chương 429, tần nhóm tấn công chương 429, Saempton nhóm tấn công Ajax Center vẫn duy trì 8 năm đi chép, liền như vậy chung kết, Saempton hơn một nửa cái thân thể đã tiến vào trang Dion bàn kết. Ở trận này tiêu điểm cuộc chiến sau, Saempton huấn luyện viên trưởng Jesse biểu thị hắn rất hài lòng đội bóng biểu hiện, đối với đã trang Dion đánh vào 10 bóng, vượt qua Messi xạ lệ hắn bắt đầu không ngừng khích lệ, cho rằng hắn hiện tại là tốt nhất cầu thủ, có thể cùng Messi, Cristiano Ronaldo sánh vai, tình trạng của hắn hài lòng, chính đang đỉnh cao, có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Sau Southampton thắng lợi để bọn họ đạt được đầy đủ ưu thế, Gazi huấn luyện viên trưởng vợ lặn cô biểu thị đón lấy thi đấu đã rất khó khăn, nhưng mà bọn họ hội chiến đấu đến cùng. Không ít Southampton cổ động viên đang hưng phấn chúc mừng thắng lợi đồng thời, cũng biểu thị Chelsea tại bên trong giải đấu có thể dẫn trước Southampton thuần túy là bất hỷ. Cổ động viên Chelsea đối với này cảm thấy rất phẫn nộ. Ở Southampton đánh bại Gazi Senzerman sau khi, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin, tuy rằng cái khác thi đấu cũng đều rất trọng yếu cùng đặc sắc, nhưng mà Southampton nhưng là đạt được ưu thế lớn nhất. Man derby bên trong, Atletico sân nhà không không bước hòa diều, Barca nhưng là sân nhà một không tiểu thắng Monaco, đúng là Porto đạt được một hồi vĩ đại thắng lợi, bọn họ sân nhà 3-1 đánh bại Bayern, có điều dù sao cũng là sân nhà, đón lấy Alien Arena mới là bọn họ nhất định phải quá cửa hải này. Dựa theo lịch thi đấu, Southampton nếu như tiến vào bán kết lời nói, như vậy đối thủ của bọn họ sẽ là Madrid derby người thắng, vì lẽ đó coi như Porto sáng tạo kỳ tích, bọn họ cũng không thể ở trong vòng bán kết nhặt được một cái tiện nghi. Đối với này Jesus đúng là rất bình tĩnh. Ngược lại Trang chính là từng của một đánh giải đấu 6 vòng 4 phần không phải không đến truy nhưng là lấy Chelsea hiện tại xu thế sát thực cũng rất khó đuổi. ở cuối tuần giải đấu bên trong, Chelsea đông lạnh không ít cầu thủ bao quát trước sân Tam soát Kích giữa sân Zebre Junior, trước bị thương không tính nghiêm trọng. cuộc tranh tài này kỳ thực cũng có thể ra trợ nhưng là để cho an toàn, Chelsea vẫn như cũ đông lạnh hắn để hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. trên hàng hậu vệ hai cái hậu vệ cánh cùng phòn tờ cũng bị thay phiên thủ môn đổi thành Romero. tại đây dạng thay phiên sau khi, sao em ở sân khách cũng không có khả năng đạt được một hồi thắng lợi vắt đi cuộc tranh tài này không thể đạt được ghi bản, đúng là hai cái tiền đạo cánh tợ dị xịt cùng đệm bệ lễ đều ghi bản, nhưng mà sự City ở hiệp 2 hai cái ghi bàn lại làm cho sang tuần lại lần nữa tao ngộ một hồi thế hỏa. Manchester thì lại ở một hồi tiêu điểm cuộc chiến bên trong một không nỗ lực đánh gục MU, loại biểu hiện này hàm kim lượng vẫn là phi thường cao. Dù sao bọn họ ở bại bởi sang sau khi một hơi bắt được 4 tháng liên tiếp, đầy đủ thể hiện ra bọn họ ngoan cường đấu trí. Này 4 trận thi đấu tuy rằng đều chỉ thắng một cái bóng, lại có vẻ càng thêm đáng quý. Jorginho ở lịch hồi hộp nên đã kết thúc Chelsea hiện tại dẫn trước Southampton tầm 6 phần, dẫn trước hiện tại xếp hạng thứ 3 Arsenal 11. Giải đấu còn sót lại 5 vòng, trên căn bản không có cái gì hồi hộp, bọn họ to lớn nhất đối thủ Southampton phân tâm trang The rất khó đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Nay một vòng giải đấu sau khi, sắp thực Southampton đã rất khó bắt được giải đấu quan quân, bất quá bọn hắn người thứ hai vị trí đúng là rất vững chắc, một cái khác vững chắc chính là vắt đi đụa phá lưới, hắn tuy rằng này một vòng không đi bàn, nhưng là hắn tại bên trong giải đấu đã đánh vào 27 bóng, xa xa dẫn trước cái khác sát thủ, mặc kệ là Costa hay là Arizzo cùng hắn sự chiến lệnh, đều vẫn là rất lớn. Vắt đi trở thành trong lịch sử cái thứ nhất ở lần cấp 4 giải đấu chuyên nghiệp bên trong đều bắt được quá vua phá lưới cầu thủ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì thế GSSu đặc biệt ở sân huấn luyện bên trong làm một cái loại nhỏ chúc mừng nghi thức, Vắt đi cười đến rất vui vẻ, từ nghiệp dư tiền đạo đến châu Âu quán quân lại tới bờ giờ Mi ở lít đua phá lưới, Vắt đi nghề nghiệp này của đời, cũng xác thực có thể gọi truyền kỳ. Làm rất tốt, chúng ta đều có vĩ đại tương lai. GSSu vô Vát đi bay, cho tất cả mọi người quán canh gà. Có điều canh gà có lúc vẫn là rất hữu hiệu chi ít ở Southampton các cầu thủ xem ra bọn họ quả thật có vĩ đại tương lai ở Southampton có thể tăng lên chính mình có thể thu được danh dự chính là tiền ít một chút nhưng là có quan hệ gì Southampton các cầu thủ phần lớn rất trẻ trung bọn họ đều chờ mong trở thành đỉnh cấp cầu thủ sau đó đi cái khác nhà giàu nắm lương cao là được rồi trước như vậy ví dụ nhưng là có rất nhiều đã xong đối với Stoke City sau cuộc tranh tài Southampton các cầu thủ trở về đến Southampton tiên tinh trở Paris Saint đến đối với cái này sân nhà thi đấu bọn họ có lòng tin thế nhưng sẽ không thả lòng Tuy rằng trên căn bản không có sân nhà thua một 3 còn có thể trở mình ví dụ, nhưng là vạn nhất đây, đây chính là trang thi đấu. Arjisenzer mẩn trên dưới không nghi ngờ chút nào là lấy ai binh tư thái xuất hiện ở Southampton, nhưng là cũng không phải lúc nào đều sẽ ai binh tất thắng. Thực lực tranh lệch cùng hiện thực tranh lệch đều như vậy tỏ rõ ở nơi đó, bọn họ coi như cố gắng nữa cũng rất khó san bằng cái này tranh lệch. Hơn nữa bọn họ thi Si ba bị thương còn có chút trùng, cuộc tranh tài này không có cách nào ra trận, thậm chí đều không có đến Southampton đến, vậy thì giải thích không phải thả khói bù gậy. Dưới tình huống như vậy. Biểu hiện của bọn họ, cũng có điều là cố gắng một chút mà thôi. Southampton cũng không có cho bọn họ bao nhiêu hy vọng. Hiệp một thi đấu bên trong, Southampton liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Luis liền bị ép ở phòng thủ xạ dễ thời điểm ăn được một tấm thẻ vàng, mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton nhưng là dễ dàng liền không chế lại thi đấu tiết đấu. Không chế tiết đấu dễ dàng như vậy, chứng minh Southampton ở sân nhà ưu thế, càng thêm lớn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 14 thời điểm, Reber Jr. ở giữa sân cầm bóng sau đó hắn đặc sắc thoát khỏi đối phương ba tên cầu thủ phòng ngự vây đuổi chặn đường ngay lập tức đưa ra đẹp đẽ truyền thẳng xa dễ cùng mện chạy trốn hấp dẫn đầy đủ sự chú ý Lukaku đúng lúc trước cắm vào hình thành đối mặt không thành sau đó hắn thoảng qua tấn công dị dịu đem bóng ghi bàn không thành trống. mà không mở màn vẹn vẹn phút thứ 14, bốn sao em tần liền mở ra thắng lợi cánh cổng mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hiện một phút thứ 34, cản dễ lộ đường biên truyền vào trong đổi bị đến phía sau luka nhảy lấy đà đánh đầu dứt điểm michael nhị độ Đây là Lukaku mùa giải này thứ 8 cái Tram Tee On League đi bàn. Đang xem lên lạng yên không một tiếng động tình huống, Lukaku cũng đánh vào nhiều như vậy Tram Tee On League đi bàn, đừng quên còn có tiến vào sau bóng mẹn. Sao tấn công kích thủ quần để toàn châu Âu châu cũng vì đó sợ hãi? Có điều xác thực, hiện tại Messi mới tiến vào 9 cái, Neymar tiến vào 7 cái, Cziti Ano tiến vào 8 cái, mà em Hempton đây? xa dễ 10 cái, Lukaku 8 cái, mẹn 6 cái, cùng bọn họ so ra, không có bất kỳ đội bóng hàng tiền đạo có thể có bọn họ như thế xuất sắc. Thú hộp bọn họ còn có cái tờ giờ mi ở lí đệ nhất xạ thủ ngồi ở trên ghế dự bị như vậy hàng tiền đạo nhóm tấn công quả thực làm người sợ hãi chương 430 để bọn họ giật nảy cả mình 3 chương 430 để bọn họ giật nảy cả mình ba cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng chính là hay không sao em tần hầu như là không đánh mà thắng bắt cuộc tranh tài này hiệp 2 để bờ chờ chủ lực đều ra sân nghỉ ngơi nhưng là Pazi vẫn không thể nào đánh vào ghi bàn sau trận đấu không ít truyền thông đều đối với Pazi biểu hiện đưa ra phê mình cảm thấy cho bọn họ không hề lộ trí có vẻ không xứng với Champions League tứ kết địa vị, mà sang em tần biểu hiện thì lại để bọn họ rất là khích lệ. Dù cho là ở hiệp một có đầy đủ ưu thế tình huống, bọn họ hiệp hai biểu hiện cũng rất kiên cường. Đây quả thật là đáng giá biểu dương. Diésel thì lại bắt đầu quan tâm phía dưới đối thủ. La Rio vẫn là Atletico Madrid. hiệp hai thi đấu chậm một ngày tiến hành, rất nhanh kết quả đi ra. Dựa vào chi Tô To hở ạn đệ tuyệt sát, Rio ở sân nhà một không nỗ lực đánh gục Atletico, lần đầu tiến vào Champions League bán kết. Cái này cũng là mùa giải trước Champions League trận chung kết sau khi. Southampton lại một lần đối mặt Rio. Mà ở mặt khác, một hồi vòng bán kết bên trong, 3K nhưng là đá với Biden. 3K hiệp 2 cũng là một không đánh bại đối thủ, thắng được rất ổn, mà đơn nhưng là ở sân nhà 6-1 tàn sát Auto, lịch chuyển thành công. Southampton sẽ trước tiên ở sân nhà, sau đó ở sân khách đá với Rio, bất quá đối với Rio có chút bất lợi chính là Southampton hiện tại trên căn bản đã từ bỏ giải đấu, mà bọn họ chỉ lặn hậu k 2 phần, còn có cơ hội xung kích giải đấu quán quân, dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên càng dễ dàng phân tâm. Đương nhiên điều này cũng không tính là đặc biệt gì đại khó khăn, một hồi thi đấu mà thôi, mùa giải đến lúc này, cái nào đội ngũ không phải chủ lực cắn răng ở kiên trì. Có điều Jesu là sẽ không bỏ qua một tí tẹo như thế ưu thế. ở trận trước thi đấu trước, sao em có hai trận giải đấu muốn đá, thứ 34 vòng bóng sao em là sân nhà đá với hụt cửa, cuộc tranh tài này Jesu phái ra chính mình phần lớn chủ lực, đau thật thương thật cùng hụt cửa đến rồi một hồi, kết quả hai bên đánh thành 2-2 bình, sao em bắt đi cùng xạ dễ trong trận đấu cắt tiến vào một bóng, mà hụt cửa ken nhưng là mai nhị độ, hai bên đánh cái thế hỏa mà mặt khác một hồi thi đấu bên trong. Chelsea cũng cùng Arsenal đánh thành công công. Southampton bỏ qua một cái đuổi theo điểm cơ hội. Bất quá đối với này, Southampton các cổ động viên đã không phải quá quan tâm, coi như thắng cũng còn kém một 4 phần, 4-4 phần 4 là rất khó truy đuổi, cũng đừng nói mình còn muốn phân tâm trang only thi đấu. Mà ở tu sửa một tuần sau khi, JES nhưng là phái ra hầu như toàn bộ thay thế bổ sung ở sân khách đá với vị trụ hạng mà chiến Sunderland, cuối cùng ở sân khách 1-2 bại bởi đối thủ, Chelsea không ngừng cố gắng, một không nỗ lực đánh gục cầuisto Belles dẫn trước Southampton đạt đến 9 phần. Giải đấu còn sót lại ba vòng, bọn họ hầu như đã là sớm thắng lợi. Cái này mùa giải tại bên trong giải đấu chúng ta phạm vào một ít sai lầm, chủ yếu là quá quan tâm Trang Dionlith thi đấu. Đây là chúng ta kinh nghiệm không đủ một cái thể hiện, chúng ta đã từng có rất biểu hiện xuất sắc, nhưng bại bởi các đối thủ cạnh tranh quá nhiều lần. Đây là một vấn đề. Cầu thủ tại bên trong giải đấu sự chú ý kém xa Trang Dionlith bên trong như vậy tập trung. Đây là ta sai, không thể điều chỉnh tốt cầu thủ trạng thái. Có điều đón lấy chúng ta còn có Trang Dionlith có thể đi tranh thủ. Xin mọi người xem chúng ta đi. Jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Mà Southampton các cổ động viên cấp tốc từ ném mất giải đấu quán quân trong bóng tối đi ra, bắt đầu đem chính mình nhiệt tỉnh, toàn bộ đều phóng tới sắp bắt đầu Trang -ti Dionlith tiến lên. Gio mùa giải trước ở trận chung kết bên trong bại bởi Southampton, mà lần này lần thứ 2 giết tới Trang Dionlith vào bán kết, Ancelotti rõ ràng chỉ có thắng lợi mình mới có thể tiếp tục dạy học Rio. Mùa giải trước hắn không thể bắt được La Liga quán quân, có điều Trang -ti Dionlith tiến vào trận chung kết, vì lẽ đó hắn tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng mà cái này mùa giải hắn muốn bắt được giải đấu quán quân lại có chút khó khăn. Hiện tại ba ca ở giải đấu bên trong lực thống trị thực sự là quá mạnh mẽ. Trang Tiolit bên trong nếu như vẫn không có đột phá lời nói, như vậy vị trí của hắn nhất định sẽ chản ngập nguy cơ. Có điều hắn nhưng có lòng tin nhất định, bởi vì hắn cho là mình đội ngũ cái này mùa giải bắt đầu trở nên càng thêm mạnh mẽ rồi. Từ sang em tần đào đến hai cái chủ lực, có thể gọi vật có giá trị. Djm đã trở thành Cgiti Anojo sau khi thứ ba đáng tin đạt được tay, bởi vì hắn sinh động. Benzema cái này mùa giải đều không quá nhiều cơ hội. Mà Navas càng là thể hiện xuất sắc, đã hoàn toàn thay thế được trước đội trưởng Casilatt dụng. Bốn là Rio thực lực tổng hợp liền không kém, cũng đừng nói hiện tại lại có đầy đủ tăng lên. Dưới tình huống như vậy, đá bơi sao em Ancelotti mới có càng nhiều nắm. Hiện tại muốn đoán bọn họ có cái gì đội hình chủ lực, vẫn là thật khó khăn. Jesu cười nói với bờnéo ly. Bờnéo lì, Bờ lì đầy đồng cảm gật gù. Sao cái này mùa giải đội hình chủ lực tuy rằng ổn định, nhưng là thay phiên một hồi, biến hóa cũng sẽ rất lớn. Mà Rio cũng giống như thế cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ một bộ mạnh mẽ chủ lực đội hình, mặc kệ là thay thế bổ sung vẫn là chủ lực, đều biểu hiện tương đương xuất sắc. Diêu hiện tại trung vệ trên có thể dùng chủ lực có 3 cái, Pepe, Ramos và Zen, giữa sân có Casemiro, Modrić, Isco, càng khuyết đại chính là tiền đạo cờ Ziti Anozona Nobale ở ngoài còn có Dembélé, còn có Benzema, còn có trên một hồi hoàn thành tuyệt sát Chiachi Ản Đệ. Chỉ là sắp xếp những ngày tiền đạo, liền đầy đủ để Ancelotti đau đầu, cũng đầy đủ để bọn họ đối thủ khó có thể khẳng định bọn họ thủ phát vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lấy chính mình làm chủ. Cezzio no Anojano Ba khẳng định là gặp thủ phát, game cũng có thể sẽ cứ như vậy. bọn họ giữa sân cứng rắn độ thì có chút không đủ, chúng ta có thể không ngừng ở giữa sân không chế bóng, tổ chức tấn công, áp bức phòng tuyến của bọn họ. Sau đó tăng mạnh đường biên đột phá, bọn họ hậu vệ cánh bên phải cắt vạ dạn rất xuất sắc, bên trái mặc kệ là Marcelo hay là Cổ hẹn đều có thể lợi dụng địa phương. Marcelo phòng thủ bình thường, cô hẹn chào tấn công liền tương đối kém. vì lẽ đó ta có cái lớn mật. ý nghĩ. Jesu nói. Bơ neo lì tiếp tục nghe Jesu lời nói, sau đó vẻ mặt liền bắt đầu trở nên biến ảo không ngừng lên. Jesu đây là muốn làm việc ra có điều ngấm lại, sắt thực cũng rất kích thích chính là, hơn nữa rêu trên dưới nên rất khó muốn lấy được, chính là không biết bên mình nội bộ có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ta đã cùng hắn chào hỏi, hơn nữa đón lấy hắn còn có thể là chủ lực. Jesu nói, ừ, vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Bơ neo lì gật gật đầu, vậy cứ như thế, mấy ngày nay vấn luyện chúng ta cũng không phải chưa từ luyện, để chúng ta đến để rêu trên dưới giật này cả mình đi. JESU bung bẩy một hồi nắm đấm, bờn léo lì dùng sức gật gật đầu. Hắn nghe JESU sắp xếp, đều có chút cảm xúc dâng trào giáng bể, không thể không nói. Tuy rằng JESU có rất nhiều người ngoài nghề thiếu hụt, nhưng là hắn loại kia thiên mã hành không bình thường tư duy, nhưng có thể để hắn đạt được càng tốt hơn thành tích. Những chuyện đó thống vấn luyện viên, có lúc vẫn đúng là theo không kịp tư duy của hắn. Chương 431, các ngươi làm sao dám? Chương 431, các ngươi làm sao dám? Sao em tần cùng diêu đều đem đội hình ra sân tuyên bố kéo dài tới thời khắc cuối cùng? làm như vậy vừa bắt đầu để rất nhiều phóng viên cùng fan bóng đá đều là xem thường. Sao thế? Các ngươi còn có thể chỉnh điểm tàn nhẫn hoặc đi ra không? Người nào không biết các ngươi đội hình a, đại khái không phải là như vậy. Vẫn đúng là có thể dọa chúng ta a. Sau khi hai bên đội hình ra sân xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, tất cả mọi người cũng thật là bị sợ hết hồn. Mẹ nó, các ngươi làm sao dám? Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người trong đầu nghĩ tới đều là câu này. Bọn họ vẫn đúng là dám. Vũ Thảo, An béo hắn làm sao dám? Jesu cầm diêu thủ phát, giật mình hô. Xin giễu -e cái kia tiểu tử bắt muối chưa sạch làm sao dám. Ancelotti cầm Sang-hem tần thủ phát tương tự khóc không ra nước mắt. Cho tới hai bên ở trận đấu bắt đầu trước nắm tay thời điểm, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Hiện tại hai bên thủ phát chúng ta đã bắt được. Không thể không nói, mặc kệ là diêu hay là sao hem tần, đều cho chúng ta mang đến đầy đủ kinh hỉ. Sao hem tần thủ trả về là bọn họ quen thuộc 4-3-3, có điều nhưng có nhất định điều chỉnh. Trên hàng hậu vệ không có thay đổi, thủ môn cũ lờ Kỳ, hai cái hậu vệ cánh Alonso cùng Cancelo, trung vệ Fornter cùng Otamendi, giữa sân có cái tiểu biến hóa. Casemiro cùng ma tiếp nhận chức cặp tiền vệ phòng ngự. Reba trước, trên hàng tiền đạo bọn họ đông lạnh Lukaku cùng bắt đi. Tiền đạo cánh trái mẻn, tiền đạo cánh phải đẹp vẻ lệ. Trung phong xa dễ. Jesu ở giữa sân gia tăng rồi một cái tiền vệ phòng ngự, giảm thiểu một cái công kích giữa sân. Trên hàng tiền đạo giảm thiểu một cái trung phong, gia tăng rồi một cái tiền đạo cánh. Nếu như nói Samem tần điều chỉnh vẫn không tính là đặc biệt làm người ta giật mình lời nói. Như vậy Ancelotti đối với Rio thủ phát điều chỉnh liền thật sự khiến người ta rất giật mình. Bọn họ thủ phát là 442, không phải 433. Thủ môn Navas, hai cái hậu vệ cánh là cặt dạng cùng Marcelo, trung vệ BV cùng Vazen tác, nơi này xem ra cũng còn bình thường, nhưng là ở giữa sân, chung lộ hai cái cầu thủ là Ramos cùng Cros, mùa gì bị đặt ở trên ghế dự bị. Zem nhậm trước tiền vệ cánh phải, Ê, tiền vệ cánh trái, tiền đạo ba Lê cùng Czitiano Ronaldo. Biến trận 4-4-2 cũng coi như, dù sao Zem vị trí rất hoạt, hắn muốn là xen vào tiền đạo cùng giữa sân trước cầu thủ, nói hắn là tiền vệ tấn công có thể, là tiền đạo cánh cũng được. Hắn nhậm chức tiền vệ cánh phải không? Có nghĩa là hắn sẽ ở tới gần đường biên cùng ở phía sau địa phương hoạt động, nhưng là ghê vờm trên mổ gì? Trên da mốt chính là cái gì? Đây là vì tăng cường giữa sân cường độ cùng độ cứng, đến đối kháng sang hem tần giữa sân lan truyền không chế bóng, nhưng là Ancelotti phòng trừng cũng không nghĩ đến gì, e -e -e cũng biến trận, hắn lui lại Coutinho lên Matic, tăng mạnh giữa sân phòng thủ cùng chạy, phòng trừng cũng là lo lắng diêu cờ rost cùng mổ gì tấn công, Casemiro một người không chịu nổi, mà đường biên lên đẹp mê lệ chính là vì đối phó diêu cánh trái, bây giờ nhìn lại Ancelotti muốn ăn thiệt tồi một ít. Bình luận viên đánh giá hai bên thủ phát, phổ biến cho rằng tần muốn chiếm một chút lợi lộc, bất quá bọn hắn không biết gì ESU cũng ở hối hận, sớm biết Ancelotti gặp náo động mở ra để ra mốt đánh tiền vệ phòng ngự, thay thế được mồ dị vị trí lời nói, chính mình liền tiếp tục trên Coutinho hấp dẫn ra mốt sự chú ý, cứ như vậy, Reber Júnor là có thể giải phóng. Mà hiện tại, Reber thì lại muốn đối mặt đối phương hai cái cứng rắn giữa sân đối kháng, ở trong tổ chức có thể tạo được bao lớn tác dụng, vẫn là một cái ẩn số. Nói chung, như vậy biến trận, hai bên đều ăn một ít thiệt rồi, cũng đều chiếm một chút lợi lộc vẫn đúng là khó nói ai chiếm tiện nghi muốn càng nhiều một điểm. Cũng chính bởi vì tình huống như vậy, vì lẽ đó ở nắm tay thời điểm, mặc kệ là ZSU hay là Ancelotti, đều không có nhiều tán gẫu hai câu tâm tư. Hai bên nắm tay thời điểm đúng là khá là thân thiện, dù sao hai tên trước Sam Tần cầu thủ đều thủ phát ra, Navas cùng Demidov ùa gỡ đều là Sam Tần lao tư cách, bọn họ ở trong đội bảng hữu cũng đều rất nhiều. Phân tán ở đây trên sau khi, hai bên liền lập tức lấy ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Tại đây dạng vòng bán kết bên trong, bất luận cái nào động tác, đều muốn ra sức đi tranh thủ vì thắng lợi cuối cùng, những này giá trị bản thân ngàn vạn các cầu thủ, từng cái từng cái ở đây trên cũng bắt đầu lấy ra chính mình toàn bộ đầu trí. trước tiên mở bóng chính là Diêu, mà sao em tần ở trước sân bức cướp tương đương hùng ngược lại trước sân mấy cái đều là có thể chạy có thể bức cướp tốc độ còn chưa chậm, bọn họ từng bước từng bước bước cướp, bước bách đến Diêu chỉ có thể từng bước đem bóng chuyển về. bất quá đối phó loại này bước cướp, Diêu đã từ từ thích đứng. dù sao Atletico chính là như vậy bước cướp, bọn họ hai người này mùa giải cùng Atletico nhưng là rất đá mấy trận cuối cùng truyền bóng đến Navas dưới chân, nhìn thấy xạ dễ hướng chính mình nào tới. Navas lập tức lên chân giải vây, nhưng ở xạ dễ quấy rầy dưới không thể đá xa. Duy Nơ ở ngoài vùng cấm cắt xuống quả bóng, sau đó lên chân lốp bóng không thành trống. Quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Trên khán đài vang lên sahem tần cắt cổ động viên tiếng thở dài. Rất nhanh, sahem tần lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công, mện ở cánh trái tiếp bóng sau khi cắt ngang, sau đó cấp tốc lên chân xúc bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa. Navas bay người cứu thua hơi ngăn lại, sau đó đem bóng đặt ở dưới thân. Nhìn mình cầu thủ ở đối diện thể hiện xuất sắc, cái gì cảm tưởng. Bernali hỏi Edu? cảm tượng a, ban thiếu, Jesu trả lời nói, ở tại bọn hắn hai cái cái cọ thời điểm, Diaz phát động một lần phản kích, Cerruti truyền bóng trực tiếp từ giữa sân tìm tới Ba Lê, Ba Lê dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, hắn quật qua Ota phòng thủ, có điều Ota đi cấp tốc trở tay đẩy ngã hắn, ăn được một tấm thẻ vàng. Nicolás lần này phạm vi rất đúng lúc a, Jesu cảm thán một câu, hắn đối với tấm này thẻ vàng không ý kiến, đây là nhất định phải ăn, không phải vậy Ba Lê đột phá đi qua liền giữa đối mặt không thành, Cerruti chủ phạt cái này đã phạt, đánh vào bức tường người trên sao em thần cấp tốc truyền dài phản kích, đẹp vẽ lệ đường biên cầm bóng sau khi cao tốc đột phá, nhìn thấy Marcelo đã về phòng thủ, hắn đột nhiên lên chân điếu suốt góc xa, may mà Navas thể hiện xuất sắc, dưới chân cấp tốc di động sau khi cao cao nhảy lên, đem bóng hai xuống. đẹp vẽ lệ lần này tấn công rất có trí tưởng tượng, có điều cũng có chút khôi hại, dù sao như vậy lốp bóng muốn đạt được đi bàn, thường thường cần tiên thời địa lợi, nói cách khác cần đối thủ thủ môn phối hợp mới được, Navas hiển nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. đối với này Jesu cũng không để ý, dùng cầu thủ trẻ, phải chịu đựng bọn họ lúc nào cũng có thể xuất hiện nao động mở ra thao tác không có điểm nào động, sao có thể tính là là người trẻ tuổi. Hung chi đè bẹp lệ loại này tài hoa hơn người thiên tài, càng không thể đối với hắn hạn chế đến quá chết rồi, ở đây giới dùng kỷ luật ràng buộc hắn, dùng nghiêm ngặt huấn luyện bồi dưỡng hắn, sau đó ở đây trên để hắn thỏa thích tùy ý chính mình tài hoa, đây mới là chính xác nhất phương thức. Người trẻ tuổi đều sẽ làm việc, để hắn đem làm việc tinh lực đặt ở trên sân bóng là được. Chương 432, Diêu phản công chương 432, Diêu phản công nếu như nói trước đẹp bẹp lệ lần kia thao tác khiến người ta cười nhạo lời nói, như vậy ngay lập tức đè bẹp lệ lần sau thao tác, cũng làm người ta vô bàn tán dương lần này tấn công sau khi sau thêm tần đứng búng riêu đón lấy một lần tấn công sau đó thuận thế liền khởi xướng tấn công cản sẽ dọc theo đường biên dẫn bóng về phía trước ít cô lại đây quay dày hắn lại bị cản sẽ một cái đẹp đẽ dừng khẩn cấp xoay người đột phá sau khi đột phá cản sẽ cấp tốc đem bóng chuyển cho lại đây tiếp ứng rê bờ cầm bóng sau khi tựa hồ đang quan sát đồng đội chạy dáng vẻ nhưng vừa nhấc chân trực tiếp đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải đẹp vẻ lệ trước cám bảo cầm bóng lần này marcelo không có vội vàng về phòng thủ vì lẽ đó hắn rất ổn tiến lên nên tiếp muốn ngăn cản đẹp lệ tấn công đem vẽ lệ một cái hồi mang, sau đó đem bóng kéo trở về, hướng về đường biên ngang đột phá, nhìn thấy Marcelo đuổi theo, lại lần nữa một cái dừng khẩn cấp, lại lần nữa hướng ngang dẫn bóng. trong thời gian ngắn liên tục 3 lần biến hướng, lập tức liền để Marcelo mất đi chính mình trọng tâm. ở trên khán đài truyền ra tiếng thét chói hai thời điểm, đẹp vẽ lệ đã bỏ qua rồi Marcelo, cắt vào đến bên trong vùng cấm. Barjen lập tức tới ngay bọc lót, nhưng mà đẹp vẽ lệ cũng không có cho hắn tới cơ hội, đột phá đến bên trong vùng cấm sau khi, lập tức lên chân phải đại lượng sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa. Này chân sút bóng đánh cho vừa đội vừa nhanh, Navas sự chú ý tuy rằng phi thường tập trung, nhưng mà ở bộ tới thời điểm, vẫn như cũ có vẻ chậm một bước. Navas vẫn là rất nỗ lực dối dài cánh tay, sau đó quả bóng đánh vào trên tay của hắn bắn ra ngoài, quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở quả bóng lăn con đường trên, đón lăn ra đây quả bóng, trực tiếp nhấc chân trở lại. Đẹp mẹ lệ phá. Đẹp đẽ, liên tục lay động, đột nhập vùng cấm, lên chân sút bóng. Navas làm ra đặc cứu thua. Đá rồi. Bóng vào. Bóng vào. Luis dễ. Hắn mùa giải này trang Dionlith bên trong thứ 11 cái đi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sa dễ mở ra hai tay, sau đó xông ra ngoài, tiếp thu các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. Tám chàng trang Dionlith thi đấu, 11 cái đi bàn. Nếu như vòng bảng thi đấu ba vị trí đầu tràng hắn không có bị cấm thi đấu, hắn có thể đi vào bao nhiêu bóng? Có thể hay không đối với Cờ Giết Ano một mùa giải 17 bóng ghi chép chế tạo nguy hiểm. Có thể phi pha thấy cảnh này thời điểm, sẽ không so với mối vận, sớm biết liền thiếu ngừng thi đấu hắn mới trận. Dù sao truyền kỳ ghi chép cùng đặc sắc biểu hiện, là có thể tăng lên hoạt động bóng đá toàn bộ sức hấp dẫn, dù cho FIFA cùng UEFA vẫn quan hệ không ra sao, đang đối kháng với bên trong, bọn họ cũng không ngại để Tram Ti càng có sức hấp dẫn. Diêu Tram Ti sân khách tháng 4 năm năm 2 phút không mất bóng ghi chép liền hình ảnh ngắt quắng ở đây. Sao tần tấn công quá hung hãn, bọn họ đều là có thể đạt được ghi bàn. Bình luận biên cao rộng hoan hồ. Southampton khoảng thời gian này tấn công sát thực phi thường đặc sát, 8 phút bọn họ thì có 4 lần sút bóng đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, đây chính là rất khó một chuyện, dùng một cái khác số liệu so sánh liền biết, ở tứ kết bên trong, Atletico 2 hiệp 180 phút thi đấu bên trong, cũng là có 4 lần sút bóng đánh vào khung cửa bên trong phạm vi. Southampton dùng 8 phút làm được Atletico 180 phút mới có thể làm đến sự tình. Tuy rằng Atletico tấn công không sao thế, nhưng là vậy cũng là đỉnh cấp đội mạnh. Từ góc độ này là có thể nhìn ra, hiện tại Southampton mạnh đến mức nào. Diêu trên dưới có chút buồn mực, nhanh như vậy liền bị Sang Hem tấn công phá không thành ngược lại cũng dễ nói, nhưng là tại đây 8 phút bên trong, bọn họ trên căn bản không có cái gì năng lực phản kích, nhưng là càng làm cho bọn họ phiền muộn. Diêu lúc nào tấn công đều không cách nào đưa đến tác dụng. Làm sao có khả năng? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu trên dưới xem như là đến rồi cái đại bạo phát. Bọn họ rất nhanh liền khởi xướng tấn công, sau đó bắt đầu không ngừng thông qua suốt bóng đến uy hiếp đến Sang Hem tấn công thành. Bọn họ đánh mạnh để Sang Hem cũng chỉ có thể tạm thời thu bể, chống đối Diêu quần, quần không ngừng tấn công. Cơ dô ở ngoài vùng cấm xuất xa, Cú lờ kỳ đem bóng bê ra sang ngang. Giêm ý Uigher mở ra phạt góc, Ra mút hất đầu công môn. ở pha ấn tử quay dưới không thể trên đỉnh sức mạnh, Cú lờ kỳ đem bóng bắt được. ít cô hậu trường chuyên dài, Cergy Tanoziano phản viện bị thành công đột nhập vùng cấm lên chân sút bóng. đúng lúc lùi lại, Casemiro quay giầy một hồi, quả bóng nghiêng xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Giêm rộn ở ngoài vùng cấm xuất xa, Ma tiếp đúng lúc quay giầy, Cú kỳ làm ra đẹp đẽ cứu thua. nhìn đối diện Cú kỳ cao tiếp chống đối dáng vẻ, Navas có chút cảm thán, hắn ở sang tần thời điểm lợ kỳ chỉ là hắn thay thế bổ sung có điều từ gia nhập liên minh thời điểm đến mùa giải trước kết thúc cũng là kỳ tiến bộ nhưng là hầu như mắt Trần có thể thấy chỉ có thể nói ở hài lòng huấn luyện hoàn cảnh cùng thích hợp thi đấu rèn luyện sau khi cũng Lợ kỳ cũng bắt đầu thể hiện ra thiên phú của hắn bây giờ nhìn lại coi như mình không rời đi đối mặt cũ Lợ kỳ đón lấy cạnh tranh chính mình cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng chủ lực ra điều này làm cho Na không tự giác siết chặt nắm đấm hắn muốn ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện càng thêm xuất sắc mới được chứng minh chính mình không phải vì trốn tránh cùng cũ Lợ kỳ cạnh tranh mới rời khỏi sang Sau khi tần rất nhanh sẽ phát động một lần phản kích, ở đồng đội dưới sự che chở, Alonso cắm nghiêng vào bên trong vùng cấm, góc hẹp sút bóng, Navas nghiêm phong lại sút bóng góc độ, quả bóng đồng dạng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Diễu tấn công rất hung hãn a. cảm thán một tiếng. Đúng đấy, nói thế nào đều là đỉnh cấp đội mạnh, có biểu hiện như vậy cũng bình thường, chúng ta trước tiên đi bắn, bọn họ bị kích thích, khẳng định là muốn ép lên đến. Vỡ thì nói, GSFU gật gù, đối với bên mình bị đè lên đánh, hắn cũng không không cường hãn hơn nữa đội ngũ cũng có bị đối phương đệ lên đánh thời điểm, mà sang em tần lúc này đứng vững, đón lấy ưu thế tự nhiên càng to lớn hơn. coi như diêu ghi bàn, vấn đề cũng không lớn, sao em tần chỉ cần mình tấn công có thể thuận lợi đánh ra đến là được. có điều đợi được diêu thật sự ghi bàn thời điểm, jesu vẫn là nhảy lên. thi đấu tiến hành đến phút thứ 27. tiến lên kiến tạo cắt và dạn làm ra một lần đẹp đẽ đột phá, hắn mạnh mẽ thoát khỏi alonso phòng thủ, sau đó đường chéo cắt vào vùng cấm, tiếp theo đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, james rửa ở phía sau điểm nhận được bóng. Mắt thấy Cú Lở Kỳ đã tấn công niêm phong lại chính mình suốt bóng gấp độ, lựa chọn khác trực tiếp đem bóng lăng không điếu hướng về khung thành. Cú Lở Kỳ tận lực duỗi dài cánh tay, nhưng vẫn không thể nào đụng tới quả bóng, quả bóng lướt qua Cú Lở Kỳ đỉnh đầu bắt đầu chạy xuống, tờ hướng về khung thành nơi chạy, dự định đem bóng giải vây đi ra ngoài, nhưng mà vừa lúc đó, Ano Zonano đâm nghiêng bên trong giết đi ra, đón rơi xuống quả bóng trước tiên nhảy lấy đà, bắt đầu công môn. Fordter chậm một bước, quả bóng trực tiếp bay vào Sanghemton không thành. Một một bình, ở phút thứ 27 thời điểm, Cờ Ziti Ano Zonano đánh vào mùa giải này thứ 9 cái trang tí only đi bản, vì là San bằng tỷ số. Đây là hắn mùa giải này các hạng chính thức thi đấu bên trong thứ 54 cái bóng. Con số này dẫn trước tất cả mọi người, bao quát Messi, Messi là 51 bóng, trên lệnh hắn ba cái. Trương 433, từng bước mở rộng ưu thế trương 433, từng bước mở rộng ưu thế đáng tiếc, Luis ra trận nếu như nhiều hơn chút lời nói, đúng là có thể cùng hắn bài vào tay, có điều không liên quan, chúng ta chủ yếu là xem toàn thể thành tích. G.S.U ở ghế vấn luyện viên trên tờ giải, mùa giải trước xạ Dễ xem như là hành diện, bắt được Châu Âu chiếc giày vàng cũng nói, một mùa giải số bàn thắng cùng C.Giusti Ano Zonano như thế, có điều cái này mùa giải hiện nhiên C.Giusti Ano đâu cũng là nín đầy bụng tức giận, muốn em giỏi nhất ghi bàn mũ cho được lại. Hiện tại xạ Dễ các hạng thi đấu bên trong ghi bàn gộp lại cũng là hơn 20 cái, cùng C.Giusti Ano Zonano so ra trên lệch rất nhiều, có điều ở đơn độc đối kháng bên trong, hắn vẫn là có thể thể hiện ra thực lực của chính mình. Bị san bằng điểm số sau khi sao tần thì lại bắt đầu khởi sướng phản kích, diễu bắt đầu thu về, đệ lên đối phương đánh, là muốn trả giá thật lớn, tiêu hao thể năng cùng tinh lực đều sẽ lớn hơn nhiều, vì lẽ đó ở phong quang một trận sau khi, đều là muốn trang gặp tôn tử mới được. có điều sau em tần bất khí, thật giống như trinh lệ không ít, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, sáng tạo ra không ít cơ hội, đệ bẽ lệ không ngừng ở cánh phải đột phá, làm cho đối phương hậu vệ cánh trái marcelo có chút tan nữa tuy rằng có ít cô không ngừng lùi lại phòng thủ, nhưng mà nếu như bọn họ hai người đi nhìn chăm chú phòng thủ, đệ bẽ lời nói, cản celo liền bị bỏ sót đến rồi. ở cánh phải. Southampton bắt đầu từ từ chiếm cư ưu thế, không ngừng sáng tạo cơ hội. Nhưng mà Navas đặc sắc cứu thua cùng bận khí vấn đề, lại làm cho bọn họ đều là bỏ qua cơ hội. Mẹn cùng Zhe bỏ mỗi người có một cước rất có uy hiếp sút bóng, đều bị Navas cho nhào đi ra, mà xa dễ một lần sút bóng lướt qua Navas 10 ngón tay, lại bị trở lại trước cửa PP bay người đem bóng cho ngăn cản đi ra. Trên khán đài vang lên Southampton các cổ động viên tiếng thở dài, có điều đón lấy một lần cơ hội tốt cũng không thể đạt được đi bàn. Isco bên trái chuyển vào trong. Gem rồ gửi ở phía sau điểm cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu công môn, quả bóng trực tiếp đánh trúng rồi sang ngang đạn về vùng cấm, Ma tiếp ngay lập tức chuyển dài giải bơi. Hai bên tấn công đều là làm cho đối phương cổ động viên hãi hùng kết đĩa, nhưng mà đều là không thể đạt được đi bàn, vận ký cũng coi như là rất kém cỏi. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Sao em tần suất bóng 15 lần, 8 lần đánh vào khung cửa trong Phạm Diêu suốt bóng 11 lần, 6 lần đánh vào khung cửa trong Phạm hai bên đều chế tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng đều chỉ có tiến một cái bóng, còn trên căn bản là đã Đây là hai chi trình độ cực cao đội ngũ, bọn họ tuyệt đối có thể đại biểu trang The cao nhất trình độ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có một nhánh đội ngũ có thể tiến vào trận chung kết. Đương nhiên, Biden cùng 3K cũng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, cái này mùa giải trang Tion bán kết hàm kim lượng, cái kia thật cao hơn nhiều bình thường. Đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, hai bên cầu thủ trở lại chính mình phòng thay đồ bên trong, nghỉ ngơi chờ đợi hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hiệp hai tấn công muốn kiên trì. Bọn họ đường biên lúc này áp lực kỷ thực rất lớn, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải kiên trì, hiểu chưa? Có cơ hội liền cho bọn họ một hồi tạm nhẫn. Nha chúng ta đều rõ ràng, đó là một cái rất xuất sắc thủ môn, nhưng là chiều cao của hắn vẫn có có thể lợi dụng địa phương, suốt bóng thời điểm tận lực đánh góc độ, không nên để cho hắn có cái gì thần kỳ cứu thua cơ hội. Liên như vậy, Diêu Nên cũng không có thủ đoạn gì, bọn họ coi như đổi trận, đơn giản là đổi xạ thủ hoặc là trên mồ gì, lại muốn không phải là để cổ hẹn chào lên sân thay đổi Marcelo, để này một bên phòng thủ càng vững vàng một ít. Những này đều không có quá nhiều ý nghĩa. GESU ở phòng thay đổi bên trong nói với các cầu thủ, hắn đối với thế cục bây giờ xác thực không quá lo lắng. Tuy rằng sân nhà 1-1 không tốt lắm, nhưng mà hiệp một Real đã bắt đầu có một ít xu hướng suy tàn. Bọn họ ở giữa sân sáng tạo cơ hội cũng không tính quá nhiều, Gazol có thể khởi xướng tấn công, nhưng mà tinh lực của hắn lại bị Real dư nờ dáng, ở giữa sân sanghem thần đã có nhất định ưu thế, hiệp 2 chính là từng bước mở rộng cái này ưu thế thời điểm. Ancelotti cũng có chút đau đầu, hắn hiện tại trên ghế dự bị có thể đổi người kỳ thực cũng không ít, Benzema, Hazard, bộ gì? Nhưng mà mặc kệ làm sao đổi, trong bọn họ chẳng thất thế cục diện, nhưng không có cách nào thay đổi. Mùa gì trên lời nói, trong bọn họ chàng năng lực phòng ngự liền xuống hàng, sao khem tần có thể càng tốt hơn nắm trong lòng bàn tay chàng, trên bên ma hoặc là hờ đệ, cũng chỉ có thể tăng mạnh bên trong vùng cấm sức mạnh, đối với những cái khác tình huống không có quá nhiều thay đổi. Anseloti hiện tại có chút lưỡng nan. sao khem tần nếu như lên Kutino lời nói, như vậy bọn họ giữa sân liền rất khó chống lại rêu điên quần phản công, rêu có thể lấy tấn công làm phòng thủ, nhưng mà hiện tại, có ma tiếp cùng Casemiro hai cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự ở, làm sao lấy tấn công làm phòng thủ. Lấy tấn công làm phòng thủ vậy thì là chờ re bờ Duy Nơ lúc nào một cái bạ phát, một làn sóng liền chiêu đem Diều cho mang đi. Loại này bất đắc dĩ quả thật làm cho người rất là đau đầu, vì lẽ đó Ancelotti cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể cường điệu ở hiệp 2 thi đấu bên trong, muốn tiến công càng thêm tích cực một điểm, đồng thời ngăn chặn lại Sanghampton tấn công. Như vậy không có tỉ mỉ nội dung lời nói, đương nhiên không ý nghĩa gì, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Sanghampton bắt đầu từng bước mở rộng bọn họ hiệp một cũng đã thành lập giữa sân lưu thế. Mệnh cánh trái cắt vào bên trong sau khi xuất sệ, Navas đem bóng được đè vẽ lệ cánh phải sau khi đột phá chuyển cho cạn sẽ lộ, cạn sẽ lộ chuyển ngang vòng ngoài cấm địa. Reebuyner điếu sút góc xa, Navas bay người đem bóng bê ra đường biên ngang. Reebuyner mở ra phạt góc bị b b Casemiro ở ngoài vùng cấm tiếp bóng sau khi đột nhiên lên chân sút xa, quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người bay vào vùng cấm, bị Bazen ngay lập tức chuyển dài giải lây. Giải bị sang em tần vây quanh đánh đập một trận sau khi, Diaz bắt đầu phản kích, cờ rột giữa sân phân bóng, James bóng về phía trước, sau đó giao cho tiếp ứng cờ, cờ phân bóng đến trung lộ ít cô chuyển đến cánh trái, trước cắm vào kiến tạo Marcelo không giữ bóng trực tiếp chân trái sút bóng. Nhưng mà hắn này chân sút bóng bị phò tờ giữa đường liền trực tiếp đưa chân ngăn lại. Casemiro cầm bóng, sau đó lập tức lên chân chuyển thẳng phản công nhanh, lùi lại sạ rệ cầm bóng, sau đó nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ chuyển thẳng. đẹp bẽ lệ cao tốc trước cắm vào, nhận được sạ dễ chuyển thẳng. Marcelo lúc này cũng cấp tốc rút về, dù cả tay chân cùng đẹp đẽ lệ quấn quýt lấy nhau, mắt thấy đẹp đẽ lệ liền muốn ngã xuống đất, hắn nhưng ở ngã xuống đất thời điểm đem bóng truyền ra, theo vào mẹ nhận được bóng, đối mặt không thành đột nhập vùng cấm ngay ở hắn đối mặt tấn công na Navat chuẩn bị sút bóng thời điểm về phòng thủ cật vạ dàn bật lên sau đó một cái áp sát người đưa chân mạnh đem bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái tránh ra cật vạ dàn chân chính mình lại bị cật vạ dàn bấp ngã trong đất Venanti ZS lập tức liền ngẩng lên vô số sang hêm tần cổ động viên cũng ngẩng lên trong tài chính cũng không có để bọn họ thất vọng hắn chạy vào vùng cấm ngón tay hướng về phía chấm phạt đền sau đó đối với đó trước đẩy ngã đẹp mẽ lệ mát đưa ra một tấm thẻ vàng cật vạ và giản tuy rằng đưa điểm nhưng là hắn phạm quy động tác cũng không hề lớn cũng không có án thẻ. GESU dùng sức vung vậy một hồi năm đấm. Chương 434, tháng bại ở hiệp 2 chương 434, tháng bại ở hiệp 2 Reber đứng lên chấm phạt đền. Bởi vì trước chủ phạt đền bóng bị lập ra, may mà chính mình ngay lập tức đá bồi nguyên nhân, khoảng thời gian này Reber ngoại trừ cá nhân huấn luyện ở ngoài, còn tăng cường huấn luyện venanti, không thể không nói, đối với một ít cầu thủ tới nói, từng bước cho hắn thêm một điểm trọng trách, cũng là rất trọng yếu một chuyện. Đối mặt Navas, Reber rất bình tĩnh đem bóng đánh đá vào khung thành chú lộ, Navas phán đoán sai lầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng vào lưới. Đây là tâm lý chiến đánh cờ. Ghebber Júnior đầu tiên là làm một cái rất rõ ràng nhìn phía bên phải động tác, sau đó rất nhỏ nhìn về phía bên trái, điểm này bị Navas phát hiện, hắn rất dứt khoát đánh về phía bên trái, nhưng mà Ghebber Júnior nhưng đệm biến hóa một hồi, đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. 21. 1 Ghebber để penalty để Southampton lại lần nữa ở sân nhà rất trước. Southampton phản kích quá sắp bén, hiện tại Rio có chút khó khăn, bọn họ phải nên làm như thế nào? Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Ancelotti bất đắc dĩ làm ra một cái thay đổi người, Høræd đệ lên sân, thay đổi Isco, James xuất hiện ở tiền vệ tấn công vị trí. Phụ trách khởi xướng cùng tổ chức tấn công, Girit Di Ano ba lên vị trí sang bên mũi, Diêu muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công. GES thì lại đồng dạng thay đổi một người, Lukaku lên sân, thay đổi Đèm Bệ Lệ. Ở phản kích bên trong, Lukaku chỉ cần có rảnh rỗi, biểu hiện của hắn gặp càng xuất sắc một ít. Đèm Bệ Lệ có chút thở hồng hộc rơi xuống tràng, tuy rằng chỉ đá hơn 60 phút, nhưng mà hắn cầm bóng cùng đột phá số lần cũng rất nhiều, dưới tình huống như vậy, hắn tiêu hao sát thực cũng rất lớn. Tại đây dạng tài nghệ cao thi đấu bên trong gia trận, đối với hắn thiên phú như thế rất tốt, cầu thủ đời nói là rất hiếm có một chuyện. Hai bên cắt thay đổi một người sau khi, thi đấu lại lần nữa tiến vào bế tắc, Diêu ép lên tấn công, hem tần thì lại bắt đầu thu về, bọn họ thu về thời điểm phản kích cũng không ít đánh, ngược lại hiện tại trước sân những người này muốn đánh phản kích, vậy cũng rất hữu hiệu. Mà Zio ở tấn công trên, cũng không cách nào hoàn toàn liệu lĩnh ép lên, dù sao còn có hiệp hai. Đối với Ancelotti tới nói, sân khách 1-2, cũng chưa chắc không phải một cái có thể tiếp thu điểm số. Hiệp 2 ở Betmaber tiến hành, Diêu tọa chấn sân nhà, cơ hội đương nhiên gặp lớn không ít. Cân nhắc đến điểm này lời nói, Zio tuy rằng đang không ngừng tấn công, bọn họ nhưng càng quan tâm không muốn mất bóng nay từ vừa nãy Ancelotti đổi hở đệ nhưng không có thay đổi ra mốt chờ ba cái trung vệ bên trong bất luận cái nào là có thể nhìn ra vì sao emần đã phản kích tiến vào một cái bóng không thể lại phạm sai lần lộ dưới tình huống như vậy saoần cũng rất khó muốn ép lên tấn công sau đó đạt được càng nhiều ghi bàn dù sao làm như vậy liền mang ý nghĩa chính mình hàng phòng thủ gặp càng yếu hơn một ít, đối mặt cờ Nova lên như vậy cầu thủ xúc kích một khi phòng tiến của chính mình gặp sự cố cái kia rất dễ dàng liền sẽ lại lần nữa mất bóng Ancelotti vào lúc này lựa chọn có chút bảo thủ, nhưng là Zidu cũng không thể không lựa chọn bảo thủ. Dù sao đá hòa đi sân khách vẫn là một cái rất có áp lực sự tình. Hai một cố nhiên là một cái Ancelotti có thể tiếp thu điểm số, làm sao không phải là Zidu có thể tiếp thu điểm số? Theo Ancelotti, sân khách thua một cái bóng, đồng thời còn có một cái sân khách đi bàn, là có thể tiếp thu. Mà theo Zidu, đội ngũ của chính mình coi như là đi tới sân khách, cũng không thể một cái bóng đều không tính bảo, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, sao tần sân nhà một bóng tiểu thắng, thì sẽ không có khác biệt cái gì liên lụy ở hai bên cộng đồng ý nghĩ bên trong, còn lại hơn 20 phút thời gian trong cứ việc hai bên đều đạt được một chút cơ hội, nhưng cũng không đủ để công phá đối phương cung thành. Navas biểu hiện trước sau như một bức vàng, mà cú lở kỳ biểu hiện thì lại đồng dạng làm người ta giật mình. Tên này Hungary thủ môn đã bắt đầu thể hiện ra hắn trình độ, cùng hắn thần tượng Long Dồn gôn thần kỳ dạ y như thế, hắn ở Châu Âu thi đấu bắt đầu cũng không có tốt như vậy, nhưng là từ từ đợi được ra mặt cơ hội. Hiện tại từ biểu hiện cùng địa vị tới nói, hắn nên đã vượt qua kỳ dạ y. Không ít bình luận viên đều như vậy đánh giá rằng, trên thực tế ở Hungary đội tuyển quốc gia. Cụ Lỡ Kỳ đã từ từ tiếp nhận kỳ giả Y ban, dù sao kỳ giả Y đã sắp 40 tuổi, mà cụ Lỡ Kỳ thì lại giữa lúc đánh, hơn nữa cụ Lỡ Kỳ diệu lực chính là xung kích trang The quán quân đội mạnh sao Hemton, mà hiện tại kỳ giả Y chỉ có thể hiệu lực giải hạng 2 Đức đội ngũ Munnit 1860. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, toàn trường sao Hemton cổ động viên có chút chưa hết thèm thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, sân nhà hai một sát thực không đủ bảo hiểm. Ở quen thuộc hiệp một ngay ở sân khách bắt một hồi thắng lợi tình huống, cái này sân nhà chỉ thắng một cái bóng quả thật làm cho người cảm thấy đến không đủ hài lòng. Có điều ZSU cùng Ancelotti, nhưng ở sau trận đấu không hẹn mà cùng biểu thị thỏa mãn. Ta rất hài lòng các cầu thủ biểu hiện. Chỉ thắng một cái bóng. vậy cũng là ZU, chúng ta có thể thắng một cái đã là đem hết toàn lực. Các ngươi còn muốn chúng ta ở sân nhà hiệp một liền quét ngang ZU, để hiệp hai mất đi hồi hổ sao? Đùa gì thế? ZSU nói. Sao em cần làm một nhánh đội mạnh, sân khách chỉ thua một cái bóng, đây không tính là gây go, chúng chi chúng ta bắt được một cái sân khách đi bàn. Không sai, cuộc tranh tài này chúng ta biểu hiện tự hồ không tốt lắm nhưng là hiệp hai chúng ta gặp biểu hiện càng tốt hơn." Ancelotti nói, hai bên huấn luyện viên trưởng đều biểu hiện bất vấn bất hòa, JESSU cũng đúng như thể hiện ra đầy đủ tôn kính, điều này cũng làm cho đám cổ động viên Real Madrid trong lòng tốt hơn một điểm, vốn là bọn họ cho rằng mùa giải trước có thể bắt được chính mình thứ 10 cái trăm The Only và quần, kết quả bị JESSU đánh đòn cảnh cáo cho đánh mất, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hiện tại JESSU tỏ thái độ thì lại để bọn họ cảm thấy thôi, hắn vẫn là tôn kính như mà, chính là, chúng ta Rio nhưng là thế kỷ tốt nhất câu lạc bộ, xem JESSU tuổi Nói không chắc cũng là nhi hoàng mộng cái kia đồng lưỡi người, làm sao có khả năng không tôn trọng Diêu đây. Nghĩ như vậy cổ động viên Diêu Madrid xem như là bị lừa rồi. GSG nói như vậy chỉ có điều là thói quen của hắn, hắn không thích ở trận đấu kết thúc trước liền diêu vợ Dương ai, như vậy rất không phẩm hơn nữa có vẻ dễ dàng bị người làm mất mặt. Trừ phi là đối phương khiêu khích trước hắn, hắn mới gặp phản kích. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, GSG xuất lĩnh toàn đội ở Sanghem tần bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, sau đó tiến hành một hồi thi đấu bên trong, ba ca ở sân nhà đạt được một hồi toàn thắng, bọn họ sân nhà ba không đánh bại đối thủ. Messi đem chính mình ghi bàn tăng lên tới 10 cái, Neymar ghi bản cũng đặt đến 9 cái, cặp đôi này hàng tiền đạo khả năng là duy nhất có thể cùng sang tần hàng tiền đạo sánh năng hàng tiền đạo. Liên ngay cả cờ Zitiano Zonano cùng ba lê tổ hợp cũng tựa hồ kém một chút, ba ghi bản không có cờ Zitiano nhiều như vậy. Mặc kệ bọn họ, chúng ta làm tốt chính mình là được. Z.E.S.U nói với các cầu thủ. Ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, Z.E.S.U lại lần nữa phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Bọn họ ở sân khách bị vì chủ hạng mà chiến Leicester City cắn hai cái, đồ đủ một chuyển một bắn, trợ giúp Leicester City ở sân nhà 2 không đánh bại ông chủ cũ, cái này cũng là hắn mùa giải này ở Leicester City thứ 10 cái ghi bàn cùng thứ 6 kiến tạo, là một cái 18 tuổi người mới tới nói, biểu hiện như vậy đã đầy đủ xuất sắc. Trương 435, đội hình bình thường trương 435, đội hình bình thường thua trận trận này giải đấu sau khi... Southampton đã là triệt để rời đi giải đấu quán quân, bất quá bọn hắn người thứ hai vị trí vẫn như cũ rất ổn, Southampton trên dưới tâm tình ổn định, dù sao bọn họ còn có trang Premier League quán quân có thể trên cước. Nay cùng loại kia lâu giải tới nay đều tại giải đấu bên trong chiếm cư ưu thế, nhưng ở thời khắc cuối cùng dã chàng xe cắt ném mất quán quân không giống nhau, Southampton cái này mùa giải kỳ thực vẫn luôn kém Chelsea một ít, đều là đang truy đuổi, nhưng dù sao là không đội kỵ, mà City ở giai đoạn cuối cùng cứng chắc cũng có chút khiến người ta tuyệt vọng, dưới tình huống như vậy ném mất giải đấu vào quân, Southampton các cầu thủ tinh thần cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ trái lại là bởi vì bảo vệ chức vô địch Champions League quán quân chuyện này, chịu đến rất lớn của vũ. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Southampton toàn đội liền bay về phía Madrid, chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Mà ở Southampton cùng Rio hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, mà khác một hồi vòng bán kết quyết ra thắng bại, Bayern tuy rằng ở sân nhà 3 đánh bại Ca, nhưng là vẫn như cũ lấy tổng số điểm 53 bị knock Ba Ca trước tiên xông vào Champions League trận chung kết. Tới trước bọn họ đã bắt được cúp nhà vua Tây Ban Nha, giải đấu bên trong cũng tiếp tục dẫn trước Rio, mắt thấy bọn họ tựa hồ lại muốn bắt đến một cái tam quan vương. Cả Tạ Lôn Nghị địa phương truyền thông đã nhạc điên rồi, bọn họ khích lệ Louis Inz xuất sắc trình độ, cho rằng hắn là ba ca tìm tới cái kế tiếp Guardiola, đều là ba ca công hơn cầu thủ, đều là dạy học 3 ca sắp bắt được tam quân vương, ba ca hiện tại vĩ đại không phải là người nào rời đi hoặc là người nào không đến liền có thể làm được, chúng ta có tốt nhất hệ thống cùng vĩ đại là Mã xì -sì ạ trưởng bóng đá. Đối với cả Tạ Lôn ạ cùng Hoan, sao em tần trên dưới cũng không phản ứng gì, mà Diêu trên dưới nhưng là khá là không cam lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, người ba ca cùng cái gì cùng, có ta ở mặt trước đây, đến phiên các ngươi tất tất. Ba ca thăng cấp có thể sẽ kích thích đến Rio biểu hiện càng tốt hơn. Có điều không liên quan, chúng ta xuyên không phải đỏ xanh tiếng cái áo lót, trái lại là bọn họ gặp bởi vì nghĩ đến trận chung kết mà phân tâm, để chúng ta khỏe mạnh bày ra chính mình thực lực đi chinh phục Bet Mbaury. Jesu ở trận đấu bắt đầu trước, vung vẩy năm đấm nói, sao các cầu thủ cũng dồn dập vung vẩy nổi lên năm đấm. Cùng trên một hiệp hai bên huấn luyện viên trưởng có chút não động mở ra thủ phát so ra, cuộc tranh tài này bên trong hai bên thủ phát liền có vẻ bình thường không ít. Sao tần thủ phát bốn thủ môn cũ lờ kỳ, hậu vệ Cáncello, Alonso, Foster. Rodri, Mendy, giữa sân Casemiro, Zebber Coutinho, tiền đạo men, Sadje, Lukaku. Diêu thủ phát đồng dạng là 4-3-3, thủ môn Navas, hậu vệ cật và dạn, Marcelo, Ramos, Varane, giữa sân Modrić, De Gea, Dembélé, tiền đạo cờ Zidane, Ronaldo, Bale, Benzema. Rất hiển nhiên chính là hai bên phái ra đều là một cái tấn công đội hình, Diêu Tam đại tiền đạo tất cả ra trận, mặt sau còn mai phục một cái Dembélé, cặp đôi này hai cái hậu vệ cánh yêu cầu cùng áp lực đều rất lớn. Dưới tình huống như vậy Mặc kệ là cật vạ dạn hay là Marcelo đều chỉ có thể tiếp tục đấu, mà sao em tần càng không cần phải nói. Lukaku cùng Coutinho đều trở lại đội hình ra sân bên trong, nói rõ chính là muốn ở tấn công bên trong đưa đến càng nhiều tác dụng. Coutinho là phá hàng phòng ngự dày đặt lợi khí, mà Lukaku nhưng là phản kích bên trong lợi khí. Sao em tần cái này mùa giải tấn công khiến người ta khó có thể chống đối, cũng là bởi vì mặc kệ là trận địa chiến vẫn là phản kích, hoặc là nhanh chóng tấn công, bọn họ đều có xuất sắc cầu thủ. Cũng đừng nói là phổ thông đội ngũ, coi như là đội mạnh, muốn chống lại bọn họ này tam bạn phủ đều rất khó ở hai bên fan bóng đá cao rộng hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mùa giải này trang Dion trận chung kết trước cuối cùng một hồi thi đấu chính thức bắt đầu. Toạ trấn sân nhà riu, khí thế quả nhiên liền không giống. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền tích cực bước cướp, cấp tốc khởi xướng tấn công. giữa sân có thêm mổ gì như vậy một cái tổ chức phân bóng hảo thủ sau khi, bọn họ tấn công đánh cho càng thêm đơn giản cấp tốc. Ba lê mở màn sau không lâu liền sáng tạo một cơ hội, một gì phân bóng, dám đổ gỡ chuyển hàng. Ba lê cầm bóng sau khi mạnh mẽ cắt ngang sau khi lên chân sút bóng, cú lờ kỳ bay người đem bóng chặn ra. Phón tờ cấp ở cờ jiti ano zonalo trước chuyển dài giải đây. Bị diêu đến rồi cái hạ ma huy. Southampton cấp tốc liền khởi sướng phản kích. Cản sẽ lộ nhận được reber junior phân bóng sau khi đưa ra chuyển thẳng. Trước sân đổi vị Coutinho trước cắm vào hình thành đối mặt không thành. đáng tiếc hắn đệm bóng bị tấn công Navas dùng thân thể bay người cản đi ra. Nguy hiểm thật. Southampton em suýt chút nữa liền mở màn đánh lén đối thủ. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, diêu khởi sướng phản kích. Sự phản kích của bọn họ đánh cho tương đương kiên quyết. Ba truyền hai cũng sau khi quả bóng đi đến Cerritiano Zonalo dưới chân, hắn dọc theo đường biên bắt đầu đột phá. Alonso biết mình muốn nhìn chăm chú phòng thủ Cerritiano Zonalo vẫn là rất khó, vì lẽ đó lựa chọn khác vừa đánh vừa lui, ta không có cách nào cắt bóng, nhưng là ta chỉ hoãn ngươi tấn công, vẫn là có thể làm được đến. Nhìn thấy đối phương như thế cẩn thận, Cerritiano Zonalo đâu cũng không có quá nhiều biện pháp tốt, dù sao hắn hiện tại càng ngày càng giống một cái thuần sát thủ, qua người năng lực trên căn bản chính là mạnh mẽ đột phá. Đối phương bất hòa hắn dây dưa cùng thân thể tiếp xúc, hắn mạnh mẽ đột phá cũng là không có tác dụng gì. Một đường dẫn bóng đến bên ngoài vùng tấm cấp trên, Cristiano Ronaldo một cái dừng thất cấp, đem bóng chuyển trở lại. Theo vào Zézeu Gogo không giữ bóng chính là một cú sút xa. Zézeu Gogo là rất có chút thần kinh đau bình thường sút xa năng lực, lần này sút xa hàm chất lượng cũng tương đương không sai, nhưng mà Cú Lở Kỳ tập trung sự chú ý, đầu tiên là phán đoán quả bóng phi hành độ cao, sau đó dưới chân cấp tốc di động, ngay lập tức nhảy lấy đà, xem chuẩn quả bóng thế tới, vươn vàng đem bóng nâng lên một chút, bay ra đường biên ngang. Cú Lở Kỳ làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua. Phạt góc. Giờ đón lấy lần này phạt góc không uy nhất gì. Sau cầm bóng sau khi bắt đầu ổn định tiết tấu, chậm rãi dẫn bóng về phía trước, mở màn sau hai bên đến rồi một làn sóng đôi công, sau đó tiết tấu liền chậm lại hạ xuống, điều này cũng rất bình thường, dù sao có 90 phút môn đá, không thể tất cả thời gian bên trong đều duy trì cao cường đội đối kháng cùng tiết đấu. Sau đó sau em một lần tấn công không thể đạt được ghi bàn, Diaz thì lại khởi sướng một lần trận địa chiến, sau em tần thủ đến cũng rất ổn. Caglioti Anojoano sau khi đột phá chuyển vào trong bị Ota chặn ra đường biên ngang, phạt góc, bộ gì chủ phạt cái này phạt góc, bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ cứ. Sau khi em Tần Lukaku đều lùi lại đến bên trong vùng cấm hiệp trợ phòng thủ, mà Diêu đánh đầu tốt, cầu thủ cũng không ít, hai cái tiền đạo không nói, Zaka cũng có rất mạnh đánh đầu cướp điểm năng lực. Mộ gì mở ra phạt góc, quả bóng trực tiếp toàn hướng về phía phía trước, mà Nguyên bản ở trung lộ ba lê cao tốc xông về phía trước, ra, bỏ qua rồi phòng thủ hắn Otamendi, sau đó cấp ở phía trước cao cao nhảy lên, hất đầu công môn. Cái này không người phòng thủ đánh đầu cận thành thể hiện ra tài nghệ cao, quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào không thành góc chết. Một 0 mở màn thi đấu vẹn vẹn 7 phút, Diêu liền rượt vào một tình huống phạt góc, trước tiên đạt được ghi bàn trường 436 thủ môn cùng đầu bảng phát huy trường 436 thủ môn cùng đầu bảng phát huy bóng bảo moji mở ra phạt góc ba lê đánh đầu dứt điểm ghi bản sau ba lê vẫn như cũ từ chối chúc mừng có điều đám cổ động viên real madrid vẫn là rất cao hứng hiện tại tổng số điểm là 22 bọn họ dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế dẫn trước nếu như có thể duy trì cái này điểm số đến kết thúc lời nói như vậy sao hem tần liền đem sẽ bị real đào thải ra khỏi củng bình luận viên cao giọng hô Có điều Ancelotti đang ăn mừng sau khi liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Hắn không quá cảm thấy đến Real có năng lực duy trì cái này điểm số đến trận đấu kết thúc. Có điều nếu tổng số điểm dẫn trước như vậy triển khai phòng thủ tùy thời phản kích là một cái rất hợp lý cách làm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sao em tần triển khai điên cuồng phản công? Cái từ này xem ra rất phản phái. Có điều vào lúc này ở cổ động viên Real Madrid trong mắt, bọn họ chính là phản phái. Rõ ràng vĩ đại Real nên chuyện đương nhiên thắng được cuộc tranh tài này sau đó tiến vào trận chung kết cùng Barca đến một hồi số mệnh cuộc chiến. Người sang hem tần ở đây dàn vặt cái cái gì sức lực a ngăn cản bà ca bắt được Tam Quan Vương? Không phải chúng ta đi, lẽ nào hy vọng các ngươi đi? Nhưng mà sao tần trên dưới nhưng không nghĩ như vậy. Bọn họ không để ý trận chung kết đối thủ là ai, bọn họ chỉ muốn tiến vào trận chung kết. Nhưng mà hậu vệ miệng quán quân thành công, trở thành Trang Dionlith cải chế sau chi thứ nhất bảo vệ trước vô địch Trang Dionlith đội ngũ. Từ góc độ này tôi nói, bọn họ đúng là phản vai. Nhưng mà hiện thực như là quán quân là ở chỗ đó, ai cũng có thể đi tranh cước, không tồn tại ai muốn đi tranh, ai chính là phản vai. Hai bên ở đây trên cấp tốc triển khai ba chạm. Diêu tấn công tay mặc dù nhiều, nhưng mà bọn họ trước sân các siêu sao vào lúc này cũng bắt đầu chiến đấu, cũng bắt đầu đối kháng, cũng bắt đầu quấy rầy sang em tần tấn công. Điều này cũng bình thường, dù sao thân thể bọn họ tố chất cũng không tệ. Ba lên là hậu vệ xuất thân, ở City Anojoano chạy cùng bước cướp năng lực vẫn luôn rất xuất sắc. Benzema cũng giống như vậy. James rủ hùa ý gỡ khả năng hơi hơi lười nhát một điểm, nhưng là trước sân người đại ca kia đều đang ép cướp, hắn làm sao có khả năng không thích từ đây? Dưới tình huống như vậy, Diêu trước sân bước cướp vẫn là tương đối hung hãn. Nhưng mà sang tần đã quen thuộc từ lâu đối thủ là bước cướp. Bọn họ không ngừng ở giữa sân lan truyền, Zebra Jr. không ngừng cầm bóng, không ngừng phân bóng, thông qua chính mình lan truyền sắp xếp toàn bộ giữa sân. Vì lẽ đó Diêu tuy rằng bước cấp đến hung ác, sao em thần tấn công vẫn như cũ ở trôi chạy tiến hành. Chuyên bóng, không chế bóng, về phía trước, gặp phải trở ngại, chuyên về, lại lần nữa chuyên bóng, không chế bóng, lại lần nữa về phía trước. Liên như vậy vòng đi vòng lại. đám cổ động viên Diêu ma quả thực muốn phẫn nộ. Đây chính là mấy năm trước để bọn họ không thể ra sức 3K thi đấu phương thức á năm nay 3K đều không như thế điệu, bọn họ chủ yếu là dựa vào hàng tấn công trên hỏa lực tương đại, Messi cùng Neymar phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, biểu hiện cũng càng ngày càng tốt, Iniesta trợ giúp đến hàng tiền đạo sau khi cũng có thể cho không ít trợ giúp, ngược lại ở giữa sân, theo Xavi già đi, bọn họ giữa sân khống chế bóng lan truyền cũng không xuất sắc như vậy. Vì lẽ đó Rio trên giới kỳ thực cũng rất lâu không cảm nhận được loại kia khiến người ta nghẹt thở không chế bóng. Nhưng là vào lúc này, bọn họ lại bắt đầu cảm nhận được cùng năm đó 3K tương tự khống chế bóng chiến thuật. Loại này cảm giác rất khó chịu. Đối phương không ngừng truyền bóng không chế bóng, để bọn họ chạy tới chạy lui cũng không lấy được bóng. Southampton không chế bóng chiến thuật kỳ thực ở toàn thể trên là không bằng ngay lúc đó Barca, nhưng mà bọn họ nhưng có cái có thể cầm bóng thoát khỏi hạt nhân, dễ bờ tồn tại, để bọn họ đang chuyển đưa lên đụng tới vấn đề khó thời điểm là có thể giao cho Ziler. Southampton liền như vậy một truyền thẳng 7,8 phút, trong quá trình này, thậm chí đều không để rêu trên dưới đụng tới một lần quả bóng. Rêu trên dưới không thể phòng ngự nôn nóng. Tuy rằng Pep không có trên sân, Diêu hàng phòng thủ có vẻ vững vàng không biết nhưng mà bọn họ vẫn như cũ không phải loại kia đặc biệt vững vàng hàng phòng thủ vì lẽ đó rất nhanh ở qua lại lan truyền bên trong. Reber Junior nhạy cảm nắm lấy một cái chỗ trống nhận được Coutinho phân bóng sau khi Reber Junior nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng đổi vị đến phía bên phải xạ dễ nhạy bén trước cắm vào hình thành đối mặt không thành Diêu hàng phòng thủ trong nháy mắt tan vỡ. Na bắt phản ứng rất nhanh nhìn thấy sạ dễ tiếp bóng hắn đã đúng lúc tấn công ngăn ở sạ dễ trước mặt nhưng mà sạ dễ nhưng không có tham công mà là vừa nhấc chân. Đem bóng truyền đến vùng cấm trung lộ, theo vào Lukaku đối mặt to lớn một cái khung thành trống, chuyện cần làm chỉ là ung dung nhất chân để bóng. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành. Bóng. Bóng vào. Một một bình. Lần này phối hợp đúng là trước dài đến 7,8 phút lan truyền, khiến người ta cảm thấy đến buồn ngủ, nhưng mà ở đột nhiên ra tốc sau khi liền triệt để xé ra diêu hàng phòng thủ. Zeber Juno truyền thẳng, xa dẹ vô tư truyền nang, Lukaku dứt điểm đánh vào hắn mùa giải này thứ 9 cái Tram Tion League đi bàn. Lukaku vui vẻ ra mặt cùng xạ dễ vô tay, muốn nói tới cái kiến tạo thực sự là vô tư, Lukaku trước liền so với xạ dệ ít đi 3 cái trang tí only đi bàn, số may điểm tới cái hất trịch liền đuổi kịp xạ dệ số bàn thắng, nhưng mà xạ dễ vào lúc này vẫn là lựa chọn chuyển bóng. Như vậy một lòng hàng tiền đạo, thật sự có thể rất dễ dàng chống lại sao? Cổ động viên Real Madrid trong lòng bắt đầu trở nên nặng chỉ trịch. Cái này san bằng bóng để rêu bắt được sân khách ghi bàn ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không, sao em tần ưu thế thì lại bắt đầu từng bước thành lập lên. Diều các cầu thủ thật không có chịu đến đặc biệt lớn đã kích, bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi, rất nhanh sẽ phát động tấn công. Loại này đội ngũ dao động thời điểm, chính là số một ngôi sao bóng đá nên đứng ra thời điểm. Cristiano Ronaldo bụng làm giá chịu đứng dậy. Hắn rất nhanh sẽ sáng tạo một lần uy hiếp, cắt ba dạng 45 độ góc chuyển vào trong, Cristiano Ronaldo ở bên trong vùng cấm cao cao nhảy lên, lực F Otamendi ở bên trong vùng cấm hất đầu cơ môn. Cấp tốc biến hướng quả bóng trực tiếp bay về phía khung thành, Cú lở kỳ làm ra đặc sắc cứu thua. một cái bay người đổ người, một tay đem bóng cho ngăn cản đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên đám cổ động viên Real Madrid tiếp nối tiếng thở dài. Có điều rất nhanh, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Cazorristi Anojoano lần này đánh đầu tuy rằng không có ghi bàn, nhưng lại nhưng thể hiện ra cực kỳ rồi rào cầu thắng ruộng vọng. Barley đã ghi bàn, Cazorristi Anojoano hiện tại cũng đã bắt đầu phấn khởi. Dưới tình huống như vậy, Real thì có hy vọng. Dù sao hai người kia phát huy, là có thể nói là Real tình vũ biểu. Mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Real cái khác các cầu thủ cũng không ngừng vì bọn họ hai cái chế tạo cơ hội. Benzema không ngừng lôi ra vùng cấm sau đó phân bóng, thêm vào mộ dì cùng cờ rosto trước, còn có dêm rổ ươi Igor đốt phá, diêu tấn công uy hiếp, bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn lên. Dêm rổ ươi Igor đưa ra một cái truyền thẳng, cờ ziti anozonano cấp tốc trước cắm vào. ở pha ấn tượng cùng otaman đi vây công bên dưới giành trước ngã xuống đất đấm bắn, có điều sang em tấn hai cái trung vệ vẫn là ra sức quấy rầy cờ ziti anozonano sút bóng, quả bóng đánh cho thoáng có chút chính, cú lờ kỳ vững vàng đem bóng ôm vào trong ngực. Không thể không nói, này hai hiệp thi đấu bên trong, hai cái thủ môn phát huy cũng quá đặc sắc nếu không không phải chỉ điểm ấy đi bàn. Có bình luận viên tờ giải nói, thủ môn đặc sắc phát huy, thường thường trở thành một cuộc tranh tài then chốt. Này hai trận thi đấu cũng là như thế. Chương 437, cuối cùng 45 phút chương 437, cuối cùng 45 phút ở cờ giứt Ano Zonal liên tục sáng tạo cơ hội thời điểm. xa dệ cũng không cam lòng nhiều thế. Dù sao hắn cũng coi như là sang em tân đội bảng, ít nhất tại trạm Thion bên trong là như vậy. Vì lẽ đó hắn rất nhanh cũng sáng tạo một cơ hội, nhận được Coutinho phân bóng sau khi hắn ở bên trong vùng cấm tao nộ đối phương ba tên hậu vệ kèm cặp nhưng mà hắn vẫn là sáng tạo suốt bóng cơ hội mạnh mẽ lên chân sút bóng khiến cho Navas làm ra một lần cứu thua phòng thủ thời điểm tập trung sự chú ý Ancelotti căng tức ở đây dưới hồ xa Rè ở bên trong vùng cấm nguy hiểm như thế địa phương cầm bóng ba người kèm cặp vẫn để cho ghi bàn chuyện này quả thật là một loại xỉ nhục Diêu các hậu vệ rất phiền muộn xa Rè là một cái xa thủ nhưng là hắn thuộc về loại kia rào hoặc xa thủ kỹ thuật cũng được cướp điểm năng lực cũng xuất sắc trên căn bản không cùng ngươi chính diện va chạm phòng thủ loại này tiền đạo thật muốn bất cứ lúc nào đánh tới một trăm sự chú ý mới được nhưng là làm như vậy rất mệt ta diêu các hậu vệ ở trong lòng ai thán, sau đó bắt đầu càng thêm tập trung sự chú ý tại trên người Sa dễ Nhưng mà sao em có thể đi bàn? Sắp thực không ngừng một cái Sa dễ a. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30, sao em khởi xướng một lần nhanh trong tấn công, R E B hậu trưởng trực tiếp chuyển giải phía trước, đổi vị đến trung lộ Lukaku đánh đầu ra sức đỉnh hướng phía bên phải. Sa dễ ở cạnh một bên địa phương cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, ở diêu sự chú ý đều ở trên người hắn thời điểm, hắn nhưng không có cắt vào bên trong, mà là một lòng một dạ đến cuối, sau đó đem bóng chuyển vào vùng cấm. Lần này đại ra diêu hậu vệ bất ngờ. Bọn họ không nghĩ đến xạ dễ lần này cũng thật là cam tâm làm một cái tiền đạo cánh, hơn nữa này chân chuyển vào trong cũng tương đương xuất sắc, quả bóng lướt qua trung lộ hai tên hậu vệ, sau đó bay về phía phía sau, ở nơi đó bọc đánh mèn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở điểm đến nơi, đó lăn tới được quả bóng trực tiếp một cước đại lực sút bóng. Navas bay người cứu thua thành công việc vô ích, ở hắn nhào tới thời điểm, quả bóng cũng đã gào thét bay vào khung thành. Toàn bộ Betman sân bóng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, chỉ có Sanghem tần mấy trăm tên fan bóng đá tiếng hoan hô cùng trên sân Southampton tần cấp cầu thủ điên cuồng hò hét cùng chúc mừng thành xa dễ hoàn thành rồi trận đấu này lần thứ hai kiến tạo điều này làm cho giá trị của hắn có vẻ càng thêm xuất sắc đây là một cái không ghi bàn cũng có thể hoàn thành càng mãnh liệt dùng xa thủ ở hiện đại bóng đá bên trong như vậy một cái xa thủ giá trị hiển nhiên muốn lớn hơn một chút sân khách 2 một dẫn trước hai hiệp 4-2 rất trước chuyện này ý nghĩa là Rio muốn thăng cấp lời nói chỉ là tiến vào hai cái bóng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi đã không đủ bọn họ còn cần thắng Southampton chỉ ít hai cái bóng mới được đồng thời cái này ghi bàn cũng mang ý nghĩa cuộc tranh tài này sẽ không tiến vào bù giờ thi đấu. 90 phút bên trong, làm sao cũng sẽ thể hiện ra kết quả cuối cùng. Tình huống như thế, đối với Rio đương nhiên là phi thường bất lợi. Rio các cầu thủ hầu như là bi vẫn bình thường khởi sướng tấn công, năng lực tiến công của bọn họ vẫn như cũ tương đương xuất sắc. Massey lô đường biên truyền vào trong, James rủ gỡ ở phía sau hất đầu công môn bị cụ lở kỳ Beja sang ngang. Mujie mở ra phạt góc, Ramuz ở phỏn tớ quấy giầy dưới vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến, nhưng mà bị canh giữ ở trước cửa Casemiro bay người giải vây thành công. Cristiano Ronaldo ở ba lê dưới sự che chở nhận được một dị diệu truyền. Sau đó hắn ở bên trong vùng tấm ngay lập tức xoay người sút bóng. Quả bóng bị tấn công của lợ Kỳ nào cản một hồi, vẫn như cũ chậm rãi lăn hướng về không thành. ở đám cổ động viên Real Madrid điên cuồng tiếng reo hò bên trong. Cú Lợi Kỳ cấp tốc đứng dậy, sau đó xoay người bay người đem bóng đặt ở dưới thân. Bóng đã tiến vào. vô số cổ động viên Real Madrid ở hồ lớn, nhưng mà đón lấy động tác chậm chiếu lại chứng minh cái này bóng không tiến vào. quả bóng còn ở bóng trên đường biên năng lăn, vẫn chưa hoàn toàn quá tuyến thời điểm, liền bị quay người cứu thua Cú Lợi Kỳ đưa tay cho Verbeek đi ra. Hiệp một kết thúc trước, Diêu hoàn thành rồi một lần cuối cùng sút bóng, dẫm rồ hự gờ đường biên cầm bóng bị Alonso đẩy ngã, trọng tài chính phán đá phạt bóng, bộ gì đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo ra mối hất đầu công môn, quả bóng cao hơn sáng ngang. Trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, 2-1, Southampton ở sân khách lại lần nữa dẫn trước Diêu, cũng làm cho bọn họ đạt được có đủ nhiều ưu thế. Diêu hiệp 2 muốn tiến vào 3 cái bóng, sau đó duy trì không mất bóng mới có thể đào thải Southampton. Nay vẫn là quá khó khăn, tuy rằng Southampton nửa sân ném ba bóng cũng không phải là không có Nhưng mà bọn họ tấn công nhưng rất khó đối phó, Diêu nhìn bọn họ hiệp 2 có thể làm được cái tình trạng gì đi, nói thật ta không quá xem trọng bọn họ gặp bắt cuộc tranh tài này." Có bình luận viên tở dài nói, này trên thực tế cũng là phần lớn trung lập fan bóng đá ý nghĩ. Đại khái cũng chỉ có cổ động viên Real Madrid ở thời khắc này còn ôm hy vọng." Hiệp 2 không muốn lười biếng. "Đừng quên, Diêu nhưng là thi League trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất đội ngũ, mùa giải trước bọn họ suýt chút nữa đánh bại chúng ta, hiện tại chúng ta bởi vì các loại nhân tố đạt được kết quả không tệ, nhưng là hiệp 2 bọn họ vẫn như cũ có tự chiến đến cùng độ khả thi." Vì lẽ đó chúng ta cần cảnh giác, thế nhưng không muốn vì bọn họ ghi bàn mà cảm thấy kinh hoàng. Đối thủ như vậy, bọn họ nhất định sẽ đạt được ghi bàn chúng ta cần phải làm là làm tốt chính mình phòng thủ, sau đó có cơ hội phản kích, liền làm bọn họ một lần. Chỉ cần chúng ta tâm thái vững bảng, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều dựa theo chính mình tiết tấu đi đá, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi, liền nhất định thuộc về chúng ta. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, các cầu thủ nhưng là dồn dập hô lớn, biểu thị mình nhất định sẽ không lười biếng sát thực, trận này thắng liền tiến vào trận chung kết. Tốt như vậy cục diện nếu như ném mất, vậy chẳng phải là muốn bị những người khác cười chết? Loại này trở thành trò cười còn có thể bị nhiều lần lôi ra đến tiên thi kiểm kê sự tình, chúng ta cũng không thể làm à? Cùng sang em tần phòng thay đồ bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành động không giống chính là, diêu phòng thay đồ bên trong giờ khắc này liền khá là phiền muộn. Thực tế tàn khốc đặt tại trước mặt, Ancelotti coi như lại có thể cổ vũ đội ngũ, cũng rất khó dưới tình huống như vậy cổ vũ lên đội ngũ tinh thần. đương nhiên, diêu đám này đỉnh cấp cầu thủ, đúng là gặp bất cứ lúc nào duy trì đầu trí. Hanse Lothi cũng không nói thêm gì, mà là sắp xếp hiệp 2 chiến thuật, để bọn họ lớn mật ép lên tấn công, không muốn lo lắng đối phương phản kích, kéo không sang hem tần bên trong vùng cấm phòng thủ, sau đó triển khai mạnh mẽ tấn công. Đây là duy nhất con đường, chỉ có làm như vậy, mới có thể để rêu có một chút hy vọng sống. Hiệp 2 muốn tịnh thắng sang hem tần 3 cái bóng, cố nhiên là một cái tiếp cận không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là độ khó cao, liền không đi làm sao. Mặc kệ như thế nào, cũng phải đánh đến trận đấu kết thúc mới được ở sau 45 phút, bọn họ cái này mùa giải là còn có cơ hội tranh cúp Champions League và quân, vẫn phải là đến một cái tứ đại giai không kết quả, là có thể bị người nhìn thấy. Nói đơn giản, khả năng này là bọn họ mùa giải này cuối cùng có ý nghĩa 45 phút. Chương 438, chỉ là gợn sóng chương 438, chỉ là gợn sóng Batman. Đã cổ động viên Jio Magic tương đương an ủi nhìn trên sân, bởi vì bọn họ đội ngũ đang đến gần tiến vào tuyệt cảnh thời điểm, vẫn như cũng không có thả lòng chính mình thi đấu, vẫn như cũng ở khởi sướng mãnh liệt tấn công. Từ hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu bọn họ vẫn ở tấn công. Dill tấn công hào thủ tự nhiên rất nhiều, tại đây dạng phối hợp bên dưới, dù cho Southampton không ngừng từ giữa sân bắt đầu trở lại, cũng rất khó triệt để ngăn cản bọn họ tấn công. Hơn nữa Dill còn có thể không ngừng trực tiếp thông qua giữa sân đến sáng tạo cơ hội, mộ gì cùng Keros cũng có thể trực tiếp đem bóng chuyển đến trước sân, Benzema ở trước sân tiếp ứng cũng có thể để cho bọn họ càng tốt hơn phát huy ra chính mình đạt được năng lực. Dill ở tấn công, Southampton ở phòng thủ bắt được bóng sau khi bọn họ cũng sẽ không ngừng khởi xướng tấn công đến giảm bớt bên mình phòng thủ áp lực. Nhưng mà vào lúc này, Rio trên dưới đã không thèm đến rựa. Mặc kệ Scamton làm sao phản kích, bọn họ đều sẽ ở bắt được bóng sau khi khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công. Loại này không thèm đến sửa bình thường tấn công, mang cho Scamton tương đương không nhỏ áp lực. Nhưng mà Scamton phòng thủ tại đây dạng tấn công bên trong, bọn họ cũng được đầy đủ thử thách. ở phòng bảo vệ tình huống, Otamendi đi thể hiện ra cực cao trình độ, hắn qua lại cản quét cùng đối phương, đơn phòng thủ Cjdi hai lần còn đều thành công điều này cũng làm cho trên khán đài sao em tần fan bóng đá tiếng hoan hô bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng mà Cagliari Ano như vậy siêu sao, tóm lại gặp mang đến kinh hỉ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 59 thời điểm, một gì giữa sân đưa ra chuyển thẳng, Cagliari Ano vòng ngoài cấm địa cầm bóng, sau đó cấp tốc xoay người, nhấc chân liền chuẩn bị sút bóng. Tổ ta men Mendy anh dũng nào tới, định dùng chính mình thân thể ngăn cản Cagliari Ano sút bóng, nhưng mà lần này sút bóng chỉ là một cái chân thực giả động tác, cấp tốc đem bóng một chuột sau đó liền dẫn bóng từ Otamendi bên người vào tới, ở pha còn đến không kịp bọc lót thời điểm, lập tức lên chân, đem bóng đi bàn khung thành góc chết. cú lờ kỳ đối với cái này gần trong gang tất xuất bóng, cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng làm ra một cái cứu thua động tác. hai hai bình, Rio San bằng tỷ số, tổng số điểm bọn họ còn kém hai cái bóng mới có thể thăng cấp trận chung kết. có bình luận viên cao giọng zit cào lên, mà cờ ziti đâu cũng không có chút mừng, hắn bọn thẳng tiến vào khung thành, mò ra quả bóng sau khi, liền chạy ngược về. đây là hắn mùa giải này thứ 10 cái trang đi onlit đi bàn giống như Messi, đồng thời lạc hậu xạ dễ chỉ có một cái bóng. Nếu như có thể đào thải sang hem Tần tiến vào trận chung kết, như vậy hắn vẫn có cơ hội vượt qua xa dễ, bảo vệ trước vô địch Trang Di Onli đua phá lưới. Như vậy động lực đối với Cờ Giết Ti Ano Zonano tới nói cực kỳ trọng yếu. Mà hắn cái này đi bàn, cũng đem tâm tình kể bên tan vỡ Diêu từ bách núi một bên kéo trở lại. Bọn họ còn có hy vọng. Chiếu đến như vậy cổ vũ Diêu bắt đầu càng đánh càng hăng, bọn họ trong trận đấu bắt đầu càng thêm điên cuồng tấn công, muốn trong thời gian còn lại bắt được hai cái bóng trận đấu kết thúc còn có hơn 30 phút, tiến vào hai cái bóng đầy đủ. Bọn họ bền bị kiên nhẫn tấn công đưa đến tác dụng, ở sau 15 phút, Benzema gở cầm bóng sau hướng về bên trong vùng cấm chuyển bóng, bị Fontère trên đường đem bóng ngăn lại, bay ra ngoài bóng bị trước cắm vào mồ gì bắt được, mồ gì lại lần nữa phân bóng, Benzema gở không giữ bóng trực tiếp đại lực quanh môn. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, Từ cú lở kỳ tay trước bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Đây là một cái tuyệt đối về mặt ý nghĩa siêu phẩm. James dùng như vậy một cước kinh động thiên hạ sút bóng, vì là san bằng tỷ số. James đặc sắc xuất xa. Colobia người sút bóng để Diêu chân chính nhìn thấy hy vọng. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có tiếp cận 20 phút, Diêu hy vọng thật sự đến rồi. Bọn họ còn kém một cái bóng mà thôi. Toàn bộ Betmarber lần này thật sự sôi trào, bọn họ nhìn đội ngũ của bọn họ một chút hòa nhau cục diện. Hiện tại còn kém một cái bóng mà thôi. Tại đây dạng đà kích bên trong, sao em tần không thể không lay được? Nhưng mà sao em tần trên dưới sát thực không lúc đích? Tuy rằng là mất đi hai cái bóng, nhưng là trong quá trình này, bọn họ cơ hội phản kích cũng không ít. Có điều bởi vì vận khí nguyên nhân đều không có bắt được mà thôi tiếp tục như vậy đá xuống đi lời nói ưu thế của bọn họ vẫn như cũ tồn tại jesu cũng không có thay đổi người mà chỉ là đối với trên sân làm một cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế diêu ở trong tuyệt cảnh phản công hắn đã nhận ra được ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn liền cường điệu quá khả năng như vậy tính hiện tại chỉ có điều là hắn cường điệu quá sự tình, trở thành hiện thực mà thôi thi đấu tiếp tục tấn công sao em tấn công phòng thủ vẫn như cũ rất có kết cấu nhưng mà lúc này tâm tình đã vô cùng tăng bọn diêu các cầu thủ đã không lo nổi cái này bọn họ bớn, chỉ là tiếp tục không ngừng tấn công mai cho đến đạt được chân chính dẫn trước mới thôi Bọn họ quên chính mình hàng phòng thủ trên lỗ thủng, cũng bên Sangheam tần tấn công thủ môn, đến hiện tại đều còn toàn bộ ở đây trên sự thực. Diêu tấn công đến mức càng hùng, bọn họ trên hàng hậu vệ lỗ thủng lại càng lớn. Điểm này, lúc trước thi đấu bên trong kỳ thực xuất hiện không chỉ một lần, nhưng là mỗi lần Diêu đều vận khí tốt hơn không có mất bóng. Nhưng mà mỗi lần tấn công, cũng làm cho mất bóng xác suất trở nên càng to lớn hơn một điểm. Có câu nói, đi đêm nhiều, đều là sẽ gặp phải quỷ. Đây là rất đơn giản sát xuất luận. Đơn giản là bởi vì nó chân thực tồn tại. Vì lẽ đó ở Diêu tấn công đến phút thứ 82 thời điểm, bọn họ tao nộ bọn họ vốn là nên tao nộ đổ bật. Sao em tần đánh ra một lần đẹp đẽ phản công nhanh. Coutinho làm bóng, Rebezier trực tiếp truyền dài, cánh phải xuyên vào Lukaku hình thành đối mặt không thành. Tiếp bóng sau khi hắn đột nhập bù cấm, sau đó không có thăng công, mà là đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Theo vào sạ dễ ung dung một lần là xong. Đánh vào mùa giải này, Trammyon lit bên trong cá nhân thứ 12 cái đi bàn. Nhận được sạ dễ vô tư truyền bóng dứt điểm sau khi, Lukaku ông mất cân rò bà thỏ chai rượu. trước sân Tam sao kích trận đấu này các tiến vào một bóng, sau đó từng người vì là lẫn nhau kiến tạo đặc sắc biểu hiện. Sao em lại lần nữa đạt được tổng số điểm dẫn trước, đồng thời để Rio lại lần nữa rơi vào trong bóng tối. Làm sao dễ bắt đầu điên cùng chúc mừng thời điểm. Vô số cổ động viên Real Madrid cổ hửng ngồi xuống. Bọn họ biết, lần này là thật sự không cơ hội gì. Tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc đại khái còn có vượt qua 10 phút thời gian, hai cái ghi bàn không phải hoàn toàn không có hy vọng, nhưng là thi đấu đánh tới tình trạng này, muốn nói bọn họ còn có hy vọng, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Jesu rốt cục bắt đầu thay đổi người, một đội vẫn là ba cái. River thay đổi cản rèn kín sẩn thay đổi Alonso, Matic thay đổi Coutinho, đây chính là thật sự muốn một lòng một dạ đánh phản kích. Ancelotti chỉ có thể dùng hờ an để thay đổi Benzema, ở bên trong vùng cấm tăng cường một cái cướp điểm cầu thủ. Hán đổi những cầu thủ khác đã không ý nghĩa gì. Chỉ có điều chi Chajito đều toán lại thần kỳ, cũng không cách nào dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ. Sau 10 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Sau hem tần sân khách 3-3 bước hòa diều, lấy hai hiệp 5-4 điểm số, lần đầu tiến vào trang The trận chung kết. Cristiano Ronaldo đem rồ gọi ra sức phản kích mang đến một chút gợn sóng, nhưng là cái kia vẹn vẹn cũng chỉ là gợn sóng mà thôi. Chương 439, lần đầu tứ đại giai không. Chương 439, lần đầu tứ đại giai không. Cầu thủ biểu hiện là ta hài lòng nhất, bọn họ dùng chính mình biểu hiện xuất sắc để chúng ta thắng được hai hiệp thi đấu. Đánh bại Real đều là một cái chuyện rất khó khăn, mặc kệ là ở một hồi thi đấu bên trong vẫn là ở hai hiệp thi đấu bên trong. Liên tục giết vào trang The Only trận chung kết. Chúng ta có thực lực này, trận chung kết chúng ta đương nhiên muốn tranh thủ thắng lợi. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên Ziels e. e. e. úa chậm rãi mà nói, mà Ancelotti thì lại biểu thị các cầu thủ biểu hiện đã rất nỗ lực, thua bóng trách nhiệm tất cả trên người mình. Sau đó tuyên bố chính mình sẽ từ chức. Tin tức này cũng không có gây nên quá nhiều náo động. Trên thực tế ở Real đã sớm một vòng vô duyên La Liga quán quân sau khi Ancelotti xoáy vị cũng đã toàn bộ ở trận này Trang thi đấu chúng rồi, có thể đi vào trận chung kết, liền có thể tiếp tục cùng hộ xuống, có thể nắm Trang Dioliti, liền có thể tiếp tục dạy học mùa giải sau. Nhưng là cuộc tranh tài này hắn không thể sáng tạo kỳ tích, như vậy đương nhiên cũng chỉ có sát hại. Hiện tại không sát hại. Mùa giải kết thúc cũng nhất định sẽ ván đã đóng tuyển sát thải. GESU có chút cảm thán, chính mình lại giết chết một cái huấn luyện viên trưởng a. Có điều hắn sẽ không vì vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Huấn luyện viên trưởng sa thải rất thông thường, lại đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đều có khả năng sát thải, không tồn tại là bị hắn giết chết. Mỗi cái sa thải huấn luyện viên trưởng đều là gặp có rất nhiều nhân tố dẫn đến, to lớn nhất nhân tố chính là không có bắt được quân. GESU không lo lắng chính mình gặp sát thải, này kỳ thực chính là một cái rất lớn ưu thế. Thắng được vòng bán kết sau khi, sao chiến thắng về nước? Trận chung kết đem ở ngày mùng ngày 7 tháng 6 tiến hành. Nói cách khác, sao em tần giải đấu sau khi kết thúc còn muốn nửa thắng, mới có thi đấu có thể đánh. Bọn họ có thể đem hết thể chú ý lực đều để ở đó chẳng trận chung kết bên trong. Vì lẽ đó, JESU hiện tại muốn lo lắng không phải cầu thủ thể năng không đủ, mà là cầu thủ quá lâu không sau cuộc tranh tài có thể hay không không thích đứng thi đấu tiếp đấu. liền ở sau đó hai vòng giải đấu bên trong, hắn đều là để đội ngũ pha trộn đội hình ra trận. Thứ 37 vòng hắn dẫn đội ở sân nhà 6-1 quét ngang Aston Villa. Vardy mai khai nhị độ, để cho mình giải đấu số bàn thắng rốt cục đạt đến 30. Southampton liên tục hai cái mùa giải đều có cầu thủ ghi bàn đạt đến 30. Mà ở một vòng cuối cùng bên trong, vắt đi còn muốn ghi bàn, đang tiếp cuộc tranh tài này bên trong Southampton bị Man City 2 không đánh bại, cuối cùng hắn ghi bàn hình ảnh ngắt quãng ở 30 trên. Cứ như vậy, Southampton liền lấy 77 phân xếp hạng giải đấu thứ 3, Man City ở một vòng cuối cùng hoàn thành rồi bật lại, bọn họ 79 phân xếp hạng giải đấu thứ 2, có điều tất cả mọi người đều biết, không có quán quân tình huống, Southampton xếp hạng thứ 2 vẫn là thứ 3, trên căn bản không có bất kỳ khác biệt gì, dù sao cũng có thể trực tiếp đánh trang Dion Lee chính tí đấu. Arsenal 75 điểm xếp hạng thứ tư, ở liên tục rời đi Tram T on League sau khi Arsenal rốt cục giết trở về. M.U. thứ 5, liên tục hai cái mùa giải vô duyên Tram T on League. Không có Ferguson M.U., đúng là gánh nặng đường xa A đi thì lại lấy 30 bóng nâng lên tờ Giờ Mi ở League chiếc giày vàng, xa dệ ghi bản là 12 cái, có điều hắn, cái này mùa giải tờ Giờ Mi ở League ra trận vốn là không nhiều, biểu hiện như vậy cũng rất kinh người. Sao em tần cái này mùa giải còn có cuối cùng một trận thi đấu, nếu như không lấy được Tram T on League quán quân lời nói như vậy bọn họ cái này mùa giải sẽ lần thứ nhất ở Jesu xuất lĩnh dưới tứ đại giải không? Tỷ mỹ nghĩ lại điều này cũng thật mẹ tiếp đáng sợ. Jesu dạy học sang em tần 6 cái mùa giải, năm vị trí đầu cái mùa giải lại đều bắt được vinh dự sao? Ngẫm lại cũng đúng đấy, cái thứ nhất mùa giải hắn liền mang đội bắt được của quán quân cùng giải hạng ba anh đội lit quán quân, còn có một cái ỉnh lần thi đấu tranh giải quán quân, đón lấy là trang tuần quán quân cùng UEFA ở royal quán quân. Trở lại giờ giờ mi -E ở lit cái thứ nhất mùa giải bọn họ giải đấu là thứ ba. Bảo vệ chức vô địch FA ở rô 3 quân, cái thứ hai mùa giải bắt được tờ giờ mi ở Lit quán quân, đồng thời bắt được UEFA ở rô 3 tam liên quan cùng với bao. Quát cuối cùng cùng FA ở bên trong tiểu tam quân vương, mùa giải chức nhưng là bắt được tờ giờ mi ở Lit cùng trang Dion Lit 2 lần quán quân. Loại này thành tích thực sự là biến thái A. Vì lẽ đó bọn họ cái này mùa giải bởi vì sai lầm ném mất giải đấu quán quân, cảm giác cũng bình thường, người ai không có đây. Cầm nhiều như vậy quán quân sau khi tình cờ xuất hiện sai lầm. Vậy thì thật là quá bình thường a, muốn chi chủ yếu là Chelsea cái này, mùa giải biểu hiện đầy đủ nó cường. Không phải vậy ngay ở Southampton đoạn thời gian đó đuổi đánh tới cùng thời điểm, Chelsea một tát nữa, mặt sau Southampton nói không chắc liền thuận thế bứt lại. Nếu không là Chelsea đứng vững, thêm vào Southampton sắc thực phân tâm trang đi on lead bên trong quá nhiều, ở mùa giải mặt sau chạy nước rút giai đoạn giải đấu bên trong không ngừng xuất hiện sai lầm, bọn họ cũng không đến nỗi lướt xuống đến thứ 3 vị trí. Bọn họ cao nhất dẫn trước Man City nhưng là đạt đến vô cùng a. Vì là Southampton cảm thấy đến tiếc nối đồng thời, rất nhiều người bắt đầu càng quan tâm Southampton đón lấy biểu hiện chả ra lớn như vậy đánh đổi, chính là vì bảo vệ chức vô địch Tram Dionys quân Jesu làm ra lựa chọn như vậy tựa hồ là bất ngờ nhưng là hợp tình hợp lý Jesu là Sanghem Tân Bút hắn vẫn là toàn tư không cố nói cách khác chỉ cần chính hắn đồng ý hắn là có thể ở Sanghem Tân huấn luyện viên trưởng vị trí dạy học đến Thiên Hoàng Địa Lão hơn nữa từ dạy học tới nay Jesu cũng bắt được rất nhiều vinh dự có rất nhiều vẫn là từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt được quá vinh dự đối với như vậy một cái huấn luyện viên trưởng tới nói có thể kích thích đến hắn còn có cái gì khác sao không phải là những người càng nhiều vinh dự không có ai bắt được quá vinh dự mới có thể để hắn cảm thấy đến vấn bảo vệ chức vô địch trang Dion list quan quân chính là như vậy một cái đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến kích thích vinh dự trang Dion list cải chế tới nay không có đội ngũ bảo vệ trước vô địch quá trang Dion list quan quân hơn nữa đối thủ của bọn họ Barcelona vẫn là hướng về phía tam quan Quân đi đối với như vậy vinh dự Jes đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn không cần xem cái khác huấn luyện biến trưởng như thế muốn trước tiên bảo đảm một cái quan quân đến ổn định vị trí của chính mình hắn có thể trực tiếp liền đem mục tiêu thả đến cực kỳ rộng lớn. Giải đấu sau khi kết thúc, Southampton toàn đội ở Southampton địa phương nghỉ ngơi 10 ngày, trong thời gian này JES cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ để bọn họ bung lòng một chút, sau đó đón lấy chính là không ngừng tích hướng tính huấn luyện, để các cầu thủ trạng thái đều là duy trì ở một cái rất tốt tình huống. Sau 10 ngày, Southampton toàn đội sớm 4 ngày đi đến trận chung kết sân bãi, nước Đức Berlin. Trận này trận chung kết sẽ ở Berlin Olympic sở tạ đi ẩn tiến hành, toàn này sân bóng có thể chứa được 75.000 người, mà hai bên câu lạc bộ sẽ từng người được 25,000 tấm vé vào cửa. Con số này không coi là nhiều, có điều cũng không tình thiếu. Đương nhiên, này rất khó thỏa mãn hai bên fan bóng đá nhu cầu, dù sao sang em tần hiện tại sân nhà hơn 3 vạn người trận nào cũng trận đích, có nhu cầu cổ động viên căn cư phòng trứng, đã đạt đến 5 vạn, vì lẽ đó sang hem tần kế hoạch sân bóng mới thấp nhất dung lượng đều là 5 vạn người, 3 ca không cần phải nói, bọn họ quan hội viên liền vượt qua 10 vạn, này chỉ là 25,000 trường vé xem bóng, thật không đủ phân. Đương nhiên, cuối cùng có thể tiến vào bao nhiêu cầu thủ đi trong sân, liền xem hai bên fan bóng đá có thể cướp được bao nhiêu ngoại ngạch vé xem bóng. Chương 440, không có giao tỉnh chương 440 không có giao tình thành tựu nước đức thủ đô berlin ở nước đức bóng đá tảng khối bên trong nhưng là sổ đổ bọn họ nổi danh nhất đội ngũ hợp thà berlin vẫn chỉ có thể coi là phổ tận ở giáp đội bóng năm gần đây hoàn thành Bundesliga giải hạng hai đức thang máy mà mặt khác một nhánh berlin đội bóng uỷ ẩn berlin cũng chỉ là trà trộn với giải hạng hai đức thủ đô đội bóng hôn thảm như vậy bóng đá cường quốc vẫn đúng là cũng chỉ có nước đức năm giải đấu lớn bên trong pháp arj trong lịch sử không tính rất mạnh hiện tại nhưng là đường hoàng gia giáng đỉnh cấp đội mạnh Italy tuy rằng mạnh nhất chính là phương bắc ba mạnh nhưng mà roma song hùng thực lực cũng không yếu đều nắm quá giải đấu quán quân, lần không cần phải nói, London đội mạnh tập hợp, hiện tại cũng có Trang Di Onli quán quân, Tây Ban Nha Madrid song hùng đều rất đỉnh cấp. Lại mở rộng một điểm, Bồ Đào Nha thủ đô Lisbon có Benfica cùng sở Botim Lisbon, Hà Lan thủ đô Amsterdam có Ajax, bệch chuẩn mạnh nhất đội ngũ Enerlits cũng là thủ đô mở rụt xèo les bóng. Trận này trận chung kết đặt ở Berlin, nước Đức phương diện tựa hồ cũng có muốn kích thích một hồi địa phương bóng đá uy tứ. Có điều loại ý nghĩ này cùng Southampton không có quan hệ gì, cùng Barcelona cũng không có quan hệ gì, bọn họ chỉ là muốn bắt cuộc tranh tài này trở thành mùa giải này vua châu Âu. Trang Di On như vậy vinh dự là đáng giá bất kỳ cầu thủ theo đuổi. Dù cho bọn họ cầm nhiều hơn nữa thứ cũng sẽ không đối với lần sau có cái gì phiền chán. Thật giống như Trang Di On quán quân như thế. Vì lẽ đó mặc kệ là ZS vẫn là Inzit, đối với cuộc tranh tài này cũng không có so với coi trọng. Hai bên fan bóng đá cũng giống như vậy. Mấy ngày nay Southampton cổ động viên cùng Barcelona cổ động viên tập hợp Berlin, hai bên trên đường cái đổ tới đều là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít xung đột. Có điều Berlin thành tiệu nước thủ đô. Cảnh sát cùng chị An sức mạnh vẫn là rất suy không đến nỗi sẽ xuất hiện bao lớn cái sọt. Các nơi thể dục truyền thông cũng bắt đầu hướng về Berlin vào tới, cái này mùa hè không có giải đấu lớn, vì lẽ đó tại đây cái vô vị mùa hè đến trước, trận này Champions League trận chung kết chính là cuối cùng bữa tiệc lớn, nhất định phải khỏe mạnh thường thức mới là. Barcelona không ít huyền thoại tới rồi, phương diện này sang em cũng quá chịu thiệt, đem ra được huyền thoại cũng là lễ đi sơ một cái, có điều lễ dị sơ mấy năm qua trải qua rất thoải mái, hắn vừa bắt đầu còn giúp XES ổn định phòng thay đồ, chờ đủ địa vị vững chắc sau khi, hắn liền không có tác dụng gì liên liên đảm nhiệm sang em tần những câu lạc bộ đại sứ hình ảnh cả ngày ra vào các loại xã giao trường hợp hài lòng một bút đồng thời bản thân hắn cũng rất am hiểu lập quan hệ vì lẽ đó cùng UEFA phương diện hắn quan hệ cũng rất hài lòng lần này Trang Di On trận chung kết UEFA đã quyết định do hắn cùng 3k chuyển kỳ ngôi sao bóng đá rũ bị dở rẽ tại cùng mang theo cúp C1 ra trận đương nhiên chủ yếu là hắn dù sao sang em tần là đường kim vô địch chính phẩm là sang em tần mang đến chờ thi đấu cùng ngày đến thời điểm vô số sang em tần fan bóng đá cùng cổ động viên Barcelona dâng lên đầu đường căn cứ trước điều tra Sau em thậm chí ít đến rồi năm vạn người, mà Barcelona đến thì lại so với con số này muốn nhiều, tiếp cận 6 vạn người, nhưng mà bọn họ coi như dùng hết sở hữu sức mạnh, cũng chính là từng người nhiều làm mấy ngàn tấm vé xem bóng, tiến vào sân bóng đều sẽ không vượt qua 3 vạn người. Dưới tình huống như vậy, lượng lớn không có phiếu hai bên fan bóng đã đều tụ tập ở sân bóng ở ngoài, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Bọn họ muốn ở gần nhất địa phương, cùng mình đội bóng đồng thời cùng hô hấp, cậu vận mệnh. Nay đông dạng là một loại yêu, làm nóng người xong xuôi sau khi, Southampton toàn đội ở phòng thay đồ bên trong tập hợp. Ta không cái gì nhiều lời để nói khống chế giữa sân, hiểu chưa? 3K hiện tại giữa sân sức khống chế trưởng, chúng ta đến ở phương diện này khỏe mạnh liều mạng. Chúng ta đều là tiền đạo rất mạnh, đạt được năng lực rất xuất sắc. Vậy thì so với ghi bàn đi, đừng quên, ghi bàn trên, không người nào có thể hơn được chúng ta. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận. Sao thêm tần các cầu thủ rồn rập ở đầu? Chanty Olid bọn họ cho tới nay mới thôi đã tiến vào 37 bóng, tuy rằng cùng 3K ở 99/00 mùa giải sáng tạo một mùa giải 45 bóng Chanty Olid ghi bàn kỷ lục còn có trên lệch không nhỏ, nhưng mà đã vượt qua một mùa giải ghi bàn nhiều nhất quả vần. Real ở đồng dạng 99 không mùa giải thắng lợi trên đường tổng cộng đánh vào 35 bóng. Nói cách khác, Southampton chỉ cần thắng lợi, bọn họ liền có thể trở thành là một mùa giải ghi bàn nhiều nhất trang Tion League quân. Barcelona cho tới nay mới thôi ghi bàn là 28 cái, cùng Southampton trên lệnh, cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó Jesus nói không có người có thể cùng chúng ta so với ghi bàn, quả thực chính là chính xác nhất một câu phí lời. Barcelona hàng phòng thủ không tính đặc biệt xuất sắc, hai người bọn họ hậu vệ cánh đều càng am hiểu tấn công, vì lẽ đó chúng ta muốn áp chế lại bọn họ giữa sân sáng tạo càng nhiều cơ hội, đây mới là vương đạo. Kẹp giao cho ngươi. Zé Roberto Rebuffini Rebuffini dùng sức gật gù. Savi cái này mùa giải sau khi kết thúc muốn rời đội đã không phải tin tức. ở Saïnibut, Savi, Iniesta và Busquets cái này kinh điển giữa sân sắp giải thể cuối cùng một trận thi đấu trung hòa bọn họ đối kháng, không nghi ngờ chút nào là một cái thích lệ lớn. Được rồi, đón lấy chúng ta xuất phát, để toàn thế giới biết. Có thể ở cài chế hậu vệ miễn trang đi only đội ngũ chỉ có chúng ta, Southampton. Zé Busby nằm đấm, lớn tiếng hô lên các cầu thủ dồn dập đáp lời, sau đó Fowler nắm thật chặt chính mình trên cánh tay băng đội trưởng, dẫn đầu đi ra phòng thay đồ. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Bọn họ thủ phát ra đã nắm ở trên tay. Đầu tiên tới xem một chút đương kim vô địch Sanghem tần thủ phát. Thủ môn Cú là Kỳ, hậu vệ Cancelo, Fowler, Mendy, Alonso, giữa sân Casemiro, Coutinho, Zheberger, tiền đạo mẻn, Sadé, Lukaku. Thay thế bổ sung 7 người thì lại phân biệt là thủ môn Zozo, hậu vệ bãi lý cùng De giữa sân Matic, Linh, tiền đạo vắt đi, D'Orsi. Tiểu tướng đệm vẽ lệ cũng không thể tiến vào 18 người danh sách lớn, có điều cũng có trách, dù sao muốn cân nhắc đến toàn thể thay đổi người sách lượng. 3K phái ra thì lại đồng dạng là 433 trận hình, thủ môn tơ sở thi gần, hậu vệ Anders, Marchegiano, Alba, giữa sân Busquets, Xavi, Rakitic, tiền đạo Iniesta, Messi, Neymar. Thay thế bổ sung 7 người nhưng là thủ môn Bodo, hậu vệ Matthieu, và Ter Kéo, Adriano, giữa sân Jorginho, Alessandro Song, tiền đạo Benzema. Cùng sang em tần tiền đạo có chút quá thừa so ra, 3K tiền đạo thì có chút yếu đi. Dù sao bọn họ trước sau đưa đi villa cùng sạn trệ, tiểu tướng kẹo lỗ cũng đều bị thuê đi ra ngoài. Có điều có Messi cùng Neymar ở, bọn họ hàng tiền đạo cũng rất khó có vấn đề gì. Được rồi, hiện tại hai bên phân tán ở đây trên, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Bình luận viên hô lớn thời điểm, ZE thì lại ở cùng Luis Inzit nắm tay. Cùng cái này trước ngôi sao bóng đá so ra, ZE có vẻ ải một chút, có điều Inzit cũng không dám coi thường người này. Hai người không cái gì giao tình, vì lẽ đó hàn viên hai câu liền tách ra, từng người đi đến vị trí của mình trương 441 đã là thành thuộc đội ngũ trương 441 đã là thành thuộc đội ngũ hàng năm trang Dion lít trận chung kết trước đều sẽ có long trọng biểu diễn lần này cũng không ngoại lệ trên thực tế trước lễ địt sở đã đem cúp C1 lấy ra hiện tại liền đặt tại cầu thủ đường nối lối ra vừa nãy hai bên cầu thủ ra trận thời điểm chính là từ trang Dion lít bên cạnh đi tới có điều trang Dion lít bản thân bọn họ đều rất quen thuộc ba ca đám này cầu thủ đồng thời cầm hai cái trang Dion lít quán quân mà sang em tần nhưng là đường kim vô địch quá khứ dòng rã một năm này bên trong trang Dion chính phẩm đều ở sang em tần phòng trưng bày bên trong bày đây. Hiện tại bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau trong tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trận này muôn người chú ý mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu lập tức bắt đầu trận đấu bắt đầu đây là trang only trận chung kết trong lịch sử lần thứ nhất ở tháng 6 tiến hành trước đây bình thường đều là sắp xếp ở cuối tháng 5 cũng không biết UEFA chính là cái gì hai chi câu lạc bộ tại quá khứ thời gian trong đối với châu Âu vinh dự có thể nói là hình thành lũ đoạn từ cái này mùa giải biểu hiện đến xem 3k phải mạnh hơn một chút sao ném mất giải đấu có quân nhưng mà ở trang tyon biểu hiện đến xem sao thì lại càng hơn một bậc bọn họ một đường đánh bại Juve, Barca cùng Real, Barca nhưng là trước sau đảo thải Man City, Monaco cùng Bayern, hàm kim lượng trên đều rất cao. Có điều Southampton ghi bàn muốn càng nhiều hơn một chút, xa dễ đánh vào 12 bóng, Lukaku lại có 9 cái ghi bàn, Barca phương diện Messi tiến vào 10 cái, Neymar tiến vào 9 cái, hai bên đều nắm giữ đỉnh cấp xạ thủ cùng xuất sắc toàn thể, đón lấy liền nhìn bọn họ biểu hiện. Trước tiên mở bóng là Southampton, bọn họ vừa vào trận liền đến một hồi tập kích, mùa giải trước trang Dion trận chung kết bên trong bọn họ chính là như vậy tập kích Real, đáng tiếp chính là lần này Barca hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Rebezier chuyển dài tinh chuẩn, Sa trước cắm vào cũng rất đúng lúc. Có điều đã sớm chuẩn bị, Mascherano nhanh chóng về phòng thủ, cướp ở Sa cầm bóng trước đánh đầu đem bóng đỉnh tiến vào vùng cấm. Tấn công Terserri gần đem bóng bắt được. Sa Rê bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay đầu hướng phía sau chạy đi. Sao Hemtần các cổ động viên bắt đầu vỗ tay, cổ động viên Barcelona thì lại phát sinh tiếng xụi. Bất quá lần này tấn công thất bại, Sao Hemtần các cổ động viên ngược lại không là quá để ý. Dù sao mỗi cuộc tranh tài tấn công số lần cũng rất nhiều, bỏ qua một lần tấn công chẳng có gì lêo ốm nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền không nghĩ như vậy. Barcelona bắt được bóng quyền sau khi bắt đầu phát động phản kích. Bọn họ từng bước từ giữa sân bắt đầu đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại cái này cái giữa sân tuy rằng không có Saïnbuts, -ini Xavi, Iniesta và Busquets. Năm đó kinh điển giữa sân chủ yếu là Xavi lớn tuổi, thực lực giảm xuống. Cái này mùa giải dạ kỳ tỷ ổn đánh chủ lực. Iniesta ở giữa sân cùng tiền đạo vị trí qua lại biến hóa. Sau đó ra phi nhà, Alexander song cùng với Pedro rồi cùng Xavi thay phiên ra trợ. Vì lẽ đó bọn họ bộ này đội hình nói đến thiếu một cái chủ lực, lại có vẻ càng thêm linh hoạt. Ezic cũng là một cái không sai huấn luyện viên trường, đặc biệt là trọng yếu chính là hắn rất hiểu Barca. Dạy học Barca, không hiểu được Barca, nhưng là một cái rất khiến người ta đau đầu sự tình. Savi lớn tuổi, dạ kỹ là một cái rất tốt mảnh ghép, cũng không phải tổ chức hạt nhân, vì lẽ đó Barca ở thời điểm tiến công, chủ yếu tổ chức là dựa vào Iniesta hoặc là Messi lùi lại để hoàn thành. Hiện tại Barca, giữa sân năng lực khống chế không xuất sắc như vậy, nhưng mà đổi vị nhưng càng linh hoạt, đánh cho càng thêm sinh động. Ở đẩy mạnh đến giữa sân sau khi, Messi rất nhanh sẽ lùi lại cầm bóng nhìn thấy Messi ở giữa sân cầm bóng, Casemiro lập tức liền tiến lên liên tiếp. Messi vị trí hiện tại càng ngày càng hoạn, hắn ngoại trừ là cái sát thủ, còn có thể làm một cái giữa sân hạt nhân, đem chính mình khống chế bóng được. cái nhìn đại cục tầm nhìn trống trải cùng với truyền bóng tinh chuẩn đặc điểm có thể càng tốt hơn phát huy được. nhưng mà Casemiro ép lên đi, vẫn là có vẻ chậm một bước. ở hắn ép lên trước khi đi, Messi đã nhấc chân hoàn thành rồi một lần rời đi. quả bóng tinh chuẩn bay về phía cánh trái, trước tắm vào kiến tạo Alba nhấc chân chuẩn bị rơi xuống quả bóng, Cancelo lập tức nhào tới chuẩn bị quấy giày, Alba nhưng không có dừng bóng mà là trực tiếp đem bóng gõ đến bên ngoài vùng cấm góc tiến lên. Neymar ở vị trí này cầm bóng, Casemiro còn chưa có trở lại, cản sẽ lố lại đỉnh đi ra ngoài. Otamendi chỉ có thể di chuyển qua, giam giữ ở Neymar phía trước. Neymar đem bóng ở dưới chân ngừng một chút, sau đó đột nhiên lên chân, đem bóng đường chéo nhét vào vùng cấm. Lúc này trước cắm vào Iniesta, đúng lúc ở bên trong vùng cấm cầm bóng, hắn cầm bóng vị trí cũng đã tiếp cận tiểu vùng cấm góc lên. Foden đúng lúc bọc lốp qua, ngăn ở Iniesta trước người, nhưng mà Iniesta nhưng nhấc chân đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Ở rẽ bờ Duy Nơ còn thiếu một chút mới có thể trở về phòng thủ thời điểm, tích cực trước cắm vào dạ Kỳ tì nhận được bóng, sau đó chính là một tước đại lực sút bóng. Bên trong vùng cấm không người phòng thủ sút bóng. Dã Kỳ tì này chân sút bóng không có lãng phí một giây đồng hồ thời gian, đồng thời cũng không có bất kỳ sai lầm, quả bóng gào thét bay về phía khung thành gần điểm, cứ việc Cụ Lở Kỳ làm ra phản ứng, quả bóng vẫn như cũng ở hắn nhào tới trong mấy mắt, trực tiếp liền bay vào sang haem tầng khung thành. Toàn bộ sân bóng yên tĩnh mấy giây, sau đó nửa cái sân bóng sôi trào chứ cứ một nửa khán đài cổ động viên Barcelona bắt đầu điên cuồng hò hét lên, bọn họ không nghĩ đến mở màn vẹn vẹn hơn 3 phút, bọn họ liền đạt được ghi bàn. tuy rằng cái này ghi bàn cùng Messi còn có Neymar tựa hồ cũng không có quan hệ gì, nhưng mà Messi phát động, Neymar phân bóng, vẫn như cũng là cái này bóng có thể đánh tiến vào fan chốt nhân tố. mặc kệ là Messi chuyển hàng, Neymar chuyển bóng, Iniesta sau khi đột phá kiến tạo đều thể hiện ra cao cấp nhất cầu thủ trình độ. Mà Kỳ Thực không phải đặc biệt đỉnh cấp giả kỳ tỷ, nhưng có thể vừa bạn xuất hiện ở vị trí này trên, sau đó dùng một cước giản dị tự nhiên suốt bóng vì là lần này tấn công vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nay kỳ thực là một nhánh đỉnh cấp đội ngũ tiêu chuẩn, có siêu sao bóng đá, cũng có năng lực cùng được với bọn họ phổ thông cầu thủ, toàn bộ đội ngũ dường như một chiếc cơ khí như thế, tinh vi, trôi chảy, lãnh khốc vô tình. Thi đấu mới bắt đầu đây. GESU nói với bợn nẻo lì một câu. Hắn cũng không có hướng về phía trên sân gọi, mà là hai tay vây quanh đứng lên. Hắn đứng ở chỗ này, chính là hắn Thái Độ trên sân sang em tần các cầu thủ cũng không có thể hiện ra hoảng loạn tâm tình, càng không có lẫn nhau chỉ trích, cũng lờ kỳ yên lặng đem bóng từ không thành bên trong vervez đi ra, sau đó đem bóng dùng sức đá ra ngoài, còn ở trước sân sạ dễ nhảy lên đến, đem bóng ôm lấy, sau đó đặt ở mở bóng đốt. Chúng ta làm mất đi một cái bóng, nhưng là cũng chính là một cái bóng mà thôi. Chơi sập không tới, hơn nữa chúng ta còn có có đủ nhiều thời gian, đi đem điểm số cho hòa nhau đến. Thấy không, ta đã nói, bọn họ đã rất thành dụng, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề gì. Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt GESU quay đầu nói với vợ Ta vốn là cho rằng ném mất giải đấu quan quân sẽ làm tâm thái của bọn họ xuất hiện một điểm vấn đề gì đây. thì nói, chúng ta nhưng là giải đấu cùng trang Dionly đường kim vô địch, kinh ngày lịch, mùa giải trước chúng ta đã đều trải qua. Jesu khẽ mỉm cười. Chương 442, xem ra không bình thường chương 442, xem ra không bình thường thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Sao thêm tần cấp cầu thủ im lặng không lên tiếng khởi sướng tấn công? Bọn họ phản ứng như thế để Inzit không khỏi những nhĩ mày, phản ứng như thế quả thật làm cho người dân mình. Sao em cấp, cầu thủ lại có thể có như thế trong buổi thi đấu khí chất? có điều ngấp lại bọn họ mùa giải trước bắt được tờ giờ mi ở lit cùng trang tian lit song văn vương cũng là có thể thoải mái, tuy rằng có không ít người mới gia nhập, semen, cản sẽ đội những này chủ lực đều là mới gia nhập liên minh, nhưng là bọn họ trên thực tế lao cầu thủ bảo lưu cũng không ít, hơn nữa Coutinho, alonso cùng cụ lở kỳ như vậy cầu thủ ở trên cái mùa giải cũng ở trong đội, chỉ có điều khi đó là thay thế bổ sung mà thôi, toàn bộ đội ngũ khí chất, đương nhiên sẽ không xuất hiện, biến hóa quá lớn. inzit ngược lại cũng không lo lắng 3K ở phương diện này thất bại, dù sao đội ngũ này trung gian phần lớn người cũng là trải qua cái kia hai cái trang tí only lit thắng lợi trải qua cầu thủ cũng là dạ kỳ tỷ cùng neymar còn có an ba cùng tơ sở ti gần là người mới cái khác giản giáo đều vẫn còn ở đó liền xem đón lấy hai bên ở đây trên đối kháng ai biểu hiện càng xuất sắc một ít sao em tần tấn công cũng không có điên cuồng khởi sướng trên thực tế như vậy càng khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ thật giống như một người tao nộ thảm sự không có khóc thiên tấu địa mà là bình tĩnh đi làm một ít chuyện càng khiến người ta sợ sệt như thế bởi vì khóc thiên cấp chính là bình thường phản ứng bình tĩnh trái lại không bình thường không bình thường sự tình đều là sẽ làm người có chút bận tâm Hiện tại sao Hampton biểu hiện, liền không quá bình thường. Bọn họ kiên trì ở giữa sân lan truyền, không ngừng phân bóng, không ngừng đến truyền về bóng, tìm kiếm cơ hội tấn công. Như vậy bình tĩnh tấn công muốn là không quá bình thường. Bởi vì sao Hampton tuy rằng đánh chính là không chế bóng chiến thuật, nhưng mà bọn họ trên thực tế là có chút phòng, điên cùng tấn công lên, ai cũng không chịu nổi. Bọn họ hiện tại nhưng có chút bình tĩnh đến đáng sợ. Trải qua qua lại lan truyền sau khi, xa rẻ cùng Lukaku đến rồi cái đổi vị, sau đó Lukaku đem bóng chuyển cho tiếp ứng Cout Coutinho ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút xa, sơ sở thi gần ra sức bay người đem bóng đập ra. Macriano cầm bóng, đem bóng chuyển cho Alves. Sau Hampton các cầu thủ bắt đầu về phòng thủ, một nhóm người ở trước sân bắt đầu bước cướp. Barca lần này phản kích nhưng đánh cho rất nhanh, Alves dẫn bóng về phía trước sau khi chuyển cho trung lộ Xavi. Xavi tiếp bóng xoay người thoát khỏi re bờ Junior quấy sau đó phân đến bên trái, Neymar tiếp bóng sau dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy cản sẽ lộ thủ đến mức rất ổn, nhấc chân liền muốn đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, lại bị cản sẽ lộ dùng thân thể đem chuyển bóng cho cả lại. Nay cao tay phải lên ra hiệu cản sẽ lố bóng chặn tay trọng tài chính nhưng không có thổi phạt. Cản sẽ lố đem bóng chuyển cho phía trước Casemiro. Casemiro trực tiếp chuyển thẳng phía trước, Sa dễ cưỡi lưng cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển trở lại. Theo vào bờ Junior không giữ bóng trực tiếp số bóng, quả bóng thắng cao hơn sáng anh. Barca bắt đầu khởi xướng tấn công, đang không ngừng lan truyền sau khi bọn họ tấn công cũng hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp số bóng. Messi lùi lại cầm bóng sau khi chuyển thẳng vùng cấm bên trái. Iniesta tiếp bóng sau chuyển về. Theo vào Sa vi trực tiếp không giữ bóng xuất xa cú lở kỳ bay người một tay đem bóng bê ra về phòng thủ đến bên trong vùng cấm cản sẽ lộ lập tức chuyển dài giải, giải vây quả bóng gào thét bay về phía phía trước, Lukaku đem bóng đội lên hạ xuống, cầm bóng xạ dễ nhìn thấy Barca hàng phòng thủ vẫn là rất hoàn chỉnh, liền lựa chọn chuyển bầy bóng. Sao em tần lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức cùng tấn công? Sao em tần đánh cho rất có kết cấu, bọn họ không có liều lĩnh, mà là đều đâu vào đấy tiến hành công phòng thủ. Hiện tại trận đấu bắt đầu tiến vào một cái phân cao thấp trạng thái, có điều dẫn trước Barcelona vẫn có nhất định ưu thế. Nhìn thấy trên sân thế cuộc có hòa hoãn, bình luận viên bắt đầu đối với này mười mấy phút thi đấu tiến hành đánh giá. Ở 3K ghi bàn sau khi đón lấy này 10 phút bên trong, hai bên đều là đang không ngừng qua lại rằng go tấn công, nhị điệu thi đấu cực nhanh, nhưng là tuy rằng tiết đấu nhanh, nhưng mà hai bên tấn công vẫn như cũng là đánh cho có bài có bản, thể hiện ra cực cao trình độ cùng hài lòng chặt hái. Bây giờ nhìn lại, sao em tần tấn công tổ chức đến mức rất thuận lợi, bất quá bọn hắn cũng rất khó đánh tới bên trong vùng cấm, xuất bóng trên căn bản đều là ở ngoài vùng cấm hoàn thành. 3K kỳ thực tấn công gặp phải tình huống cũng như thế, cũng chính là bọn họ cái kia ghi bàn là ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi xuất bóng điều này giải thích hai bên đối với bên trong vùng cấm bảo vệ đều khá là có trọng muốn ở bên trong vùng cấm chế tạo ra cơ hội tới là một cái chuyện rất khó dưới tình huống như vậy đa dụng suốt xa đến khởi sướng tấn công cũng là một cái tất yếu sự tình để đối thủ đem phòng thủ sự chú ý chậm rãi mở rộng đi ra như vậy ở bên trong vùng cấm mới có cơ hội để lợi dụng được đúng dù sao hai bên đều không thiếu thốn tốt suốt xa cầu thủ baca messi iniesta sabi thậm chí neymar suốt xa năng lực đều rất xuất sắc sao em thần tiền đạo suốt xa không tốt như vậy Nhưng là Kutino cùng Zebner xuất xa nhưng rất mạnh, trước cắm vào Kasemizo xuất xa cũng không kém, dưới tình huống như vậy, nếu như tiếp tục kiên trì ở bên trong vùng cấm duy trì đầy đủ lực lượng phòng thủ lời nói, như vậy ở vòng ngoài cấm địa liền dễ dàng bị đối phương nhiều lần dùng xuất xa huy hiếp Thành. Vậy thì xem hai bên thủ môn phát huy. Vừa vặn hai bên thủ môn thân thể điều kiện đều không khác mấy, thân cao đều là một m 9 thân thể phong dài, xải tay cũng tương đương xuất sắc chỉ có điều tơ sở ti gần rất sớm đã là bị người xem trọng tiểu sư vương, mà cú lở kỳ thì lại đối lập tây có xuất thân mũi. gần nhất cái này mùa giải mới từ từ trở thành sang em tần chủ lực. đang giải thích viên thảo luận thời điểm, sao em tần ở một lần lan truyền bên trong, tựa hồ không hề có điểm báo trước khởi sướng mãnh liệt tấn công. thi đấu tiến hành đến phút thứ 20. trước hai bên đã hoàn đến gần đủ rồi, vào lúc này cũng là một cái tấn công cơ hội tốt, vì lẽ đó sang em tần lập tức liền khởi sướng tấn công. Coutinho giữa sân cầm bóng, lúc này jeber linh hoạt chạy chỗ trực tiếp chạy đến cánh trái, cutino cấp tốc đem bóng chuyển cho. Zebra Junior đầu tiên là làm cái kéo trở về, sau đó dùng chân phải ở 45 độ góc địa phương đem bóng chuyển vào trong động tác giả. Ngay lập tức nhưng đem bóng hướng về đường biên ngang phụ cận lôi kéo, sau đó mạnh mẽ đột phá. Anves lần này bị hắn cho thoảng qua đi tới, có điều Anves năng lực phòng ngự vẫn là tương đối xuất sắc, hắn lập tức liền đuổi theo. Zebra Junior đang đến gần đường biên ngang thời điểm làm ra một cái trực tiếp dùng chân trái đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm động tác giả, mà vào lúc này Sạ Dễ đã ở bên trong vùng cấm tiếp ứng, Anves không còn kịp suy tư nữa, cả người chính là một cái phi sạn định dùng thân thể ngăn cản Zebra Junior chuyển bóng. Xe bờ nhưng mạnh mẽ đem bóng cho Khấu trừ lại, sau đó Cấp tốc đem bóng cũng đến chân phải, lúc này mới vừa nhấc chân, đem bóng đảo tam giác chuyển trở lại. Mệnh ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, sau đó ở Barcelona các hậu vệ dồn dập hướng về hắn nhào tới thời điểm, lên chân trái ép sát mặt đất đem bóng chuyển hướng về vùng cấm phía bên phải phía sau. Quả bóng chuẩn xác rơi xuống trước cắm vào Coutinho trước người, hắn muốn làm chỉ là lên chân trái ép sát mặt đất xuất bóng. Chương 443, thời gian trôi qua rất nhanh chương 443, thời gian trôi qua rất nhanh bóng bảo. Coutinho. Coutinho Sau em từng đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc phối hợp tấn công, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Coutinho trung lộ cầm bóng, sau đó phân cho đội vị đến bên trái Reberjiner. Reberjiner ở bên trái mạnh mẽ đột phá, điều này làm cho Baca hàng phòng thủ có chút không nghĩ đến, mà sau lưng hắn tiếp ứng Alonso cũng hấp dẫn một phần sự chú ý. Reberjiner ở hắn không quen bên trái hoàn thành rồi đặc sắc sau khi đột phá phân đến bên trong vùng cấm, men cầm bóng. Lúc này hắn cũng đã có thể uy hiếp đến 3k không thành, nhưng mà hắn nhưng không có số bóng. Trước phát động tấn công, Cutino đã là đi đến bên trong vùng cấm, vừa nhận được men chuyển bóng. Sau đó phải bị làm, hắn cũng chỉ là ở bên trong vùng cấm không người phòng thủ tình huống khoảng cách gần dứt điểm mà tôi. Cudino mở hai tay ra chạy ra ngoài, khoảng thời gian này biểu hiện của hắn kỳ thực là có chút giảm xuống, dù sao biểu hiện càng tốt hơn chính là trước sân tam soa kích cùng giữa sân Cudino, hắn liền có vẻ hơi có cũng được mà không có cũng được. Thêm vào hắn đang chạy, tổ chức cùng phòng thủ trên cũng không phải rất xuất sắc, lại chiếm cứ một cái vị trí chủ lực, vì lẽ đó hiện tại có chút âm thanh chính là nói Cudino tiếp tục đã chủ lực có chút lãng phí, nên cho càng toàn diện cùng biểu hiện càng tốt bằng, tư cách cũng càng ra hơn vẫn cẩn trọng sởlderlin một cái vị trí chủ lực. Tuy rằng JESSU sẽ không bởi vì truyền thông cùng fan bóng đá nghị luận quyết định chủ lực cùng thủ phát, nhưng là này khó tránh khỏi cũng cho Coutinho mang đến không nhỏ áp lực. Dưới tình huống như vậy, này chân sút bóng là có thể cho hắn rất lớn giảm bớt áp lực. Giá trị của hắn ở tấn công trên. Cái này mùa giải hắn ở các hạng thi đấu bên trong ghi bàn cũng có mười mấy cái tiếp cận 20, xem ra không xạ thủ môn như vậy bắt mắt, nhưng là cũng đưa đến rất lớn hiệu quả. Đặc biệt là cái này trận chung kết bên trong San bằng bóng, cái kia càng thêm là giá trị liên hành. Southampton các cầu thủ đang ăn mừng đồng thời Barcelona các cầu thủ nhưng là có chút bất đắc dĩ, hiệp một bọn họ thuận lợi đạt được dẫn trước, kết quả ở đối thủ cũng không có chiêm cứ quá nhiều ưu thế tình huống, vẫn là mất bóng, bị đối phương san bằng tỷ số. Loại này cảm giác liền rất xấu, thật giống như chính mình liều sống liều chết dựa vào vận khí mới đạt được dẫn trước, đối phương hơi hợt liền san bằng tỷ số như thế. Trước Juventus hiệp hai thi đấu bên trong, bọn họ các cầu thủ cũng có tương tự ý nghĩ. Lúc này Iniesta bắt đầu thể hiện ra tác dụng của hắn, hắn kêu lên vài tên cầu thủ đối với bọn họ thấp giọng nói gì đó, chờ bọn hắn trở lại trên sân thời điểm vẻ mặt liền rõ ràng có chút không giống. tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, dạng có thậm chí là khó khăn, đều là rất dễ dàng xuất hiện. dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần càng ổn định tâm thái. thật giống như sau em tần trước bước vàng biểu hiện như thế, loại kia tâm thái mới là quan trọng nhất. thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, ba ca cũng kiên trì khởi sướng tấn công. sang em tần bắt đầu ở giữa sân chạy cùng thu về bảo vệ vùng cấm, ba ca cũng bắt đầu dùng khống chế bóng tấn công, đầy đủ đã khống chế vài phút, bọn họ mới hoàn thành rồi một lần tấn công. an cánh trái tiếp bóng sau khi chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. Alonso ở phía sau gật đầu bóng giải vây cũng không có đem bóng đỉnh qua xa quả bóng bay ra vùng cấm Neymar trên đường cắt xuống sau khi mạnh mẽ đột phá một bước sau đó lên chân sút bóng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành dưới góc phải cú lợn kỳ đúng lúc ngã xuống đất cứu vua đem bóng gạt ở dưới thân được rồi đến viên chúng ta tấn công cú lợn kỳ bỏ lên sau khi hô một tiếng sau đó tay ném bóng phát động tấn công sau thêm em lần này tấn công đánh cho liền rất nhanh ba chuyển hai cũng liền từ trung lộ chuyển đến đường biên Lukaku cao tốc xuyên bảo, tiếp bóng sau khi dọc theo đường biên bắt đầu rồi mạnh mẽ đột phá. Hắn lần này đột phá xem như là triệt để vọt lên đến lên rồi. Alba tuy rằng liệu mạng từ phía sau truy đuổi, nhưng mà rất khó đối với Lukaku hình thành cái gì với gì. Hai người trong lúc đó thể chạm trên lệnh quá to lớn. Hơn nữa trên tốc độ, Lukaku cũng có ưu thế, vẫn vọt tới vùng cấm đường biên. Tít từ mặt bên lại đây phòng thủ Lukaku, Lukaku cũng không có muốn qua hắn, mà là nhấc chân liền đem bóng ép sát mặt đất chuyển vào vùng cấm. Xa dễ nhắm phía quả bóng điểm đến, theo sát hắn. Mascherano cũng đồng dạng nhắm phía quả bóng điểm đến, hai bên hầu như là đồng thời đến. Vừa lúc đó, Mascherano làm ra một cái lớn mật phòng thủ độc tác. Hắn Tử Thoáng lạc hậu địa phương chính là một cái cả người bay người xóa bóng, động tác như thế mang đến rất tốt hiệu quả. Sa Dễ cũng không nghĩ đến Mascherano như thế liệu, hắn lại nghĩ đi cướp điểm cũng chậm một bước. Mascherano trước tiên xoạc ngã bóng, đem bóng sạn ra đường biên ngang, lúc này mới lôi ngã Sa Dễ, hai người ngã vào đồng thời. Rất nhanh bọn họ trước hết sau bỏ lên, trước tiên bỏ lên Sa Dễ đối với Mascherano đưa tay ra, bắt hắn cho lôi lên. Sa Dễ lúc này trong lòng cũng có chút khâm phục, nếu không là Mascherano như thế ra sức một cái phi sạn, chính mình liền đi bàn. Hắn hiện tại nhưng là có 12 cái trang Dionlith đi bàn dẫn trước Messi hai cái, Neymar ba cái, lại tiến vào một cái. Trên căn bản trang Di Onliđuôn phá lưới liền bán đã đóng thuyền. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên công phòng thủ đều đang tiếp tục, ở giữa sân xuất sắc chuyển bóng phối hợp bên dưới, hai bên tiền đạo đều thu được không ít cơ hội. Dù cho đối phương phòng thủ cũng tương đương kiên cố, nhưng là cũng vẫn như cũ đạt được suất bóng cơ hội. xa rẽ vòng ngoài cấm địa xuất sệt, lệnh đi xa nhà cột. Neymar đem bóng chuyển cho Messi, Messi tránh ra một góc độ lập tức xuất bóng, quả bóng bị cú lở kỳ ra sức đập ra. Rebiñer vào ngoài cấm địa cầm bóng, thấy không tới phòng thủ chính mình. Quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng sát sà ngang bay ra đường biên ngang. Messi đột phá chế tạo một cái đá phạt, hắn tự mình chủ đá phạt bóng càng qua bức từ người, nhưng là thoáng cao một chút tương tự sát sà ngang bay ra đường biên ngang. Hai bên nhanh tiết tấu tấn công, để thời gian có vẻ trải qua nhanh chóng, cho tới trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, không ít fan bóng đá có chút mà mịt. A, thi đấu vậy thì kết thúc rồi hả? Không thể nào. Trên thực tế trọng tài chính trả lại hiệp một bù đắp 2 phút thời gian. Hai bên cầu thủ hướng về bên sân đi đến. Tuy rằng cuộc tranh tài này hiệp một tiêu hao rất lớn, nhưng mà đối với bọn họ tôi nói, nhưng không có cảm thấy cỡ nào mệt mỏi. Trước sung túc thời gian nghỉ ngơi cùng hài lòng huấn luyện, để bọn họ thể năng phi thường sung túc, coi như thi đấu cường độ rất lớn, bọn họ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Người khác có thể chống đỡ, Sabi không hẳn đi. Jesu một bên hướng về cầu thủ đường nối đi, một bên ở trong lòng nghĩ. Trước hắn quan sát Sabi cũng không ít, phải biết Sabi cách đá xưa nay liền không phải loại kia truyền thống kỹ thuật cầu thủ tốt cách đá, hắn chạy cùng tiếp bóng số lần chuyển bóng lượng đều tương đương cao. Chạy hơn bạn mét cùng một hồi thi đấu truyền bóng hơn 100 chân là chuyện bình thường, đừng tưởng rằng này rất đơn giản, ngẫm lại không tới một phút liền muốn cầm bóng cùng truyền bóng một lần, đây là lớn đến mức nào tiêu hao Mà không như vậy đá, sự uy hiếp của hắn liền sẽ giảm xuống rất nhiều. 35 tuổi xa vi, đã như vậy đá 45 phút, hắn còn có thể đá thời gian bao lâu đây? Trường 444, đối với Zesu tự tin chương 444, đối với Zesu tự tin hiệp một thi đấu biểu hiện không sai. Đại gia cảm tưởng làm sao? Zesu ở phòng thay đồ bên trong cười hỏi một câu. Zhe bỏ một bên lau mồ hôi, một bên đăm chiêu nói: "Ta cảm giác ba ca giữa sân năng lực khống chế cũng không có giảm xuống, Savi biểu hiện rất xuất sắc, không giống cái 35 tuổi lao tướng." "Không sai, hiệp một hắn sát thực thể hiện ra tài nghệ cao." "Thế nhưng chúng ta phải biết chính là, hắn dù sao 35 tuổi, cái này mùa giải các hạng thi đấu gộp lại cũng là ra trận không tới 20 lần. Điều này giải thích hắn thể năng sát thực giảm xuống rất lợi hại, vì lẽ đó ở hiệp 2 thi đấu bên trong, bọn họ giữa sân khống chế bóng sẽ không như vậy xuất sắc, đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương." JES ú khen ngợi là cũ, sau đó nói: Các cầu thủ cũng dồn dập gật đầu, đây là một cái chuyện rất bình thường, Xavi cũ thì cũ, lấy trạng thái tốt nhất đá cái 50, 60 phút vẫn là không thành vấn đề, dưới tình huống như vậy, Barcelona hiệp 2 đương nhiên ở khống chế bóng trên, làm được sẽ không tốt như vậy. Vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta muốn càng tốt hơn ở giữa sân tiến hành khống chế, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công, như vậy tấn công hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa có thể để cho Xavi càng nhanh hơn không có thể năng mà ra sân, đến thời điểm chính là chúng ta giữa trận tiến hạng. Gess thú tự tin nói, mà ở một mặt khác, ý quan tâm nhất cũng là Xavi thể năng Cái này mùa giải 3K rất nhiều lúc trên chính là những người khác, không có trên Xavi, nhưng mà tại đây dạng thi đấu bên trong, Xavi tầm quan trọng, vẫn như cũng không thể thay thế. vốn là Xavi như vậy cầu thủ liền không có cách nào thay thế, dù cho là Tiểu Mặc cũng chứng minh hắn không có cách nào thay thế xa vi năng lực, bởi vì hắn đã quen giờ mi ở lít thi đấu, cùng 3K những người khác có chút hoàn toàn không hợp. Cái này mùa giải gia nhập Liên Minh Dạ kỳ tích biểu hiện rất xuất sắc, trở thành câu lạc bộ một phần tử, nhưng mà hắn cùng xa vi đặc điểm tuyệt nhiên không giống, hắn là một cái giữa sân của mình làm những cái khác có thể, cũng không phải đại não không phải tấn công cội nguồn, mà Iniesta ở trên hàng tiền đạo lại không thể lay động. Dưới tình huống như vậy, Savi còn có thể chống đỡ bao lâu là một cái then chốt. Như bây giờ chạy cùng Phát Huy lời nói, 65 phút đi. Savi sau khi suy nghĩ một chút trả lời nói, hắn như vậy lao tướng, đối với mình thân thể tình hình đều là gặp có cực kỳ tinh chuẩn tính toán. Iniesta, Savi bình thường cũng là 70 phút hoàn trường, trái phải thể năng, cuộc tranh tài này trước tuy rằng nghỉ ngơi rất khá, nhưng là hắn như vậy lao tướng thể năng hạn mức tối đa đặt tại nơi đó, lại là trọng lượng cấp thi đấu. Savi có thể kiên trì đến 65 phút không sai. Đến thời điểm là đổi một cái giữa sân vẫn là đổi một cái tiền đạo, liền đổi hắn đau đầu. Đổi giữa sân cũng phải nhìn là đổi ra phi nha như vậy, kỹ thuật thật có thể đột phá cầm bóng phân bóng công kích giữa sân, vẫn là cử đi Alexander xong như vậy có thể chạy có thể chặn lại có thể đối kháng tiền vệ phòng ngự được, điều này cũng đủ hắn suy nghĩ. Hiệp 2 thi đấu bên trong chúng ta muốn nhiều hướng về trước sân chuyển bóng, phát huy chúng ta tiền đạo năng lực. Sao tần phòng thủ không tính rất xuất sắc, bọn họ chủ yếu là tập trung ở bên trong vùng cấm, vì lẽ đó có vẻ rất vững chắc, chúng ta đem bọn họ điều xuất ra, quá bọn họ sau đó sẽ ra phòng tuyến của bọn họ, hiểu chưa? đây là chúng ta ưu thế. Iniesta ở phòng thay đồ bên trong hồ lớn. Barcelona các cầu thủ cũng dồn dập vùng vẩy nổi lên nằm đấm. bọn họ đối với trận này trận chung kết thắng lợi cũng vô cùng khát vọng. cái này mùa giải bọn họ thể hiện xuất sắc, lại tìm về cái kia mấy cái mùa giải không gì cả nổi cảm giác. đương nhiên không hy vọng mình bị sangham tần ngăn cản. tuy rằng lúc đó bọn họ thần thoại chính là bị sangham tần đánh bỡ, nhưng là cuộc tranh tài này, bọn họ muốn chứng minh thực lực của chính mình, vẫn như cũng là như vậy xuất sắc cùng mạnh mẽ. được rồi, hai bên cầu thủ ra trận, hiệp 2 sắp bắt đầu. Hai bên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều không có thay đổi người, có điều điều này cũng bình thường, này bản thân liền là bọn họ mạnh nhất đội hình, hiệp một biểu hiện của bọn họ cũng đều rất xuất sắc, vào lúc này thay đổi người ngược lại sẽ mang đến bị động. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hiệp 2 mở bóng 3 ca trước tiên liền khởi xướng tấn công. Bọn họ lần thứ nhất tấn công bị sau hem Tần giữa đường chặn lại. Casemiro đoạn rơi xuống xa vi về phía trước chuyển bóng, Sangham Tần thuận thế phát động phản kích, Zheber Júnior dài đối phương hàng phòng thủ phía sau, Lukaku cao tốc trước cắm bảo. đúng lúc về phòng thủ đứt giành trước cầm bóng. Chuyển cho Mascherano, sao thì lại ở trước sân ngay tại chỗ triển khai bước cướp. Bọn họ bước cướp thiếu một chút ngay ở trước sân hoàn thành rồi cắt bóng. Nhưng mà Barcelona các cầu thủ xuất sắc dưới chân kỹ thuật để bọn họ đột phá đối phương bước cướp. Anh ba đường biên cầm bóng sau khi chuyển thẳng phía trước. Barcelona bắt đầu phản công nhanh. Xavi nhận được Iniesta chuyển về sau khi cho khe vùng cấm. Này chân chuyển thẳng bóng đưa đến tương đương đẹp đẽ. Messi trước cắm vào hình thành giữa đối mặt không thành. Tiếp bóng thời điểm phón tởm từ mặt bên quay giây lại đây. Messi ngay lập tức lên chân đâm bắn. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành rất gần lờ kỳ ngay lập tức ngã xuống đất, một tay đem bóng phong ra đường biên ngang. Iniesta mở ra phạt góc, ít đánh đầu cấp được đệ nhất điểm đến, nhưng ở pha ấn tượng ấy đỉnh cao. Jesus vô vui bàn tay, đứng bước đối phương lần này tấn công, sao em tận phòng thủ không thành vấn đề? bọn họ cấp tốc khởi sướng tấn công, cản sẽ lùi dọc theo cánh phải cao tốc trước cắm bảo. nhìn thấy Barca cả hàng phòng thủ lưỡng về bên phải di động, hắn lập tức chuyển dài rời đi, quả bóng bay về phía trước sân bên trái, mẹ tiếp bóng sau khi dẫn bóng đường chéo cắt vào vùng cấm. nhìn thấy Mascherano ngăn ở chính mình con đường đi tới trên, hắn lập tức lựa chọn chuyển về. Theo vào xạ dễ trực tiếp lăng không xuất bốn, Tơ Sở Ti gần đồng dạng làm ra một lần đắc sắc cứu thua, một tay đem bóng cản đi. Ra ngoài, tin lập tức truyền dài giải, giải bay. Sau em tần đồng dạng khởi sướng một lần rất có uy hiếp tấn công, bị Tơ Sở Ti gần ngăn cản. Không thể không nói hai bên thủ môn phát huy đều tương đương xuất sắc. Em tần cho tới nay mới thôi xuất bóng có 12 lần, 3 ca xuất bóng nhưng là 13 lần, hai bên đều là 8 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi, có thể thấy được hai bên tấn công đều là có nhất định nắm mới gặp sút bóng. Dưới tình huống như vậy, hai bên thủ môn biểu hiện sắc thực đáng tin cậy. Ai cũng không nghĩ đến cú lở kỳ cái này mùa giải gặp có như thế biểu hiện xuất sắc. Ta nghĩ JESU trước cũng không nghĩ tới, không phải vậy hắn thì sẽ không tiến cử Romeo. Dù sao Romeo giá trị con người tuy rằng không cao, nhưng là tiền lương vẫn là không thấp. ở thủ môn vị trí dưỡng hai cái có chủ lực cấp bậc thủ môn. Sao em tần tựa hồ còn không xa xỉ như vậy? Nghe được đánh giá như vậy, Sao em tần các cổ động viên nhưng là phi đấu, khỏe mạnh xem trang Di On đi đây. Đề này cha làm gì? lại không nhường ngươi bỏ tiền. Đối với Sao em các cổ động viên tới nói, bọn họ ở đội bóng kinh doanh trên. Bây giờ đối với JESU có lòng tin tuyệt đối đừng nói hai cái thủ môn vấn đề lớn như vậy cái đội bóng hắn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, không phải sao? Chương 445, càng ngày càng mãnh liệt thế tiến công. Chương 445, càng ngày càng mãnh liệt thế tiến công. Tuy rằng hiện tại là thế hòa, nhưng là Barcelona các cổ động viên đối với cuộc tranh tài này thắng lợi vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Tuy rằng Southampton mùa giải trước ở thắng lợi trong quá trình, chính là ở tứ kết bên trong đảo thải Barcelona đánh với bọn họ liên tục năm cái mùa giải đều chỉ ít tiến vào Champions League bán kết thần thoại, nhưng mà ở Barcelona các cổ động viên xem ra. Mùa giải trước 3K là nằm ở một cái tương đối thấp cấp trạng thái, mà cái này mùa giải, bọn họ đã không giống nhau. Hiệp 2 bắt đầu sau 3K liền sáng tạo một lần có uy hiếp sút bóng, điều này làm cho Barcelona các cổ động viên càng có tự tin. Mà qua mấy phút sau khi, phút thứ 52, Messi rủi lại cầm bóng, từ cánh trái bắt đầu cắt vào, sau đó cùng Neymar còn có Iniesta liên tục đánh ra không giữ bóng một cước chuyển bóng phối hợp, thuận lợi đột nhập vùng cấm. Sau đó ở Otamen đi bọc lót trước lớp bóng khung thành góc xa, Utamendi bọc lót chậm một bước, cú lờ kỳ cứu thua cũng kém một điểm. Ngay ở Barcelona các cổ động viên đang chuẩn bị cao giọng hoan hô thời điểm, quả bóng nhưng quỷ thần xui khiến sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Barcelona các cổ động viên vang lên một trận tiếng thở dài. Lần này tấn công đánh cho tương đương đẹp đẽ, hầu như có thể nói là hoàn toàn xé ra sang em tần hàng phòng thủ, chính là cuối cùng sút bóng, kém một chút vật khí. Có điều thở dài xong sau khi, bọn họ liền phát sinh vang dội tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Có như thế một lần tấn công, liền sẽ có lần sau, cũng không thể nhiều lần đều vận khí kém như vậy, bọn họ sớm muộn gặp đạt được đi bản. Bọn họ như vậy tự tin, cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Barcelona chỉ cần tấn công không có vấn đề, bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà bọn họ quên một chuyện. Southampton cũng là gặp tấn công. Bọn họ tấn công thực lực, cũng không so với Barcelona kém, thậm chí ở một số địa phương, còn so với Barca muốn càng xuất sắc một ít. Southampton lặng yên không một tiếng động khởi sướng tấn công. Bọn họ cũng không có vội vã khởi sướng đánh mạnh, mà là ở giữa sân bắt đầu không ngừng lan truyền điều động, tiêu hao đối phương thể năng đồng thời, cũng làm cho xa vi tiêu hao nhiều hơn ở dưới. Như vậy tấn công cần rất lớn kiên trì, có điều Sang-hem tần các cầu thủ cũng không thiếu như vậy kiên trì. Ở liên tục qua lại ngã mấy phút sau khi, Barcelona mỗi lần ở Gavi cầm bóng thời điểm, đều đặc biệt quan tâm, bởi vì Gavi đột phá cũng là tương đương có uy hiếp. Vì lẽ đó Coutinho ở thoáng ở phía sau một điểm địa phương cầm bóng thời điểm, hắn cũng không có bị quá nhiều coi trọng. Dù sao Coutinho cầm bóng địa phương là ở cánh phải, cũng không có tới gần bù cấm, này không phải hắn có uy hiếp nhất địa phương. nhưng mà Coutinho rất nhanh sẽ thể hiện ra, cái khác thì thôi đột phá cùng kỹ thuật tựa hồ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là hắn cũng là cái người bờ ra dịu. cầm bóng sau khi về phía trước hắn, cấp tốc một cái đẹp đẽ lay động, thoảng qua bước ép, có điều bước ép có thể trở thành là ba ca thích hợp nhất tiền vệ phòng ngự, hắn sẽ không dễ dàng bị người bỏ qua, vì lẽ đó hắn cấp tốc liền tiến lên đón, mà An Ba cũng từ mặt bên lại đây bọc lót, rất nhanh sẽ hình thành hai người gặp lại. đối mặt như vậy kèm cặp, Cutino về phía trước xu thế bị giảm bớt, nhìn thấy Cutino bị ép tại chỗ hộ bóng đang cổ động viên Barcelona đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đến lần này tấn công cũng là như vậy. Nhưng mà sau một khắc, Coutinho ở hai người kẹp lại bên trong, dùng gót chân xảo diệu đem bóng dập đầu đi ra ngoài. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía bên ngoài vùng cấm góc trên, vừa vặn xuyên vào cản sẽ lộ nhận được Coutinho chuyển bóng, thuận lợi đột nhập vùng cấm. Barcelona hàng phòng thủ trên cái này chỗ hồng, bị sang em tẩn cấp tốc liền phóng lấy. Cản sẽ lộ không người phòng thủ, đột nhập vùng cấm, sau đó ở Mascherano lại đây bọc lót trước, nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm lộ, Lukaku xoay người bóng, sau đó lập tức bắn phá đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, sơ sơ ti gần làm ra một lần đặc sắc cứu vua, hắn cấp tốc một cái ngã xuống đất, một tay đem bóng cản đi ra ngoài, nhưng mà sang em tần tấn công vẫn không có xong, xa Rễ xuất hiện ở quả bóng lăn con đường trên, ung dung lên chân, đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. Luis, xa Rễ, một cái giản dị tự nhiên đã bồi, chỉ có điều ở sang em tần phía trước cái kia một loạt đặc sắc phối hợp sau khi, cần chính là như vậy một cái đá bồi. Xa Rễ ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí, hắn mùa giải này thứ 13 cái trang di on bàn cũng là hắn liên tục hai giới ở Champions League trận chung kết bên trong ghi bàn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Saheem mở hai tay ra sông ra ngoài, mà đi theo phía sau hắn cái khác cầu thủ cũng dồn dập vào lên, bọn họ tụ tập ở Southampton fan bóng đá vị trí giới khán đài, thỏa thích chúc mừng. Southampton các cổ động viên nhưng là dùng điên cuồng tiếng reo hò, chúc mừng bọn họ cái này vượt lại bóng. Ở hiệp một mở màn 3 phút liền bị đối phương ghi bàn sau khi bọn họ rốt cục vượt lại điểm số. 21. 1 Hiện tại Southampton đạt được ưu thế. Có điều thi đấu mới toàn trường thi đấu phút thứ 55, còn có đầy đủ phút 35 thi đấu thời gian. Barcelona còn có đầy đủ thời gian đi san bằng điểm số. Đây là Sà Dệ ở vòng bán kết hai hiệp ghi bàn sau khi ở trận chung kết bên trong lại đạt được ghi bàn. Hắn trở thành Roben sau khi người thứ 2 ở đồng nhất mùa giải trang The Only vòng bán kết hai hiệp cùng trận chung kết đều có ghi bàn cầu thủ, cũng là Zabeo, Net cùng Obi lạ sau khi người thứ 4 ở đồng nhất mùa giải trang The on bên trong đối với Rio cùng 3K đều có ghi bàn cầu thủ. 28 tuổi xạ Dệ chính đang hướng đi nghề nghiệp khác cuộc đời đỉnh cao. Sau em tần các cầu thủ chúc mừng gần như một phút thời gian, lúc này mới trở lại vị trí của mình. Diệp -e lúc này đúng là không tư vấn, hắn đang suy nghĩ đón lấy phải nên làm như thế nào. Cái này ghi bàn sau khi, Southampton trên dưới tinh thần đương nhiên là đại chấn, dưới tình huống như vậy, không nghi ngờ chút nào nên tiếp tục khởi xướng tấn công, áp chế lại đối phương giữa sân, sau đó tranh thủ thừa thế xông lên mở rộng dẫn trước yếu thế. Đội bóng của hắn cùng ý nghĩ của hắn, bất nhiêu nhi hợp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton ở giữa sân bức cướp lại tăng mạnh một cấp bậc, sau đó không ngừng chạy, không ngừng đối kháng, không ngừng khởi xướng tấn công. Barca trong khoảng thời gian ngắn bị bọn họ đánh cho có chút không chịu nổi. Đầu tiên là sạ dễ bên trong vùng cấm cầm bóng truyền về. Coutinho lại lần nữa chuyển ngang. Lukaku vòng ngoài cấm địa đại lực sút bóng cao hơn. Vẹn vẹn sau một phút, trước cắm vào kiến tạo Alonso đem bóng chuyển đến trung lộ. Theo vào Zebre Junior đột nhiên lên chân sút bóng, bị tơ sở ti gần bắt được. Mạnh cũng rất nhanh chế tạo một lần sút bóng cơ hội. Hắn nhận được Coutinho chuyển bóng sau khi hướng ngang tránh ra một cái chỗ trống. Quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng nhưng thoáng lệch ra đường biên ngang. Thêm khoảng thời gian này thế tiến công càng ngày càng máy liệt. Cái này cũng là đặc điểm của bọn họ, đạt được ưu thế sau khi sẽ tiếp tục đuổi đánh tới cùng, mãi cho đến đem ưu thế mở rộng mới thôi. Barcelona đón lấy nên ứng đối như thế nào? Chương 446, điên lên 3K chương 446, điên lên 3K đối với Barcelona các cầu thủ tới nói, khoảng thời gian này bị áp chế, bọn họ bị đánh cho tương đương phiền muộn. Mà Sa vị nhưng là vui vẻ nhất đến khu ổn, bởi vì hắn thể năng vào lúc này đã bắt đầu từ từ giảm xuống. Vốn là hắn còn định dùng cuối cùng thể năng đến chế tạo mấy lần uy hiếp, nhưng ở đối phương chạy cùng tấn công bên trong, không đợi được tấn công cũng đã hầu như háo xong xuôi hắn thể năng. nhìn thấy trên sân Savi chạy bắt đầu trì hoãn, Iniesta dài một hơi, hắn dùng Beto thay đổi Savi để Iniesta trở lại giữa sân. một lần bóng chết sau khi, Savi ra sân, ra sân trước hắn đem băng đội trưởng giao cho Iniesta. tuy rằng điểm số còn là hậu, nhưng mà đám cổ động viên Barcelona vẫn như cũ phát sinh tiếng vỗ tay như sớm. đây là Savi một lần cuối cùng đại biểu Barca ra trận. đây là hắn đệ 15 một lần ở Tram di ra trận. ở Barca những năm này, hắn hầu như trải qua Barca tất cả. ở Guardiola sau khi, hắn là lại một cái Barca đại biểu. Như vậy một cái cầu thủ rời đi, đương nhiên xứng với vô số tiếng vô tay. 3K một thời đại kết thúc, hy vọng tiếp sau đó thời đại bên trong bọn họ còn có thể tốt đẹp như vậy. Có bình luận viên dùng loại này ngữ khí nói, ở không ít người còn chìm nắm tại đây loại ly biệt tâm tình bên trong thời điểm, 3K tấn công cũng đã thay đổi một cái phương thức. Trước bọn họ vẫn là muốn giữ sân không chế bóng tấn công, mà hiện tại, bọn họ liền đánh càng thêm trực tiếp. Từ bên trong hậu trường trực tiếp đem bóng chuyển cho trước sân, giao cho phía trước các ngôi sao bóng đá để hoàn thành tấn công. Như vậy tấn công phương thức kỳ thực rất truyền thống, nhưng mà ở 3 dùng khống chế bóng chiến thuật tới nay đã trên căn bản không cần loại này tấn công phương thức. hiện tại, bọn họ nhưng là một lần nữa nhặt lên loại này tấn công phương thức. bởi vì Inzit rõ ràng, theo Savi rời đi, loại kia khống chế bóng chiến thuật xác thực đã không quá thích hợp hiện tại Ba Ca. coi như Gadio cũng không cách nào ở bên đơn tái hiện loại kia khống chế bóng, coi như JES ở Sang Hempten cũng không cách nào tái hiện loại kia khống chế bóng. thúy hổ là hắn. loại kia khiến người ta tuyệt vọng khống chế bóng chiến thuật, kỳ thực cũng xem người. không có Savi, sẽ không có đoạn thời gian đó Ba thiên hạ vô địch. những người khác cũng rất trọng yếu, Savi nhưng là quan trọng nhất người kia có điều coi như chính Inzit cũng không nghĩ đến, như vậy đột nhiên biến hóa, hiệu quả lại tốt như vậy. Savija sân sau vẹn vẹn 2 phút, bất cản trực tiếp từ hậu trường đem bóng giao cho trước sân, đổi vị đến trung lộ Beto tiếp bóng, sau đó xảo diệu chuyển cho bên trái Neymar, Neymar mạnh mẽ dẫn bóng đến vòng ngoài cấm địa, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng. Casemiro quay giầy chậm một bước, Neymar này chân sút bóng chất lượng cũng tương đương cao, quả bóng gào thét bay về phía không thành, cũng lờ kỳ làm ra cứu thua, nhưng mà sút bóng sức mạnh nhưng tương đối lớn, cũng lờ kỳ tuy rằng đụng tới quả bóng, lại không có thể đem quả bóng chuyền để khống chế lại. Quả bóng đánh vào cú lờ kỳ trên tay, bay trở về bên trong vùng cấm. Messi đúng lúc xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, đón bay đến quả bóng, trực tiếp lăng không để bóng. Cú lờ kỳ cũng không còn cách nào ngăn cản lần này sút bóng, quả bóng không có chút hồi hộp nào vào lưới. bóng bóng vào. Messi nhảy bén đã bồi. Đây là hắn mùa giải này thứ 11 cái cái trang Dionlith ghi bàn. Hắn hiện tại kém xạ rễ hai cái bóng, xem ra không phải hoàn toàn không có cách nào truy đuổi. Messi trở thành ba giới trang Dionlith trận chung kết ghi bàn người số 1 trước hắn ở 0809 mùa giải cùng 10-11 mùa giải trang Dion Lee trận chung kết bên trong đều có ghi bàn, lúc đó công phá đều là mở ú không thành, mà lần này công phá Southampton không thành. Messi đối với tờ giờ Mi ở League tỷ lệ bàn thắng cũng tương đương cao. 2-2 bình. Thi đấu tiến vào gây cấn độ độ. Ở Messi chúc mừng bên trong, bình luận viên lớn tiếng nói, cái này ghi bàn phát sinh ở toàn trường thi đấu phút thứ 68, chuyện này ý nghĩa là đón lấy hơn 20 phút thời gian trong, hai bên gặp có càng thêm kịch liệt đối kháng. GES ú lắc lắc đầu bị đối phương san bằng ngược lại không là một cái rất khiến người ta thất vọng sự tình chỉ có điều trước sau em tần vận khí có chút không tốt cái kia một làn sóng tấn công nếu như ghi bàn tình huống liền không giống nhau chỉ có điều hiện tại cũng không thể nhượng trí trên sân tiết tấu biến hóa thường thường chính là trước khác nay khác sao hem tần trước đệ lên đánh không có ghi bàn hiện tại 3 ca trên khí thế đến rồi bên mình cũng chỉ có thể tạm thời trước về thu một hồi trước về thu đứng vững đối phương tấn công chậm một chút lại khởi sướng tấn công jesu chiến thuật như vậy sắp xếp không thể nói sai nhưng là ở trên sân bóng rất nhiều lúc không phải nói sắp xếp không có sai, liền nhất định sẽ không gặp phải không tốt kết quả. Barca xác thực bắt đầu rồi mãnh liệt áp chế tính tấn công, mà sang tần thì lại bắt đầu lùi lại phòng thủ. bọn họ bảo vệ lại đến kỳ thực bảo vệ đến cũng không kém, sao em tần phòng thủ không tính rất tốt? Nhưng là thu về phòng thủ lên, vẫn là rất cứng hãn. Nhưng mà trên sân bóng, luôn có bất ngờ. ở Barcelona đánh mạnh 7,8 phút sau khi, bất ngờ liền phát sinh. Messi ở cánh phải chạy liên lụy không ít sự chú ý, mà Pepe cùng Neymar nhưng ở trung lộ đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, Neymar lùi lại sau khi cờ bóng sau đó chuyển cho trung lộ Pedro, Pedro tiếp bóng sau khi phần bóng, chuyển bóng sau khi liền không ngừng trước cắm vào Neymar tiếp bóng, sau đó mạnh mẽ ra tốc, từ cản sẽ lổ cùng Otamen đi trung gian cho vào tới. lần này, liền trực tiếp đột nhập vùng cấm. ở pha tới lại đây bọc lót trước, Neymar cũng đã hoàn thành rồi sút bóng, quả bóng gào thét bay về phía góc xa, cũng lờ kỳ cứu thua chậm một bước. sau một khắc, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa. 32, ba Barcelona thông qua một loạt đặc sắc phối hợp, lại lần nữa đạt được dẫn trước ưu thế. Barcelona các cổ động viên phát sinh vô cùng điên cuồng tiếng reo hò. Loại này lên voi xuống chó, đúng là quá kích thích. Inzit ở đây dưới mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm. Có điều hắn cũng không có lập tức thay đổi người chuyển đến phòng thủ, hiện tại cũng là 75 phút dáng vẻ, còn có 10 mấy 20 phút mới có thể trận đấu kết thúc, quan phòng thủ là không được, chỉ có thể ở phòng thủ đồng thời không ngừng khởi sướng tấn công. Jesu nhưng là mạnh mẽ vung vẩy một hồi cánh tay, lần này phối hợp đánh cho quá xinh đẹp, sao thêm tần chiến thuật không có vấn đề, cầu thủ phát huy cũng không thành vấn đề, nhưng là vẫn bị đối phương cho đánh xuyên qua. Có điều Jesu cũng phát hiện chính mình một sai lầm, lùi lại phòng thủ sát thực không phải sao em tần chuyện nên làm, bọn họ liền nên liên cùng tấn công, mà không phải bảo thủ. Đối mặt ba ca loại này năng lực tiến công rất mạnh đội ngũ, phòng thủ trái lại sẽ chỉ làm đối phương tấn công đến càng ngày càng trắng trợn không tiêu rẻ. Dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công, chính mình từ bỏ cũng chỉ sẽ làm đối phương tiêu ngạo, càng ngày càng hung hăng. Vào lúc này nhất định phải tăng mạnh tấn công mới được. Thế nhưng muốn làm sao thay đổi người, lại có điểm thử thách Jesu thay đổi người năng lực cùng chiến thuật điều chỉnh năng lực. Nhưng mà về điểm này Jesu nhưng sẽ không có vấn đề gì, các loại tình huống hắn đều cân nhắc qua mà như bây giờ cục diện, hắn cũng sớm đã có thay đổi người dự án. Rất nhanh, hắn liền ngay cả thay đổi hai người. Chương 447, thần kỳ thay đổi người chương 447, thần kỳ thay đổi người em tần thay đổi người. Ừ, liền đổi hai người. Tiểu tướng đẹp vẽ lệ cùng người Cờ Josie ở Gợi Gi Sịt đều đứng ở bên sân. Bọn họ phải thay đổi giới ai? Tổng không phải thay đổi mèn cùng Lukaku đi. A, cũng thật là. Đẹp vẽ lệ thay đổi Lukaku, Gợi Gi Sịt thay đổi mèn. Southampton liền đổi hai người, ngoại trừ xạ dễ ở ngoài, bọn họ đổi hai cái tiêu chuẩn tiền đạo cánh, cứ như vậy sang trận hình liền biến thành tiêu chuẩn 4 Như vậy thay đổi người đáng giá thương thảo, Lukaku cùng mèn biểu hiện đều rất tốt, đội dọ gì sịt cùng đẹp bệ lệ có thể không hẳn so với bọn họ hai cái biểu hiện được, dưới tình huống này kỳ thực nên trên bắt đi, hắn cấp điểm cùng làm bóng năng lực là Sang-hemton hiện tại thiếu hụt. GES thú thay đổi người quá yêu thích đối âm thay đổi người, lúc nào chúng ta có thể nhìn thấy hắn đập nồi dìm truyền liệu chết đến cùng thay đổi người đây. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập đánh giá, bọn họ cũng không cảm thấy Sang-hemton lần này thay đổi người làm được rất đặc sắc, có điều cũng không ai dám có kết luận. Một lần thay đổi người làm tốt lắm không được ở trận đấu kết thúc trước, không ai có thể thật sự dưới chính xác phán đoán. Đại gia suy đoán chỉ có thể căn cứ lẽ thường xuất phát, nhưng là ở trên sân bóng, thường thường sẽ không có lẽ thường. Hơn nữa như vậy thay đổi người, cũng không thể nói sai. Hai cái quân đầy đủ sức lực lên sân, sao em tần tấn công, rõ ràng nhanh chóng rất nhiều. ở giữa sân bắt được bóng sau khi, đem bóng chuyển cho hai cái tiền đạo cánh, sau đó thông qua bọn họ đột phá đến sáng tạo cơ hội. này cho ba ca đường biên vòng đai phòng thủ đến rồi áp lực từ lớn. Alba vốn là bị Lukaku chơi lừa không nhẹ hiện tại đổi một cái đặc điểm tuyệt nhiên ngược lại đẹp bé lệ lập tức liền để an ba càng thêm đau đầu an cũng ở mặt khác một bên bị dị gì xìu lấy an thân thể tố chất là rất tốt nhưng là đối mặt thân thể càng tốt hơn gỡ dị xìu an áp lực bắt đầu trở nên càng to lớn hơn 3 ca tấn công su thế bị áp chế lại hiện tại sang em tần ở giữa sân càng nhiều không chế bóng sau đó bắt đầu từ đường biên khởi xướng tấn công này rất tốt áp chế lại 3 ca tấn công su thế mà hai cái quân đẩy đủ sức lực lên sân cũng làm cho ba ca sát thực chịu đựng rất lớn áp lực inzit không thể không chỉ huy đội ngũ về phòng thủ nay cùng trước Jesu chỉ huy đội ngũ về phòng thủ không giống nhau. Lần tiên là Jesu có ý thức về phòng thủ, mà lần này nhưng là bị ép. Sao thêm tần tấn công đánh cho rất kiên trì, có điều tương đương có tiết tấu. Dembélé lại lần nữa đột phá an phòng thủ, sau đó ở Mascherano lại đây bọc lót trước đem bóng đào tam giác chuyển về đi. Theo vào rê bờ Juner nhấc chân chính là một cất xuất xa, quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. Rất nhanh, Sao thêm tần tấn công đội vị đến cánh trái, đợi gì xịn dẫn bóng về phía trước hấp dẫn đối phương chú ý lực, sau đó chuyển cho tiếp ứng Alonso, Alonso chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. Sạ dễ chạy hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý, xếp sau xuyên vào cutino tiếp bóng hất đầu công môn đỉnh cao, liên tục sáng tạo cơ hội sau khi, 3 ca phòng thủ bắt đầu càng ngày càng lùi lại, bọn họ muốn truyền dài khởi sướng phản kích nhưng mà rất khó thông qua giữa sân, chỉ có thể dựa vào mấy cái tiền đạo ở trước sân chiến đấu, hiệu quả bình thường. Có điều hiện tại thời gian cũng tiến vào hơn 80 phút, Southampton hiện tại vẫn như cũ còn lạc hậu một cái bóng, tiếp tục nữa lời nói, tình huống của bọn họ vẫn là rất nguy hiểm. Sao các cổ động viên cao giọng hét, hy vọng nhìn thấy cái kế tiếp ghi bàn. Barcelona các cổ động viên không cam lòng yếu thế đồng dạng cao giọng hô hét, hy vọng nhìn thấy đội ngũ tốt nhất có thể phản kích lại mở rộng dẫn trước ưu thế. Điều này cũng không tính cái gì xa xỉ ý nghĩ. Cùng sa em tần so ra, Barca hiện tại muốn ép đi ra ngoài sát thực rất khó, bọn họ giữa sân đã hoàn toàn thất thế. Điểm này ở xa Vi mới ra sân thời điểm không có bày ra, hiện tại lại bắt đầu bày ra. Iniesta dùng Ra phi nha thay đổi thể năng giảm xuống mạnh mà, khi bọn hắn ở trước sân có thể nhiều cầm bóng, nhưng mà hắn lập tức liền bị Casemiro cho cuốn lấy. Sa em tần tấn công vẫn còn tiếp tục. Reba Junior trung lộ cầm bóng cân nhắc phân bóng phương hướng cuộc tranh tài này hắn ở giữa sân không ngừng phát động chính mình cũng không có thiếu số bóng nhưng không có đạt được ghi đi bàn điều này làm cho Reberjiner có chút khó chịu có điều càng là vào lúc này đối phương đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ liền càng ngày càng nghiêm mật ai cũng biết Reberjiner trình độ hắn là hiện ở trên thế giới tốt nhất giữa sân một trong càng là vào lúc này liền càng phải để phòng hắn làm việc Reberjiner cũng nhận ra được điều này sau đó hắn nhìn thấy đẹp bẹ lệ đang muốn bóng liền hắn đem bóng chuyển qua vào lúc này có thể nhiều tín nhiệm đồng đội một điểm đẹp lệ tiếp bóng sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá, hắn biết mình muốn đột nhập vùng cấm dứt điểm là một cái chuyện rất khó, mà vào lúc này hắn nhưng có thể đưa đến tác dụng nào khác? mạnh mẽ đột phá một cái chỗ trống sau khi nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm, nay chân chuyển vào trong, có thể nói là vừa đội vừa nhanh. Sardè ở bên trong vùng cấm chạy, hấp dẫn đít cùng Matheusiano sự chú ý mà quả bóng nhưng bay về phía phía sau. Lukaku ra sân sau khi sao em tận bên trong vùng cấm vẫn như cũ có cấp điểm cầu thủ, không phải Sardè mà làm tợ dị gì? Si. thân cao 1m87 tọt gì đường chéo vọt vào vùng cấm ở chạy nước rút cùng thân thể đối kháng trên, hắn áp chế lại Anves, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp hất đầu công môn. Đối mặt gái này khoảng cách gần hất đầu công môn, Tơ sở Ti gần nhào tới thông thả một bước. Quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành góc gần. Sau khi rơi xuống đất, tợ Dị Sỉ quay đầu xác nhận một hồi khung thành bên trong nhảy nhót quả bóng, lúc này mới xoay người, nhắm phía bên sân. Deves lệ kiến tạo, tợ Dị Sỉ dứt điểm. Ba ba bình. Sao em tần lại lần nữa san bằng tỷ số? Không thể không nói, Deves ú thay đổi người đều là thần ký như vậy, hắn đổi đến hai tên cầu thủ. Liên thủ hoàn thành rồi cái này then chốt đi bàn Bình luận viên hô lớn lên, không ít phê bình qua JESú lần này thay đổi người bình luận viên nhưng là hai mặt nhìn nhau, dưới cái nhìn của bọn họ như vậy thay đổi người xác thực không sao thế, nhưng đưa đến như thế rõ ràng hiệu quả. Cái này đi bàn, không phải là bình thường then chốt, đem điểm số san bằng, mới để sang Hampton có tiếp tục thi đấu xuống sức mạnh. Dù sao hiện tại đã là toàn trường thi đấu phút thứ 85. Như vậy một cái đi bàn, chẳng lẽ còn không then chốt sao? Mà injit giờ khắc này nhưng mạnh mẽ quăng một hồi tay, hiện tại thế hỏa, chuyện này ý nghĩa là tiếp đó, Southampton ưu thế có thể sẽ càng to lớn hơn. Bọn họ hiện tại đã ở giữa sân chiếm cứ ưu thế, đón lấy sẽ chỉ ở giữa sân ưu thế trở nên càng to lớn hơn chứ. Như vậy phải nên làm như thế nào đây? Trong tay hắn còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn, sao Hempton cũng còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn, nhưng là dưới tình huống như vậy, bất kỳ thay đổi người, đều muốn vô cùng cẩn thận một chút mới lạ. Sau đó hắn liền nhìn thấy jsu quả đoán thay đổi người thứ ba. Sớn nơi đớt lên sân, Coutinho ra sân. Dựa vào. Nhìn thấy GSSu cái này thay đổi người sau khi, Inzit liền biết mình không thể do dự, nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Chương 448, Màu đỏ gió xoáy chương 448, Màu đỏ gió xoáy GSSu lần này thay đổi người, không, có những cái khác tác dụng, mấu chốt nhất chính là một cái. Tiếp tục tăng mạnh giữa sân năng lực không chế. Linh lên sân, có thể giúp Jae bở chia sẻ rất nhiều công tác, người bện chủ có thể càng dễ khống chế giữa sân, quần quật không ngừng chế tạo cơ hội. Chuyện này ý nghĩa là 3K rất khó có phản công cơ hội, vì lẽ đó vào lúc này, tăng mạnh phòng thủ mới là then chốt chỉ có đỉnh quá sang em tần tấn công mới có thể ở khả năng bù giờ thi đấu bên trong nên đón phản công cơ hội hơn nữa còn có thể ngao đến về nan ti đại chiến mà đến vào lúc ấy thắng bại liền nhìn bầu trời nếu không lấy sang em hiện tại xu thế inzit vẫn đúng là không nghĩ ra muốn làm sao thắng trước liền tiến vào hai bóng cũng là hai cái hạt nhân cầu thủ bạo phát đón lấy hắn đồng dạng có thể chờ mong nên đón như vậy một cái bạo phát vì lẽ đó trước phải tăng cường phòng thủ đứng vững đối phương tấn công mới có thể chờ đợi đến bạo phát vì lẽ đó inzit cũng dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn mắt thì thay đổi an ba một cái phòng thủ hình hậu vệ cánh thay đổi một cái tấn công hình hậu vệ cánh. Ba ca muốn triển khai phòng thủ, vũ đắp bên trái chỗ trống. cái này cũng là cái rất bình thường lựa chọn, nhưng là xuất hiện ở ba ca tuyển hạng bên trong, cũng làm người ta có chút cảm thấy đến bi cùng. Inzit lúc này cũng không lo nổi, tăng quan vương vinh dự, cũng là vào lúc này có thể đủ tốt tốt liều mạng. như vậy phòng thủ, sát thực đưa đến không sai hiệu quả. sau đó sao em tần tấn công cũng không có tìm được cái gì tốt cơ hội, mãi cho đến phút thứ 89, mươi chín, mới ở ngoài vùng cấm thu được một cái suất xa cơ hội, cơ sở thi gần đem bóng đập ra đường biên ngang, phản góc sân đánh ra bù giờ 3 phút nhán hiệu, quyết chiến đây là muốn sớm tiến hành a. GSSU nói thầm một tiếng, sau đó ở ghế vấn luyện viên trên đứng lên. Hắn quay về trong sân làm cái thủ thế, Southampton hai cái trung vệ lập tức đều về phía trước di động, chạy vào vùng cấm. Thêm vào chủ phạt phạt góc bờ Júnior, cùng ở vòng ngoài cấm địa chuẩn bị tiếp ứng Sanderlin cùng Casemiro, Southampton lần này chỉ có hai cái hậu vệ cánh ở lại mặt sau phòng thủ. Sớm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bình thường ép lên tấn công. Đây quả thật là có thể mang đến áp lực lớn. Nói như vậy, vào lúc này rất nhiều đội bóng đều là chuẩn bị bù giờ thi đấu, nhưng mà sang em tần nhưng vào lúc này lợi dụng một tình huống thắc góc, khởi xướng toàn tuyến ép lên tấn công. Cung bình thường tuyệt cảnh dưới đánh cược một lần không giống, cũng chính là bọn họ thủ môn không sông lên cấp điểm. Ba ca trên hàng hậu vệ áp lực lần này liền cực lớn, xa dễ vóc dáng không cao, nhưng là cấp điểm năng lực rất mạnh, đẹp vẻ lệ ở đường biên tiếp ứng, giờ dị xị đánh đầu năng lực rất giỏi, hắn ở bên trong vùng cấm cũng có thể chế tạo áp lực. Hơn nữa hai cái trung vệ, đám cổ động viên Barcelona bắt đầu cảm thấy đến Iniz vừa mới cái kia thay đổi người rất chính xác. Dù sao dưới tình huống như vậy, nếu như Matt thì không ở tại chỗ trên, bọn họ có thể tranh đỉnh đầu bóng cầu thủ thì cần thiếu. Mat vóc dáng không cao, bọn họ giữa sân đánh đầu năng lực cũng đều bình thường. Nếu không có Mat cũng chỉ có thể hy vọng ít cùng Anves. Hiện tại xem như là giảm bớt không ít. Reberziner đem quả bóng ở phạt góc đốt xếp đặt lại bãi, điều này làm cho thi đấu bầu không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng suốt sáng lên. Hai bên cầu thủ ở bên trong vùng cấm không ngừng chiếm trước vị trí, khó tránh khỏi gặp có một ít xung đột. trọng tài chính liên tục tuổi ngừng hai lần thi đấu, để bọn họ không muốn cuốn lấy nhau. Cầu thủ ngay mặt đáp ứng khỏe mạnh, ngay đầu rồi lại gặp quân Twist lấy nhau. Không có nhân thủ trên vào lúc này không động tác. Vì lẽ đó trọng tài chính cũng lười nói cái gì, hắn thổi lên có thể chủ phạt phạt góc tiếng còi, sau đó gây tay ra hiệu Reber đem bóng mở ra đến. Reber bật người dậy, lùi về sau hai bước, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, tiếp cận quả bóng sau khi, hắn nhấc chân, đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo rõ ràng độ cong, sau đó trực tiếp bay về phía phía trước. nguyên Bản ở vùng tấm trung lộ chạy phọt hai cái nhanh chân nhằm phía phía trước, sau đó đón quả bóng nhảy lên ít tuy rằng bị Phòn Tơ bỏ qua rồi, hắn nhưng rất nhanh đi theo, theo sát Phòn Tơ cũng nhảy lên. Hắn tuy rằng không có cách nào cướp được đệ nhất điểm đến, nhưng có thể cho Phòn Tơ chế tạo đầy đủ quái dị. Phòn Tơ cũng không có đánh đầu cận thành mà la thuận thế vung một cái, đem bóng vung ra phía sau. Vừa nãy bọn tới trước, hấp dẫn có đủ nhiều ba ca cầu thủ phòng ngự đến phía trước, phía sau dù sao, tương đối chống trải. Canh giữ ở trước cửa Anbet hầu như là trơ mắt nhìn xạ dệ xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, hắn lại muốn xông lên ngăn cản Sạ Dễ xuất bóng, cũng đã không kịp. Dễ ngay lập tức nghiêng người xuất bóng, quả bóng cấp tốc biến hướng một đầu bay vào khung thành góc xa mặc kệ là Alves ra sức dội ra đến chân vẫn là Terser ti gần nội vàng ngã xuống đất đưa tay đều không thể đụng tới cái này bóng lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy sao em tần các cổ động viên thì lại phát sinh nhất là đắc đỏ tiếng hoan hô 43 bù giờ giai đoạn xạ dễ mai khai nhị độ hoàn thành rồi tuyệt sát mùa giải này hắn thứ 14 cái Champions League đi bàn cái này mùa giải hắn tại Champions League bên trong biểu hiện xác thực có thể gọi kinh điển sao thêm tần các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng nhất chúc mừng bọn họ biết cái này bóng sau khi bọn họ thắng lợi cũng đã hoàn toàn không thể ngăn cản. Sự thực cũng là như thế. Cứ việc ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Ba cũng phấn khởi còn lại dũng khởi sướng tấn công, nhưng là rất hiển nhiên chính là, bọn họ hoàn toàn không có cách nào xé ra sang em tần hàng phòng thủ. Còn lại điểm ấy thời gian, sắp thực cũng không đầy đủ để bọn họ hoàn thành được chuyện. Làm bù giờ quá sau 4 phút, trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. 4-3, sao ở một hồi ghi bàn đại chiến bên trong đánh bại ba đã được cuộc tranh tài này thắng lợi. Ba ca bỏ qua thu được tam quan vương cơ hội, mà sao thì lại thành công bảo vệ chức vô địch trang Dion thách ra tứ đại giai không bi thảm cục diện. có điều điểm này, sao em tần các cổ động viên thật không có cái gì áp lực. dù sao bọn họ giải đấu là thứ ba, cup FA bán kết đều không tin bảo, vì lẽ đó coi như cuộc tranh tài này thua. cũng có điều là phổ thông tứ đại giai không mua giải, mà sẽ không bi thảm trở thành tam á vương. bắt đầu chúc mừng đi, điên cường chúc mừng đi. chúng ta hoàn thành rồi hơn 30 năm đến không người có thể làm được vĩ nghiệp, hoàn thành rồi trang di on bảo vệ chức vô địch. tuy rằng ở trang di on trong lịch sử, chúng ta thành tựu như vậy vẫn không tính là cái gì, nhưng là hiện tại, chúng ta cũng lại lần nữa ở châu âu trên sàn thi đấu nhấc lên một luồng màu đỏ rõ xoáy. Jesu hướng về phía trên khán đài hô lớn, nói đến cũng quả thật có chút ý tứ. ở Châu Âu trên sàn thi đấu hiện hách nhất thời giờ giờ mi ở lit đội ngũ đội chủ nhà phục đều là màu đỏ, Liverpool là toàn hồng, đội tì ngạm phò dẹt cũng là toàn hồng. Sao tuy rằng kinh điển trang phục không phải toàn hồng, nhưng là chủ sắc cũng là màu đỏ. màu đỏ rõ xoáy hoàn toàn xứng đáng. chí ít ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài, bị Châu Âu đại lục chuyển tụng màu đỏ xoáy, chính là thuộc về Ham a có muốn hay không sửa chữa đội phục thiết kế, nhiều tăng cường màu đỏ nguyên tố đây. JESU một bên nhìn xôi trào khán đài, một bên ở trong lòng nghĩ. Chương 449, tiếp tục phòng ngừa chu đáo. Chương 449, tiếp tục phòng ngừa chu đáo. sang hem tần người ở Berlin bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Bọn họ bảo vệ chức vô địch Tram Tionliz quá đúng là một cái rất khiến người ta kích động sự tình. Lần trước có người bảo vệ trước vô địch Tram Tionliz thời điểm, Tram Tionliz còn gọi UEF Tram Tionliz. 88-89 mùa giải, 89-90 mùa giải AC Milan bảo vệ trước vô địch Tram Tionliz. Sau đó 92 năm Tram Tionliz cả chế, đội tên là Tram Từ cái kia sau khi. Quần hùng phân tranh, cũng rốt cuộc không có đội bóng có thể bảo vệ chức vô địch Champions League liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết, chỉ lấy một lần qua quân, Juventus liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết, cũng chỉ lấy một lần qua quân, Diêu 5 năm ba đoạt Champions League, nhưng ở thành tựu đường kim vô địch năm đó chưa từng có tiến vào Champions League trận chung kết, liền ngay cả cái kia mấy năm thiên hạ vô địch ca cũng ở chính giữa một lần bị Inter Milan ngăn ở Champions League trận chung kết ở ngoài. Bảo vệ trước vô địch Champions League độ khó có thể thấy được chút ít. Mà hiện tại trong lịch sử không chút nào hiện hách sao tận nhưng làm được điều này bọn họ cũng cùng năm đó nổ tỳ ngảm phò dẹt như thế vì bảo vệ trước vô địch Trang Dionlith quá quân mất đi sung kích giải đấu quán quân cơ hội đương nhiên bọn họ bày ra thực lực vẫn như cũ rất mạnh mặc kệ là ôm đùm Trang Dionlith cùng tờ giờ Mi ở Lit đua phá lưới hay là bọn hắn mùa giải tổng số bàn thắng lại lần nữa vượt qua 100, đều chứng minh bọn họ trình độ cao nhất mà chủ lực của bọn họ đội hình cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều thể hiện ra đỉnh cấp trình độ đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo ngoại trừ Lau tướng cờ lọ sở ở ngoài sáu tên tiền đạo mỗi người đều có rõ ràng đặc điểm. GESU hoàn toàn có thể sắp xếp ra các loại. Cường Hán đội hình đi ra. Dưới tình huống như vậy, bọn họ cầu thủ cũng khó tránh khỏi gặp phải đạo cấp tượng. Đối với điểm này, GESU là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó ở toàn đội trở lại Southampton, tiếp thu các cổ động viên điên cuồng chúc mừng sau khi, hắn liền bắt đầu ở dẫn viên trên, phòng ngừa chu đáo. Mua giải trước GESU thao tác cảm thấy đến tương đương không sai, không quản lý mình có cần hay không được với, chỉ cần là cầu thủ tốt, mua trước lại nói, tóm lại sẽ hữu dụng được với địa phương. Mua giải kết thúc các cầu thủ tự nhiên là dồn dập giải tán đi vượt qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ, cái này mùa hè không phải giải đấu lớn năm, cũng có thể để cho các cầu thủ rất tốt nghỉ ngơi một chút. ZS .E nhưng là chạy đi nhìn một chút sân bóng mới địa chỉ, trải qua một năm nghỉ ngơi sau khi, nền đất trên căn bản đã quyết định, chỉ là đem nền đất cùng chu vi phương tiện dọn dẹp ra đến, liền bỏ ra sang em tần câu lạc bộ tiểu 100 triệu bằng anh, để ZS .E đều cảm thấy đến có chút há hùng kinh bỉa. vì lẽ đó hắn cũng không oán giận tiến độ chậm, thật muốn là xin mời Trung Quốc công ty xây dựng, một năm liền cho sang em đem sân bóng giàn bật đi ra làm sao bây giờ một năm để sang em tần đào vượt qua 5 vạn bảng anh chi phí, cái kia gì phải phá sản. vì lẽ đó chia làm 3 năm tu, cũng khá. một năm hơn một tức chống đỡ do sang em tần câu lạc bộ đến gánh chịu, vẫn là có thể làm được. dù sao hiện tại sang em tần doanh thu không sai, ngoại trừ đá hỏa chi ở ngoài, một cái mùa giải còn có thể lợi nhuận mấy chục triệu bảng anh. esu chỉ cần ở trên chuyển lượng thị trường kiếm hắn 100 triệu là được. lời này nói đến đơn giản, thao tác lên áp lực vẫn là lớn vô cùng. đầu tiên esu muốn không chê câu lạc bộ chi, nói cách khác nên bán người liền bán người, đồng thời còn đến tận lực bán ra giá cao. Dùng phí chuyển lượng sai biệt để đền bù câu lạc bộ chi. Bao xảo Lâm đúng là nói với JESSu quá, có thể giúp hắn giật dây, làm một bút mấy trăm triệu qua cầu cho vay cho JESSu, có điều su từ chối, không phải không phải bất đắc dĩ, hắn mới không muốn làm qua cầu cho vay, cái kia lợi tức thật đáng sợ, không trả đổi. Đúng là dùng đất ra đặt cọc đến ngân hàng, sau đó từ ngân hàng cho vay đi ra, tiếp theo dùng sân bóng tăng cường tiền lợi theo giai đoạn còn, là một cái lựa chọn tốt, sao tần địa phương ngân hàng đã đồng ý sang em ngân câu lạc bộ cho vay kế hoạch, cái này lợi tức áp lực, so qua kiểu cho vay liền không lớn lắm. Đi sân bóng nơi đó nhìn một chút biết công trình tiến triển theo kế hoạch tiến hành sau thêm tuần muộn nhất 16 17 mùa giải sau khi kết thúc liền có thể rời vào sân bóng mới jsu yên tâm bắt đầu đem tinh lực đặt ở dẫn viên bên trong đến tiền đạo tiến cử ứng cử viên jsu đã có cỡ lò sở trước đã tuyên bố giải nghệ j dự định ở mùa giải mới bắt đầu trước liên hệ một hồi trận đấu giao hữu thành tiểu cỡ lọ sở cáo biệt thi đấu chính là đối thủ còn đang suy nghĩ trên lý thuyết ơn thích hợp nhất nhưng mà cỡ sở ở gần cái kia mấy năm đợi đến có thể không tính quá vui vẻ vì lẽ đó trưng cầu cờọ sở ý kiến sau khi Quá nửa là xin mời hắn xuất đạo cái rẻ lộ tờ đến đá một hồi trận đấu giao hữu. Tuy rằng cái rẻ lộ tờ hiện tại đã là một nhánh giải hạng hai nước đội bóng, nhưng là xem cờ lò sờ mặt mũi vẫn là xin bọn họ đến đây đi. Mà đủ ở Leicester City 2 năm đã sắp đến kỳ, ZS đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này. Đã ở trên mùa giải tờ giờ mi ở League bên trong ghi bàn đạt đến hai chữ số sát thủ. Trải qua cùng Leicester City phương diện thảo luận sau khi, sau thêm tần câu lạc bộ lại nhiều móc 2 triệu bảng anh, cuối cùng lấy 6 triệu bảng anh giá cả đem đủ đủ mua trở về 18 tuổi vở đủ rốt cục trở lại hắn huấn luyện cầu thủ trẻ ông chủ cũ. vì thế sang em tần còn đặc biệt mở ra cái buổi họp báo tin tức tuyên bố đồ đủ trở về. ở buổi họp báo tin tức trên đồ đủ lệ nóng danh trọng, đầy đủ thể hiện rồi một cái du tử về nhà tâm tình, cũng cảm động rất nhiều sang em tần fan bóng đá. tiểu tử này ngày sau tất thành đại khí. buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, jeff nhìn từ trong lòng bàn tay ném xuống hai mảnh lát gừng đồ đủ, nói với vợ ly vợ neoli đã sớm nhìn ra trận mắt ngoan không tự chủ được gật, gật đầu. có điều rất rõ ràng chính là loại này cơ linh tính cách ở trên sân bóng cũng là hữu dụng. Đỗ Đù trở về sau, Jesu không để hắn trực tiếp nghỉ, mà là lưu hắn hạ xuống huấn luyện mấy ngày, thuận tiện nhìn thực lực bây giờ của hắn. Trải qua huấn luyện phân đoạn thử thách sau khi Jesu phát hiện Đỗ Đù hiện tại đã trên căn bản thích ứng trùng phong vị trí này, hơn nữa bởi vì tại trên Leicester City nửa mùa giải lao đánh tiền đạo cánh, hắn cầm bóng đột phá cùng chạy khắp nơi vị năng lực cũng đoán luyện tới gần đủ rồi, là một cái toàn năng tiền đạo tới nói, hắn đã không có đặc biệt gì cần ngủ. Đáp địa phương, chỉ cần vững bước, bước đi tới là tốt rồi. Mùa giải mới chuẩn bị tiến vào một đội, có điều kỳ nghỉ cũng không nên quá lười biếng. ZESU có chút thỏa mãn nói với đồ đủ. Đồ Đỗ hưng phấn gật gù, chuyện này ý nghĩa là mùa giải mới ở Southampton gặp có hắn một vị trí, tuy rằng Southampton ở trên hàng tiền đạo có thể nói là hảo thủ như mây, nhưng mà lấy ZESU thay phiên năng lực, để hắn có đầy đủ ra trận thời gian, không hề có một chút vấn đề. Trên thực tế Southampton nhiều như vậy có thể đánh chủ lực tiền đạo là rất hiếm thấy, chủ lực hàng tiền đạo bình thường thành hình thì sẽ không làm sao thay phiên, có điều điều này cũng làm cho Southampton nội bộ cạnh tranh quyền đến một bút, cũng làm cho các cầu thủ thực lực tăng lên đến mức rất nhanh. Xác định Đỗ đủ gặp lưu lại sau khi GES liền không cân nhắc hàng tiền đạo làm sao bù đắp, hiện tại phải tăng cường, kỳ thực là giữa sân cùng hàng phòng thủ vị trí cần bổ khuyết. Thiên tài trẻ tuổi Sang-hem Tần hiện tại đã rất nhiều, vì lẽ đó GES hiện tại muốn mua cũng là tiến cử những người có khả năng đánh chủ lực cầu thủ. Trên 450, câu lạc bộ địa vị tăng lên ưu thế chương 450, câu lạc bộ địa vị tăng lên ưu thế Sang-hem Tần tuyển trạch viên hệ thống để cử mấy người. Pháp tiền vệ phòng ngự Nở Gỗ Lỗ Ca Nặc, e, 24 tuổi, mùa giải trước ở Liverpool ra trận 37 lần, đánh vào hai bóng, là một cái tương đương cường hãn phòng thủ tiền vệ phòng ngự đồng thời còn có không sai ra bóng trình độ. Nước Đức giữa sân điệu kỹ gần đầu gặn, 25 tuổi, ở Dortmund bốn cái mùa giải bên trong đã thể hiện ra chính mình năng lực. Tuy rằng hai năm trước trọng thương nghỉ ngơi giải đến một năm, nhưng là mùa giải trước ở Dortmund cũng có ổn định ra trận, biểu hiện từ từ khôi phục. Hà Lan trung vệ vợ triệu Văn, Để, 24 tuổi, ở Serbia đã hiệu lực hai cái mùa giải, bắt được hai cái sở có tỷ số tự dơ mì ở kịp quân quân, thành tựu người Hà Lan, hắn đã bắt đầu thích đứng bóng đá tiểu anh, đây đối với hắn tới nói là một cái rất có lợi sự tình. Ba người này tuổi đều là giữa lúc đánh, cũng đều vượt qua 23 tuổi vì lẽ đó Jesu không có cách nào dùng kế hoạch huấn luyện đến nhìn bọn họ tiềm lực. Có điều nhìn bọn họ thi đấu video sau khi Jesu liền biết tuyển trạch viên để cử ba người này, hay là thật con mẹ nó đáng tin ba người. Vanus tuy rằng đã chỉ là sở có tỷ số tơ mì ở kín, nhưng là hắn thân hình cao lớn, đồng thời nhanh nhẹn tính còn rất mạnh, kỹ thuật đặc điểm rất giống chuyển hướng kỳ trung vệ Ferdinand. Đồng thời hắn so với Ferdinand xuất sắc còn có một cái địa phương. Vậy thì là Ferdinand miễn không được ở đây trên thất thần, hắn nhưng ở đây trên chưa bao giờ thất thần. Như vậy một cái trung vệ có thể gọi nó vật. Tuy rằng sang em tần phòn tớ cùng Otamedi tổ hợp rất bức chắc, nhưng là phòn tớ đã 33 tuổi, thành tiệu trung vệ cái tuổi này không coi là quá lớn, nhưng là cũng đến khả năng phải từ từ vắng chỗ một ít thi đấu tuổi. Mà Otamedi những cái khác không thành vấn đề, chính là sợ không giữ được hắn. Bái lì cùng Digger mùa giải trước thể hiện ra không sai năng lực, nhưng là bọn họ còn trẻ, cần thời gian đến trưởng thành. Tiến cử một cái xuất sắc trung vệ, rất tất yếu. Mà gần đầu gẳng nhưng là một cái rất xuất sắc giữa sân, hắn có kỹ thuật, có thể chạy, còn có thể đối kháng, từ mọi phương diện tới nói đều rất hữu dụng. U mùa giải trước đánh chủ lực biểu hiện có chút chập trùng, nếu để cho gần đầu gặm cùng hắn thay phiên lời nói, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, đồng thời kỹ thuật của hắn cũng có thể để cho sang em tần giữa sân trở nên càng thêm hoa lệ. Cane JES ú ngược lại không là đặc biệt xem trọng, dù sao Sang-hem tần hiện tại có hai cái rất xuất sắc tiền vệ phòng ngự, Casemiro cùng Ma Matias đánh chủ lực thay thế bổ sung đều có chút lãng phí, trở lại cái Cane, cái kia giữa sân muốn sắp xếp như thế nào đây? Có điều sau khi suy nghĩ một chút, JES vẫn cảm thấy, như vậy cầu thủ tốt, không quản lý mình có cần hay không được với, cũng phải trước tiên tốt đến lại nói ngoại trừ ba cái ứng cử viên này ở ngoài, Jes cũng muốn nhìn một chút có hay không cái gì thiên tài trẻ tuổi có thể dùng liền lăn qua lăn lại vẫn đúng là để hắn tìm tới một cái không sai địa phương cầu thủ Benchi Lello 18 tuổi địa phương hậu vệ cánh trái ở Leicester City đội thanh niên hiệu lực còn không tiến vào một đội hắn kế hoạch huấn luyện cần 85 cái điểm thành tựu, tuy rằng không có cách nào cùng đổ đủ re bờ Junior đẹp bẻ lệ những quái vật này so với nhưng là cũng rất đáng tin vẫn là sổ hộ khẩu rất có lợi a đến thời điểm bên phải tí tờ, bên trái Chi Mặc kệ là đánh chủ lực vẫn là đánh thay thế bổ sung, có địa phương cầu thủ đều là gặp khá một chút. Liên JS liền đánh nhịp, hiện tại hướng về này bốn cái cầu thủ ra tay là được rồi. Lấy sang em tần địa vị bây giờ cùng tài lực, mua người sát thực không cần tính toán tỉ mỉ, cũng không cần JS Ú tự thân xuất mã. Này bốn cái trong cầu thủ, chỉ lực chỉ có điều là cái 19 tuổi cầu thủ trẻ, ở Leicester City đều không có thể đi vào vào đội chủ lực, mà cả mẹ vị trí kèn chỉ là một nhánh đội bóng nhỏ, chỉ cần sang em tần bỏ tiền, mua người thì sẽ không khó. Tiểu tuy rằng xem như là một nhánh nhà giàu, nhưng là sợ có Tỷ sợ trợ giờ mi ở kiếp nhà giàu có thể rất khó chống đối tờ giờ mi ở lít đào góc tường. Van Lập cũng khẳng định càng muốn đến tờ giờ mi ở lít trái đất, cái này độ khó cũng không lớn, cũng chính là gần đầu gặm chuyển lượng, JES Ú cần cùng cờ lốp liên lạc một chút. Trấn, ta muốn từ các ngươi trong đội đào cá nhân a. JES cho cờ lốp gọi điện thoại. "Tuy thiện đảo, ngược lại ta đã nghỉ việc." Cờ lốp ở đầu bên kia điện thoại nói. "Cái gì? Ta làm sao không biết?" JES lần này thì có điểm giận mình. "Hả?" chưa ta rồi cùng hội đồng quản trị nói xong rồi, chỉ có điều mùa giải kết thúc lại tuyên bố mà thôi, chỉ mấy ngày tuyên bố, có điều nên liền hai ngày nay gặp chính thức tuyên bố đi. Cờ lúc nói, thật thảm, như ngươi vậy công hân huấn luyện viên cũng chỉ có thể ở Dortmund dạy học 7 năm A. GESU nói, mẹ kiếp, 7 năm còn chưa đủ. Dortmund trong lịch sử ta đã là dạy học thời gian dài nhất đội ngũ, lại nói ta cũng không thể đều ở Bundesliga giờ giờ GMI ở League ta cũng rất có hứng thú. Cờ ở đầu bên kia điện thoại nói, giờ mi ở League, Man City, MU, Chelsea. Li và -e hỏi. Hiện tại còn không xác định đây. Cờ Lốp ý tứ kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu không ngươi đến sau em tần làm trợ lý huấn luyện viên đi, ta cho ngươi cung cấp công tác cương vị. Jesu nói. Lăn lăn lăn. Cờ Lốp cúp điện thoại. Jesu cười cũng thu hồi điện thoại. Cờ Lốp sát hại, có điều cặp đôi này Dotman chuyển lượng không có ảnh hưởng gì. Dotman chuyển lượng vẫn luôn là Cờ Lốp cùng quản lý dục tư lượng. Cờ Lốp cứ ở, tìm dục cũng giống như vậy. Có điều tìm dục, hay dùng không được Jesu tự thân xuất mã. Hắn tìm Cờ lốt là bởi vì cùng Cờ lốt có thư giao lẫn nhau trong lúc đó cũng thật đảm luận cùng dù mà thợ dị ra tay mới là chính kinh chỉ có điều cờ lốt từ đắt huấn luyện viên trưởng vị trí nghỉ việc hắn nếu tới giờ giờ mi ở vậy thì náo nhiệt đã hiện tại giờ giờ mi ở Ferguson tuy rằng về hưu nhưng là never vẫn còn, Busi trở về thêm vào chính mình Van Gaal như vậy lao xoái Bosetino như vậy ngôi sao mới còn có Kjell Vinny như vậy một cái không biết toán ngôi sao mới vẫn là lao xoái ra hỏa đã rất náo nhiệt cờ lốt lại vừa đến lời nói khả năng thì càng thêm náo nhiệt chỉ bất quá hắn gặp đi cái gì câu lạc bộ vẫn đúng là khó nói hơn nữa Guardiola cùng đơn hợp đồng chỉ còn dư lại một năm ở hợp đồng đến kỳ sau khi Guardiola còn có thể sẽ không tiếp tục dạy học bay đơn cái này cũng là ẩn số hiện tại châu Âu rơi bóng đá nhưng là càng ngày càng náo nhiệt có điều này tựa hồ cùng Southampton cũng không có quá to lớn quan hệ ZEUS hay là muốn kinh doanh Southampton hơn nữa hiện tại Southampton cơ sở cũng so với trước đây được rồi quá nhiều mặc kệ là phần mềm vẫn là phần cứng đều tốt rất nhiều ở mấy năm trước coi như là tiến cử vẫn không tính là có tiếng cầu thủ thời điểm ZEUS cũng phải tự thân xuất mã đi vào thuyết phục thì như Gylta Vidal A, Dembele à, William à, bọn họ tiến cử thời điểm, GESU có thể đều là phí đi rất nhiều khí lực, mặc dù nói phục đối thủ cảm giác rất thoải mái, nhưng là xác thực cũng rất mệt mà hiện tại liền không giống nhau. Hắn không cần chính mình tự mình khắp nơi đi chạy, xem cả nẹ, van được loại này vẫn không tính là có tiếng cầu thủ, phải cái đàm phán nhân viên đến liền được rồi, gần đầu gẳng cũng chính là chủ quản phở gì ra tay còn tuổi trẻ chi lẻo, khả năng phát cái hàng quá khứ, hắn liền sẽ độc lòng. Đây chính là câu lạc bộ địa vị tăng lên mang đến ưu thế. Trường 451, thật sự hàng không bán trường 451, thật sự hàng không bán cùng GFU suy đoán như thế, trí lẻo 17 tuổi thời điểm đã cùng Leicester City ký kết nghề nghiệp hợp đồng, có điều vẫn không có thể đi vào vào đội chủ lực, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, sao em tần vừa tiếp xúc, trí lẻo liền cấp tốc đồng ý. Ngược lại không là nói cái tên này chính là cái có phản quốc, chủ yếu là hắn đều không tiến vào đội chủ lực. Dù cho là ở đội chủ lực làm một người thay thế bổ sung, sao em Tần Cảnh Ô cũng sẽ không để hắn hương phấn như thế, dù sao cùng ở Leicester City dự bị đội luôn thời gian so ra, ở sao em Tần đội chủ lực làm một người thay thế bổ sung, dù cho là bị thuê đi ra ngoài, đều sẽ có càng tốt hơn tiền đồ A Leicester City 2 năm qua bởi vì thằng cấp cùng trụ hạng sự tình, cho nên đối với cậu, thủ trẻ không coi trọng lắm, không phải vậy Chí Lẻo cũng sẽ không 19 tuổi còn ở dự bị đội, lại không tiến vào đội chủ lực, lại không bị thuê đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, Chí Liễu muốn chuyển sang nơi khác, cũng là nhân chi thường tình coi như là phổ thông ở giờ giờ mi ở Lít, hắn cũng có có rất lớn hứng thú cũng đừng nói là sao thần hắn ngay lúc đó hợp đồng còn sót lại 2 năm Southampton cũng không tốn bao nhiêu tiền chỉ bỏ ra hai triệu bảng anh liền mua lại hắn quyền sở hữu mà cái khác cầu thủ rất viên liền không có dễ dàng như vậy van được cuối cùng bỏ ra Southampton 12 triệu bảng anh là một cái giữa lúc đánh trung vệ hắn ở xe biểu hiện tương đương xuất sắc hơn nữa ở xe tịt cũng có thể đánh trang di ở nếu không là sao sức hấp dẫn đầy đủ lời nói van được cũng chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng đồng ý gia nhập liên minh này vài tên làm đánh cầu thủ. Sao Hem Tần tuyển trạch viên hệ thống kỹ thuật đã quan sát rất lâu, bọn họ cũng không phải chỉ đề cử bọn họ. Tỉ như ở trung vệ vị trí, Sao Hem Tần đám thăm dò cầu thủ để cử ngoại trừ Van được ở ngoài, còn đề cử giáng cấp quỳnh bắt dẹn trở hình lần biên giới cầu thủ quốc gia. 24 tuổi sở ti vẫn cổ hiệu kệ, thế nhưng đang xem hai bên thi đấu video cùng quá khứ mấy năm biểu hiện sau khi, Jes ú cảm thấy đến hai người kia quả thực không cùng đẳng cấp, vẫn là mua Van được đi. Có điều cổ kệ nếu như giá trị bản thân không cao lời nói, đến làm một cái thay thế bổ sung trung vệ vẫn là có thể. Sao em tần hiện tại thay thế bổ sung trung vệ số lượng tuy rằng đầy đủ, nhưng làm thì tờ cũng trí léo đều tuổi quá nhỏ, GES định đem hắn thuê đi ra ngoài, cứ như vậy lời nói, hậu vệ cánh trái thay thế bổ sung chính là Jen Kinson, hậu vệ cánh phải thay thế bổ sung nhưng là Giger, trung vệ vị trí tuy rằng còn duy trì 4 người vị trí, nhưng mà nói không chắc thì có ai sẽ rời đi, từ góc độ này xem, mua một cái thực lực còn có thể địa phương, cũng là có thể cân nhắc. Quỳnh hoác dẻn trở giáng cấp, cội kệ giá trị con người cũng sẽ không quá thăng trước là, mà vị trí giữa sân trên ngoại trừ cả nẹ cùng gần Đã thăm dò cầu thủ còn đề cử Hà Lan giữa sân cả dạ Tây cùng với Tây Ban Nha giữa sân này hai tên cầu thủ đều có nhất định thực lực, có điều gì thú hiện tại ánh mắt cực cao, vẫn đúng là không lọt mắt hai người này. Chủ yếu là Southampton hiện tại thay thế bổ sung cũng không thiếu người, có cầu. Son Heederlin cùng Ma tiếp ở, Southampton hiện tại muốn mua chính là mua có thể dao động vị trí chủ lực cầu thủ, cả nẹ cùng gần đầu gẳng đều là như vậy cầu thủ. Này Hai tên cầu thủ giá trị con người liền khá là có khác nhau, cả nẹ Southampton chỉ bỏ ra chỉ là 7 triệu liền từ kén đến rồi hắn, tên thành tiểu câu lạc bộ nhỏ. Sát thực cũng không có cái gì chống đối sức mạnh, hơn nữa cả nẻ 2 năm trước gia nhập liên minh thời điểm nhưng là tự do chuyển nhượng, 2 năm hạ xuống cả nẻ trợ giúp tên từ hạng nhì phát thăng cấp cùng Liga 1 trụ hạng thành công, còn có thể kiếm lời một bút phí chuyển nhượng, quả thực là kiếm lời phiền được không? Gần đầu gặm chuyển nhượng thì lại háo một chút khí lực. Dù sao hắn cũng là ở Bundesliga có danh tiếng cầu thủ, biểu hiện của hắn cùng tổ chức đều có rất mạnh thực lực, như vậy cầu thủ không phải mấy triệu liền có thể làm được, nếu không là gần đầu gặm hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, sợ gì vẫn đúng là rất khó khiêu động hắn. Cuối cùng tiêu tốn 16 triệu bảng Anh. Gần như 2.000 ở euro giá cả, Southampton mới tiến cử gần đầu gắng. Gần đầu gắng 16 triệu, cạn nẹ 7 triệu, van ngực 12 triệu, chí lèo 2 triệu, hơn nữa thu về đố đủ 6 triệu, Southampton ở mùa giải mới vừa kết thúc liền bung đi ra ngoài 43 triệu bằng Anh, cùng trước đây so ra quả thực phán như hai đội. Có điều như vậy thao tác cũng bình thường, dù sao Southampton địa vị bây giờ, đó cũng không như thế mua giải trước tuy rằng xếp hạng thứ 3, bọn họ phí phát sóng chia làm vẫn như cũ tiếp cận 100 triệu, hơn nữa bắt được trang ti only quản quân, các loại tiền lời cũng có hơn 100 triệu, sao Tần doanh thu lại lần nữa có một cái không nhỏ tăng cường. Nếu không là tu sân bóng có đầy đủ chi ra lời nói, vì lẽ đó nắm mấy chục triệu đến mua cầu thủ, vậy cũng thực sự là trò trẻ con. Đồng thời sao tấn bắt đầu mua người, kỳ thực cũng là ở đưa ra một cái ám chỉ, các người có thể tới mua cầu thủ của ta. Dù sao sao Tần thao tác, mọi người đều hiểu. Kết quả là, Man City người đầu tiên độc thủ, bọn họ phát hàm do hỏi Reberjiner có bán hay không, Jesu có chút không nói gì. Người khác cũng có thể bán, Reberjiner là thật sự không thể bán. Điểm này hắn cùng Reberjiner đã sớm tán gẫu qua, hắn hứa hẹn quá. ở Sao Em Tần, chính là duy nhất hạt nhân, hơn nữa là đón lấy đội trưởng ứng cử viên, đồng thời cũng sẽ là Sao Em Tần số một ngôi sao bóng đá. Như vậy một cái cầu thủ là nhất định sẽ không động. Sao Em mục tiêu tiếp theo là đỉnh cấp câu lạc bộ, như vậy đương nhiên liền cần có đỉnh cấp cầu thủ. Reberjiner cùng với cái này mùa giải thu về đồ đủ, đều là Jesu trong lòng đón lấy trọng yếu cầu thủ. Đồ đủ nếu như có thể lấy ra hắn cái kia 99 cái điểm thành tựu chứng minh thiên Phú lời nói như vậy hắn cùng xe bờner liền đem sẽ là sang em tần thành tích to lớn nhất bảo đảm như vậy cầu thủ đương nhiên đáng giá lương cao lưu lại mà cái khác cầu thủ có thể bán ra giá cao Vậy thì có thể không do dự cho nên đối với Man City phương diện này báo giá Jú ngay lập tức liền từ chối xe bờ là chúng ta hàng không bán chúng ta mới vừa cho hắn tăng tiền lương đến giờ mi ở lít đệ nhất trình độ hơn nữa hàng năm đều sẽ ra hạn hợp đồng đến mức độ lớn nhất dưới tình huống như vậy Southampton sẽ không đối với Zeperjner rời đi mở ra rủ cho một cái khe lỗ hồng. Southampton phương diện kiên quyết từ chối để Man City lùi bước, Man City trên thực tế những năm này tuy rằng nền tiền, nhưng là bọn họ cũng không có rất điên của nền tiền, 60 triệu bình thường đều là bọn họ một cái hạn mức tối đa, rất ít gặp móc ra so với này giá tiền cao hơn đi dẫn viên. Hơn nữa Man City hiện tại tiền đạo cùng giữa sân kỳ thực cũng không thiếu, trái lại là trên hàng hậu vệ, bọn họ cần bù đắp, Ani tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa Ani ở ngoài bọn họ xưa nay sẽ không có một cái đáng tin trung vệ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đưa mắt tìm đến phía Southampton. Southampton mùa giải trước mất bóng cố nhiên không ít, nhưng là hai người bọn họ trung vệ biểu hiện, vẫn là phi thường xuất sắc. Phòn lớn tuổi, lại là Southampton đội trưởng, dưới tình huống như vậy, muốn nào động phòn tờ rất khó, nhưng mà ô đi nhưng thật đảo một điểm. Hắn lại giữa lúc đánh, lại là Argentina cầu thủ quốc gia, ở tờ Giờ Mi ở lít biểu hiện cũng vẫn rất xuất sắc, như vậy một cái trung vệ, đáng giá đảo. Mà jsu thái độ nhưng là, đây chính là ta ái tướng, đến thêm tiền. Chứ 452. Loại này cũng không có cách nào trường 452, loại này cũng không có cách nào muốn đào Zebner, sao thêm tần phương diện thái độ cự tuyệt rất kiên quyết. Mà muốn đào Otamendi, sao thêm tần thái độ liền khá là ám muội không nói không bán, cũng không nói nhất định phải bán, chỉ nói là Otamendi hợp đồng còn có 3 năm, hơn nữa hắn chuyển nhượng đến giá trị bản thân liền không thấp, hắn là chúng ta chủ lực vân vân. Lời này vừa nghe, Man City phương diện liền đã hiểu. Dùng tiền mà, đối với Man City không tính cái gì chỉ cần không phải ở một cái cầu thủ đập lên người dưới hơn trăm triệu tiền, chỉ là mấy chục triệu mua một cái cầu thủ, mặc kệ là thiệt tỏi là kiếm lời, Man City từng quản lý kỳ thực cũng không quá quan tâm. Vì lẽ đó đang đàm phán trong quá trình, Man City rất là giàu nước đố đổ bách cuối cùng móc 35 triệu bảng Anh, gần như 44 triệu ớu dáng vẻ, JSS đối với con số này rất hài lòng, có điều quá 2 năm hắn liền biết chính mình bảo thủ, Man City mua một đống 60 triệu cấp bậc trung vệ, để JSS cảm giác mình nên tại trên Otamendi nhiều gõ một bút. Bán đi Otamendi, có ban được tiền đi vào, JSS cũng không lo lắng. Có điều hắn cũng định đem chỉ lực cùng tỷ tớ đều thuê đi ra ngoài, hai người này một cái 19 tuổi một cái 18 tuổi, ở lại sau em tần chỉ đã chừng 10 chàng cuộc thi đấu cũng quá lãng phí, nên đi tram ship rèn luyện nhiều một chút. Vì lẽ đó hoặc là mua người dự quyết hậu vệ cánh, hoặc là mua người dự quyết trung vệ. Với bắt đầu sau em tần cùng quân phắc dẹn chờ đang thảo luận cỗ kệ gia nhập liên minh, có điều tuy rằng giáng cấp, quân phắc dẹn chờ vẫn như cũng chào giá không thấp, GES ú cũng không muốn hơn 10 triệu mua một cái thay thế bổ sung trung vệ, kệ bản thân tâm lại khá lớn, hắn cảm giác mình nên đi một cái đánh chủ lực câu lạc bộ, mà không phải làm thay thế bổ sung. Vì lẽ đó G.E.S.U liền từ bỏ cổ hiệu kẻ, vào lúc này B.N.E.O. lì đề cử một người khác, Man City mà cả gì chả họ. Cái tên này bị thương quá nhiều rồi đi, gần nhất 3 năm hắn khả năng liền đá không tới 20 cuộc tranh tài. G.E.S.U nói, thay thế bổ sung mà, hơn nữa hắn có thể đánh hậu vệ cánh có thể đã trung vệ, là một người thay thế bổ sung vấn đề không lớn, hơn nữa hắn tự do chuyển lượng, hắn đối với tiền lương yêu cầu cũng cũng cao, chúng ta huấn luyện phương tiện cũng khá, nói không chắc hắn có thể tìm về trạng thái đây, dù sao hắn mới 27 tuổi à. nói. Zesu suy nghĩ một chút, này cũng cũng là, ngược lại là thay thế bổ sung, hơn nữa bình thường sẽ không có cái gì ra trận cơ hội, hậu vệ cánh phải bản thân Dị Gở cũng có thể đánh, Rèn Kỷn Sẩn cũng có thể đánh, đến người dự quyết chỉ có điều chính là để người bạn nhất mà thôi. Hơn nữa mà cả gì trà ở mặc dù mới 27 tuổi, nhưng là thành tiểu năm đó bị rất nhiều người xem trọng thiên tài, hắn mấy năm qua xác thực bởi vì thương bệnh đã được quá ít, mùa giải trước hắn bị thuê đến Phi Argentina, nhưng là ở Phi Argentina hắn cũng không đá mấy trận, dưới tình huống như vậy Dù cho là đánh thay thế bổ sung, gì chả họ cũng sẽ đồng ý được. Có điều trước đó phải cùng hắn nói rõ ràng, ta sẽ tận lực cho hắn ra trận thời gian. Nhưng là nếu như thân thể hắn vẫn có vấn đề lời nói, vậy ta cũng rất khó an bài cho hắn ra trận. Jesu sau khi suy nghĩ một chút nói, Vernelly gật gật đầu. Chuyện này sắp xếp Vernelly đi làm sau khi Jesu sẽ không có quan tâm kỹ càng, bởi vì đón lấy chuyển lượng, mới là nặng cân. Ở thời gian qua đi một năm sau khi, Ba Ca lại lần nữa đối với xạ dễ dỗi ra cảnh ô liu. Dù sao hai người này mùa giải xạ dễ biểu hiện quá xuất sắc. Tốt nhất mùa giải giải đấu 30 tàm bóng, mùa giải trước trang ti only 10 bóng, này đều là thống trị cấp bậc biểu hiện, có thể so với Messi và Ronaldo, mà ở ném mất mùa giải trước tam quan vương sau khi, 3 ca trên giới đều ở hối hận, sớm biết lời nói, nên trực tiếp 100 triệu đánh xa dễ. Trước mùa hè bọn họ bỏ qua cơ hội này, như vậy cái này mùa hè liền không thể lại bỏ qua. Bọn họ còn có cơ hội bù đắp. Hơn nữa bọn họ cái này mùa hè để cho chạy hiểu lọ phẹ, Pedro cùng ảo phéo lầy, hàng tấn công hiện tại không có mấy người, tuy rằng bọn họ còn ở từ Atletico tu nhưng là vẫn là cần một cái đỉnh cấp tiền đạo mới có thể làm cho bọn họ trước sân thật sự trở nên mạnh mẽ. Xa dễ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, không riêng bọn họ yêu thích, fan bóng đá cũng yêu thích, Neymar cùng Messi cũng rất chờ mong trong trận thêm một cái xa dễ. cứ như vậy, bọn họ là có thể có mạnh nhất hàng tiền đạo. Mà tiền đối với 3K tôi nói, sát thực không tính cái gì, bọn họ những năm này doanh thu tương đương cao, hầu như có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Dưới tình huống như vậy, nhiều tại trên người sạ dễ tiêu ít tiền cũng bình thường, mà lần này bọn họ sẽ không có dám xem mùa giải trước như vậy, mà là quy củ phát hàm dò hỏi. Đồng thời cũng trong âm thầm ở cùng xạ Dễ người đại diện tiếp xúc. Này xem như là bình thường quy trình. JESU hỏi chính xạ Dễ ý nghĩ, xạ Dễ biểu thị chính mình ở Southampton trải qua sát thực rất vui vẻ, thế nhưng ở hai cái đỉnh cấp mùa giải sau khi, hắn cũng muốn đi hoàn cảnh mới bày ra một hồi tự mình, hơn nữa ở Southampton, 30 vạn bảng Anh lương tuần cao nhất Tân Jae bờ duyên đã cầm, hắn chết nó no có thể nắm 20 vạn, đối với hắn mà nói sát thực cũng ít một chút, hắn đều 28 tuổi, cũng muốn thử cơ hội này đi lấy lương cao. Tuy rằng lương tuần 20 vạn bảng Anh đặt ở toàn bộ tờ giờ mi ở league cũng tương đương cao gần như cũng có 7,8 triệu euro lương một năm, nhưng mà ba ca muốn đảo hắn, ở tiền lương trên phá ngàn vạn, đó là không hề có một chút vấn đề. Kỳ thực đây chính là hiện tại sao Hamilton đối mặt cảnh khôn khó, muốn nói gì E.S.U eh, eh, hẹp hỏi vậy cũng không đúng, hiện tại sao Hamilton mấy cái đẳng cấp cầu thủ bên trong, cao nhất tiền lương cũng chính là toàn đội duy nhất đỉnh tân là Zerber Juno, 30 vạn bảng Anh lương tuần, con số này đặt ở Giờ Mi ở League cũng là số 1 số 2, đón lấy chính là xạ dệ cùng Lukaku, bọn họ đều là 20 vạn bảng Anh lương tuần, sau đó là mẹn, casemiro Kutino Phóng cờ những này chủ lực cùng sờ nơi như vậy lao tư cách. Bọn họ tiền lương ở 10 bạn đến 18 bạn trong lúc đó không giống nhau, những người khác tiền lương đều ở 10 bạn trở xuống, trong đó có mấy người cao, có mấy người thấp, toàn thể chi ra tới nói, sao hem tần tiền lương chi ra xem như là 7 vị trí đầu đội mạnh bên trong còn có thể, không có cách nào cùng Man City Chelsea mở như vậy đội ngũ lẫn nhau so sánh, cùng Arsenal gần như, so với Liverpool cùng hồn vừa muốn cao một chút. Trinh độ loại này tiền lương. Thêm vào sang em tần trong đội bầu không khí, cùng với ở sang em tần có thể bắt được vinh dự, điều này làm cho sang em tần có thể chống lại phần lớn đào góc tường. Nhưng mà có một loại đào góc tường là sang em tần chống đối không được. Vậy thì là cái khác nhà giàu vung vậy tiền mặt dùng hạt nhân cấp bậc địa vị cùng đãi ngộ đến đào sang em tần người. Muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không khó, thật giống như xa dệ, đem hắn tiền lương tăng lên tới cùng rẽ bờ duyner một cái trình độ, thậm chí là để trong đội có ba cái loại này cấp bậc bình dân, cái kia người khác liền đảo bất động. Nhưng mà làm như vậy lời nói, sang tần hiện tại bảng lương liền muốn bạo. Jesú cho tiền lương đều không đúng tùy tiện cho, đều là thông qua tính toán sư tính toán ra đến. Trong đội tiền lương nên phân mấy cái ra sao đẳng cấp, làm sao cung cấp tiền lương, mới có thể mức độ lớn nhất lưu lại dùng tốt người. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, hắn không thể cho xả dễ quá nhiều tiền, cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều mỏ điểm phí chuyển lượng Chương 453 này không tốt, chương 453 này không tốt ở biết sang em tần phương diện mở ra xả dễ chuyển lượng đàm phán cửa sổ sau khi. Ba ca phương diện đúng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không sợ sang em tần dở công phu sư tử ngạo, chỉ sợ cùng mùa giải trước như thế, trực tiếp đánh dấu một cái giá trên trời hoặc là trực tiếp liền từ chối. Vẫn là lời kia, loại này cấp bậc cầu thủ chuyển nghiệp, không sợ ngươi chào giá cao, chỉ sợ không đến làm luận. Liền sang em Tần Phương diện chuyển nhượng nhân viên rồi cùng ba Ca Phương diện bắt đầu nói chuyện, GES cũng không yêu cầu quá chết, chính là vẽ một cái tuyến, thấp hơn 80 triệu bảng Anh gặp mặt nói chuyện. Nay kỳ thực là một cái phi thường kinh người con số, CRIT Ano Zonano chuyển nhượng yêu giá trị con người dùng bảng Anh toán chính là 80 triệu, mà ba lê chuyển nhượng yêu thời điểm giá trị bản thân nhưng là 85 triệu bảng Anh, con số này hiện tại tuy rằng vẫn không có bị công bố, nhưng là mặt sau nhưng chứng minh Khoảng thời gian này ba lê phí chuyển nhượng mới là cao nhất. GS -e hô lên cái này giá trị bản thân, cái kia không phải vì dọa lui người khác, trái lại là một loại thành ý mùa giải trước hắn gọi 100 triệu bảng Anh mới chính là dọa lui Barca đây. Mấy năm qua chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân cũng đều rất cao, nhưng mà cao đến mức này vẫn là hiếm thấy. Neymar trước chuyển nhượng 3K con số không cao lắm, nhưng là ngoài ngạch chi ra không ít, cuối cùng thống kê là 88 triệu euro, cũng chính là hơn 70 triệu bảng Anh giá vẻ. Có điều Neymar khi đó dù sao tuổi không lớn lắm, vẫn tính là ngôi sao hy vọng mà xa dễ, nhưng là một cái tiêu chuẩn đang tuổi phơi phới siêu sao. G.E.S. ú hô lên cái giá này, thật không cao lắm. Ba ca phương diện cũng không có giờ mình, chỉ là đang không ngừng rằng co thảo luận, xem có thể hay không thảo luận ra một điểm kết quả đi ra. Ba ca muốn đảo xa dễ, Rio tự nhiên cũng sẽ không rơi vào mặt sau. Tuy rằng hai người này mùa giải đều bị ba ca cùng Southampton ở giải đấu cùng trang Dion list bên trong áp chế, nhưng mà mùa giải trước từ Southampton đảo Navas cùng Rộ và Iga đều xem như là vật có giá trị, vì lẽ đó Diêu ở đội xoáy đồng thời cũng nhìn chằm chằm Southampton cầu thủ. Diêu Tân huấn luyện viên trưởng là Bernite, mà Bernite hiển nhiên càng coi trọng phòng thủ, dưới cái nhìn của hắn, Diêu trước sân tấn công tay đã đầy đủ, trái lại là giữa sân phương diện, dị cùng Casemiro đều rất xuất sắc, nhưng còn thiếu một cái khá mạnh hãng tiền vệ phòng ngự. Vì lẽ đó ở hắn đưa ra yêu cầu như thế sau khi, Diêu tầng quản lý một hồi liền vừa ý sang em tần chủ lực tiền vệ phòng ngự, Casemiro. Đối với Casemiro huấn thú, kỳ thực mấy năm trước Diêu thì có, chỉ có điều khi đó sang em tần tiên hạ thủ bị cường, trước tiên đem Casemiro mua qua khứ, thêm vào Diêu khi đó đối với tiền vệ phòng ngự nhu cầu cũng không lớn. Vì lẽ đó cũng là không cùng Sangham Tottenham. Kết quả 2 năm dưới sau, Casemiro ở Sangham có thể gọi thể hiện ra định cấp tiền vệ phòng ngự trình độ. Sangham Tottenham 2 năm qua tại trang League bên trong hài lòng thành tích, Casemiro không phải tối bắt mắt, nhưng là rất trọng yếu một cái tồn tại. Hắn không riêng có thể phòng thủ, hơn nữa cầm bóng sau khi công phòng thủ chuyển nhượng chuyển bóng, cũng tương đương đúng lúc, là một cái cầu thủ bờ ra điều, hắn có không sai cảm giác bóng cùng cái nhìn đại cục, còn có xuất sắc chạy năng lực cùng đối kháng năng lực. Như vậy cầu thủ ở bình thường fan bóng đá trong mắt có thể không đáng chú ý, nhưng là ở chuyên nghiệp tuyển trạch viên trong mắt nhưng cực kỳ quý giá. bọn họ là biết chúng ta mua giữa sân cùng chúng bệ, cho nên mới đào chúng ta này mấy cái vị trí chính là sao? Jesu đùa dơn nói với vợ Nellie. Vợ Nellie nở nụ cười. Trên thực tế đây quả thật là là đùa dơn. Jesu trước bù cường kỳ thực chính là tiên đoán được những vị trí này dễ dàng bị đào gấp tưởng. dễ hai năm qua bảy ra chính là cao cấp nhất tiền đạo trình độ, không thể không ai coi trọng hắn. Bao quát mện cùng Lukaku cũng có khả năng bị đào, vì lẽ đó hắn thu về đủ đủ. Thêm vào bản thân trong đội cầu thủ cũng coi như là phòng ngựa chủ đáo, mà ở giữa sân. Sao Hamilton này ba cái chủ lực biểu hiện cũng không tệ, có điều Coutinho thoáng không ổn định một ít, Rebsziner nhưng là sao Hamilton hàng không bán, Jesu cùng Rebsziner đã tán gẫu qua, hai bên đặt thành rồi nhận thức chung, cũng là Casemiro dễ dàng nhất bị người coi trọng, vì lẽ đó Jesu tiến cử Kane, đồng thời còn có Mar ở, này đều là nhiều tầng bảo hiểm, trên hàng hậu vệ không có gì để nói nhiều, cản sẽ cùng Alonso đều chỉ đánh một cái mùa giải chủ lực. Thành tựu hậu vệ cánh người khác muốn đào bọn họ cũng chưa chắc gặp dễ dàng ra tay, mà trung vệ vị trí, Otamen đi như thế một cái đang tuổi phơi phới trung vệ cũng rất dễ dàng bị người coi trọng. Trước tiên tăng mạnh bảo hiểm, đồng thời cũng là thả ra một cái tín hiệu, để các đối thủ dự định đến vào người, cái này cũng là một cái cơ hội tốt. Coi như không người đến nào, GESU cũng không lo lắng, quá mức đội hình thay phiên nhiều lắm một điểm, mùa giải sau chúng ta liền bắt đầu chạy nước rút tam quan vương. Nói chung hắn vẫn có sức lực, sao em thần tình huống bây giờ cũng có dung sai suất Đối với diêu phương diện rôi ra đến cảnh ô lưu, GESU cũng đồng ý cùng đối phương thảo luận chuyển lượng, tuy rằng tiền vệ phòng ngự bán không ra giá cả bao nhiêu đến, nhưng mà sang em tuần trước tiền vệ phòng ngự bán ra giá cao cũng không tính như có, mà tuy đi đều bán cái 30 triệu bảng Anh, Casemiro biểu hiện so với mạ tuy đi cũng còn tốt, không cái 3, 4.000 ngàn bảng Anh giá cả, hắn là sẽ không tha đi. GESU bán người đòi tiền vẫn luôn muốn được rất hùng, có điều nếu như chừng 2 năm nữa lời nói, hắn muốn giá cả thật không tính cái gì. Tottenham, Casemiro, Sarri, đây chính là gần nhất bị ba nhà nhà giàu tấn công cầu thủ. Đối với này, Juventus đã sớm làm tốt tương đối. Dưới cái nhìn của hắn, cái này mùa giải đơn giản chính là xem bộ hiện bao nhiêu, những cái khác cũng không tính là cái gì. Nhưng mà rất nhanh, cái khác đội bóng liền chứng minh, không phải chuyện gì, đều sẽ lấy Juventus ý nguyện đến rời đi. MU rất nhanh đối với Southampton đuổi ra cảnh ô hy vọng tiến cử bọn họ Pháp giữa sân sờn Leyton. Mà Inter Milan cũng bắt đầu biểu thị đối với đội gì sị cương thú. Mẹ kiếp, những người này làm sao thay thế bổ sung để muốn? Jesus có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của hắn, chủ lực dễ tìm, đáng tin thay thế bổ sung nhưng khó tìm. Đặc biệt là Schneiderlin loại này đã ở sang em tần hiệu lực nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải hoàn toàn chủ lực, nhưng quen thuộc xuất hiện ở tràng thời điểm kính dân sức mạnh của chính mình, biểu hiện vững bảng, cũng không oán giận cầu thủ, thực sự là quá khó tìm. Mùa giải trước tuy rằng Coutinho là chủ lực, nhưng mà Schneiderlin ra trận thời gian nhưng chỉ so với Coutinho thiếu một điểm, hơn nữa hắn còn có thể thay thế Casemiro hoặc là ra trận, giữa sân mỗi cái vị trí hắn trên căn bản đều có thể đánh còn có thể thể hiện ra rất tốt trình độ. Nếu như nói đúng du đội bóng coi trọng hắn, cái kia rất bình thường, G.E.S.U. cũng có năng lực để sở nơi Berlin cam tâm tình nguyện lưu lại, nhưng mà M.U. nhưng vào lúc này nảy ra ngoài. Này không phải là cùng ta quay rối sao? G.E.S.U. có chút căm tức nói. Bọn họ đồng ý ra 30 triệu bảng Anh. M.E.O.D. nói. Ồ, M.U. cùng chúng ta quan hệ vẫn rất tốt à, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện từ chối bọn họ tốt. G.E.S.U. lập tức đổi giọng. Snyder Linh tuy rằng rất đáng tin, không hơn người ta ở Southampton đánh nhiều năm như vậy thay thế bổ sung, cuối cùng cũng coi như có nhà giàu muốn đào hắn đi đánh chủ lực, chính mình ngăn cản hắn tiền đồ không tốt sao? Sắc thực không tốt lắm. Dù sao Snyder Linh ở Southampton cũng là nắm 11 vạn bảng Anh lương tuần, lấy mở ưu xa Hoa, cho cái 20 bạn cũng không tính là cái gì, như vậy ngăn cản hắn chuyển nhượng được không? Này không tốt. Chương 454, thay đổi chuyển nhượng xét lượt. Chương 454, thay đổi chuyển nhượng xét lượt. Snyder Linh sắc thực chính mình cũng muốn đi ra ngoài sông sông. Ở Southampton kỳ thực xem như là hắn ưa thích khu, hắn 18 tuổi liền gia nhập Liên minh Southampton, từ Trang tần Ship đến giải hạng 3 anh đợi thêm đến JSú đến, theo đội ngũ một đường rết tới tờ giờ Mi ở Leeds, đến tờ giờ Mi ở Leeds 2 liền quan cùng Cham Dion Leeds 2 liên văn, hắn mặc dù mới 26 tuổi, nhưng lại nhưng có thể nói là đem cái khác cầu thủ cả đời trải qua đều trải qua. Dưới tình huống như vậy, MU dối ra đến cảnh ô lưu, liền rất khiến lòng người động. Vậy cũng là MU tuy rằng Ferguson về hưu sau khi, MU nay không bằng xưa, nhưng là như vậy đội ngũ, đều là càng có chút khác sức hấp dẫn hơn nữa mở lũ trước đồng đội cũng không biết luke mở khi ta dian verlay vì lẽ đó hắn thật là có điểm tâm động mà tớ gì xị đây nhưng là chính hắn muốn đi ở sac em tần đợi một cái mùa giải hắn bắt được trang dion lit quân điều này làm cho tớ gì xị rất cao hứng đồng thời cũng bất mãn chính mình không phải chủ lực hắn lúc đó rời đi Dortmund đi và bớt cũng là bởi vì muốn đánh chủ lực ở sac em tần một cái mùa giải hạ xuống chỉ đá 20 mươi bóng quả thật làm cho hắn có chút không thể chịu được dù sao hắn cũng 26 tuổi không phải người trẻ tuổi chờ không được chậm rãi chờ đợi Hơn nữa hắn vẫn là cho so với hắn nhỏ 3 tuổi mèn làm thay thế bổ sung, này cờ mở nở sao nhẫn. Dưới tình huống như vậy, từ từ khôi phục nguyên khí Inter Milan tìm tới hắn, thưa hẹn vị trí chủ lực, liền đệm trợ gì sẽ độc lòng. Hắn không để ý chạy khắp nơi, từ Bundesliga đến tờ giờ Mi ở League, lại đi Serie cũng rất tốt rằng mà hắn mùa giải trước biểu hiện cũng rất tốt, tại trang T1 bên trong cũng có ghi bản, điều này làm cho hắn cũng không thiếu nhà dưới. Hiện tại Inter Milan tài chính giảm mất một chút, cũng có thể móc tiền ra, vì lẽ đó bọn họ cũng ở cùng em tần phương diện đàm hán Chỉ cần tiền cho đến đầy đủ Jesus cũng không ngại tọa dị xị chuyển nhượng, chỉ có điều mùa giải trước tiến cử tọa dị xị liền bỏ ra sang em tần ngàn bạn bằng anh. Ra cả thấp hắn khẳng định không làm. Dù sao tọa dị xị mặc dù là thay thế bổ sung, ra trận nhưng cũng không hế. ở trang Tionlit cùng giải đấu bên trong đều có không sai biểu hiện, đặc biệt là trang Tionlit trận chung kết bên trong thay thế bổ sung lên sân còn tiến vào bóng, vậy thì càng thêm phân Liên như vậy cầu thủ tốt, lẽ nào chút tiền này đã nghĩ mua đi sao? Lần này đội chủ lực phải đi 5 người, giải nghệ một cái cờ lọt sở, tuy rằng cũng mua 6 người, nhưng là chỉ liệu là dự định thuê đi ra ngoài còn có tỉ tở cũng sẽ bị thuê đi ra ngoài dưới tình huống như vậy đội chủ lực tương đương với vẫn là thiếu mất một người có điều ngấm lại sau khi jeesú lại cảm thấy vấn đề không lớn cỡ lò sở vốn là vị cuối cùng thay thế bổ sung vị trí của hắn bổ quyết không lắp bù không có vấn đề gì ở trên hàng tiền đạo bây giờ còn có 5 cái thực lực xuất sắc tiền đạo tiền đạo cánh có men cùng đẻ mẹ lệ trung phong có Lukaku cu đi cùng đủ đủ dưới tình huống nào đều đủ giữa sân phương diện phòng thủ giữa sân có ma tiếp cùng gane tổ chức hạt nhân có reber junior cùng tẩu đủ tấn công giữa sân có gận đầu cùng cutino cutino Còn có thể đẩy lên đánh tiền đạo, dưới tình huống như vậy, phía trước sân vẫn đúng là không thiếu người. Cuộc thi đấu thời điểm quá mức từ đội thanh niên bên trong điều mấy người tới rèn luyện một chút. Mùa giải trước sau hem tần đội hình kỳ thực có chút xa xỉ, cho tới JESS động bất động muốn đem toàn bộ đội hình đều đổi một lần để nhóm dự bị lên sân, cách làm như thế kỳ thực rất nhập dư, rất nhiều lúc chủ lực là cần liên tục tính biểu hiện, JESS mùa giải trước để xa dễ, Lukaku cùng Bafidi thay phiên ra trận loại này phương pháp kỳ thực đều rất thái quá. Bọn họ giải đấu bên trong biểu hiện chập trung bất định, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Đương nhiên nay chủ yếu là Jesu trong xương còn là một người ngoài nghề ở dạy học nhiều năm như vậy sau khi hắn một ít người thường tật cải tiến nhưng là còn có một chút không được giáo hơn hấp dẫn nhưng bảo lưu lại đến, đến rồi hắn cũng cần chậm rãi tiến bộ ở rất nhiều người cảm thấy đến Jesu có thể hay không tái dẫn ghi bản biên thời điểm sao thêm tần ở dẫn viên phương diện nhưng duy trì ý tĩnh chỉ là không ngừng cùng đối thủ thảo luận cầu thủ chuyển nhượng thái độ của bọn họ vẫn rất đại khí người muốn mua ra đến ta cần giá cả ta để bán không phải vậy chính ta giữ lại dùng cũng giống như vậy chính là bởi vì bọn họ đều là có thể chiếm cứ như vậy độ cao vì lẽ đó đang đàm phán trên, thường thường cũng có thể chiếm được càng nhiều tiền nghi. trong đó Man City thăm dò đối với Rea Berrini báo giá 60 triệu bảng Anh, sau đó ngay lập tức bị R.E.S.U từ chối. tin tức này cũng coi như là vững chắc Rea Berrini chủ lực hạt nhân vị trí. Rea Berrini đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm thì lại biểu thị chính mình ở Southampton đã được rất vui vẻ. Hắn tại trên người R.E.S.U học được rất nhiều, hơn nữa đang không ngừng tiến bộ. hắn không có bất kỳ lý do gì rời đi Southampton, hắn đã ở Southampton ăn ra, sẽ không muốn rời khỏi Southampton. tại đây dạng tuyên ngôn sau khi, chỉ ít cái này mùa giải thì sẽ không lại có thêm người đối với Real Madrid có ý kiến gì. Đúng là những người khác chuyển nhượng bắt đầu tiến triển được tương đương thuận lợi. Sa dễ cuối cùng phí chuyển nhượng lên đến 82 triệu bảng Anh, dựa theo hiện tại tỷ giá hối đoái chính là dòng giá 100 triệu euro, điều này làm cho hắn chính thức vượt qua cỡ Zidane phí chuyển nhượng, mà Rio cũng không cam lòng nếu thế, bọn họ ký xuống Casemiro cuối cùng bỏ ra bọn họ 38 triệu bảng Anh, ở một cái tiền vệ phòng ngự trên người xài nhiều tiền như vậy, quả thật có chút huyết đại. Thêm vào Otamendi 35 triệu bảng Anh, này ba tên chủ lực trên người Southampton toàn bộ phát hiện 155 triệu bảng anh, hơn nữa sở Berlin 30 triệu, đợi gì xị cuối cùng 25 triệu. Southampton em cái này mùa hè bán người thu vào lên đến 210 triệu bảng anh. Chụp đi bọn họ dẫn viên 43 triệu bảng anh, bọn họ thu nhập dòng 167 triệu bảng anh, gần phân nửa sân bóng đều đi ra. Cỡ lọ sở giải nghệ, Old Casemiro, sở nơi Berlin, Sajee, gì xị chuyển nhượng rời đi, tiến cử trí lẻo. Sau đó cùng tỷ tờ cùng thuê cho mượn trang cần ship đội bóng liên United thu về đủ đủ, tiến cử văn nghệ, e, gần được gần cùng với tự do chuyển nhượng tiến tử gì trạng họ, Southampton đội chủ lực có nhất định có lại, có điều ở GSU thao tác dưới, biến hóa như thế cũng không lớn. Đối với Southampton mùa giải mới chuyển nhượng thao tác, không ít bóng bình nhà cho rằng bọn họ gầy thân rất hoàn thiện, mặc dù coi như rời đi chủ lực không có làm sao bổ quyết, nhưng mà trên thực tế van được để Southampton hàng phòng thủ trở nên thâm hậu, cá nệ cùng gẵn đầu gặm gia nhập liên minh để Southampton giữa sân tổn thất Casemiro cùng Sanderlin sau khi cũng không có bị ảnh hưởng, tiền đạo mặc dù rời khỏi ba tên cầu thủ, chỉ bổ sung một cái đồ đủ, lại làm cho tần hàng tiền đạo Từ mập mạp trở nên tinh giản lên, biến hóa như thế, cũng khá. Có điều sao em tần cái này mùa hè dẫn viên bên trong, hầu như đều là đang tuổi phơi phối cầu thủ, duy nhất một người tuổi còn trẻ cầu thủ chỉ là còn lập tức liền thuê đi ra ngoài, điều này làm cho đại gia cũng không khỏi không bắt đầu nghĩ, đây là không phải mang ý nghĩa sao em tần sách lược muốn thay đổi. Bọn họ gặp càng nhiều mùa đang tuổi phơi phối cầu thủ, mà không phải tương lai ngôi sao. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải như vậy. chương 455, sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trường 455? Sao em trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trước đội chủ lực chúng ta là người trẻ tuổi quá nhiều, đang tuổi phơi phới trái lại không nhiều, vì lẽ đó cái này mùa giải ta dẫn viên lấy đang tuổi phơi phới, đến rồi liền có thể sử dụng làm chủ, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta muốn thay đổi máy bán thành phẩm, ghen luyện bồi dưỡng được đến tuổi trẻ thiên tài sách lược, chỉ có điều chúng ta hiện tại làm được càng bí mật. Một điểm mà thôi. Đứng ở sau em trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên sân, úm mỉm cười đối với bên người cơ lò sơ nói cỡ lọ sờ mùa giải trước kỳ thực cũng đã bắt đầu học tập huấn luyện viên trương trình học đối với học tập làm một cái huấn luyện viên tới nói thực tiễn so với lý luận thường thường càng quan trọng vì lẽ đó cỡ lọ sờ ngoại trừ một bên học tập huấn luyện viên chương trình học ở ngoài một bên sẽ ở sau em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong dạy học đương nhiên là từ cấp thấp thế đội dạy học bắt đầu cỡ lọ sờ gật gật đầu nhìn hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hắn cũng có chút giật mình có một cái để rất nhiều người lớn là sự thực chính là sao những năm này ở trên chuyển nhượng thị trường kỳ thực kiếm rất nhiều tiền tuy rằng tu sân bóng dùng không ít nhưng là vẫn có lượng lớn tài chính biến mất rồi cũng không phải chính gì úu dấu hoặc là bỏ ra, mà là dùng ở chỗ khác. Trước cho vay trả hết nợ chính là một cái đầu to, trước sau trả lại hơn 60 triệu, còn đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng thêm cùng tập trung vào tương tự cũng là một cái đầu to, trước sau tập trung vào cũng có hơn 60 triệu. Ở kinh nghiệm phong phú số 1 tuyển trạch viên Mi sẽ chế tạo bên dưới, sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ không riêng các loại thiết bị cùng nội dung huấn luyện phong phú phong phú, ở thanh niên tuyển trạch viên hệ thống, danh hiệu hộ đen hệ thống thu thập dưới, bọn họ đối với tiến cử xuất sắc cầu thủ trẻ tương tự có rất lớn cổ vũ tác dụng. Chúng ta trước mới vừa dùng 500.000 bảng Anh từ bắt phốt đội thanh niên đào đến rồi một người tên là Dạ đồn Sạn Cổ tiểu tử, tiểu tử này mới 15 tuổi, có điều tiềm lực 10 phần, đón lấy chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. JSSU nói với Cỡ Lọ Sở. Cỡ Lọ Sở gật gù, có điều rất hiển nhiên chính là 15 tuổi cùng sạn cổ khả năng nhảy lớp tiến vào 17 tuổi đội thanh niên cũng không phải hắn gặp dạy học đội ngũ, 17 tuổi đội thanh niên do trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản tận giật chủ trào, mà 15 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng nhưng là bồi dưỡng độ đủ vở răng dạy học. Mà hắn muốn dạy học nhưng là 13 tuổi đội thanh niên Cái đội ngũ này bên trong có cái tiểu tử ngươi nhất định phải coi trọng. Dạ mạn Miu gì lạ, sinh ra với sật có điều 10 năm liền đi đến Sanghemton định cư, hắn ở chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong đã đợi 5 năm, tuy rằng hiện tại mới 12 tuổi, nhưng là thiên phú của hắn thật sự rất xuất sắc, chúng ta đối với hắn phi thường coi trọng. JSSU -e nói với Cờ Lọ "Ồ, người Đức." Cờ Lọ cười nói một câu. Hắn cũng có nước Anh quốc tịch, có người nói đón lấy bình lần 15 tuổi trở xuống đội thanh niên dự định điều động hắn vào đội, tuy rằng hắn mới 12 tuổi. -e nói Vậy này nhảy lớp có chút lợi hại. Cợt lọ sờ cảm thán lên. Không phải vậy nói thế nào là thiên tài đây? Hắn cũng đúng là một thiên tài, kỹ thuật xuất sắc, cảm giác bóng tốt vô cùng, hơn nữa thân thể cũng không tính kém, có nhất định tốc độ cùng đối kháng năng lực, như vậy cầu thủ coi như đánh không được trung phòng, là một cái trước sân đa tài cũng sẽ phi thường hữu dụng. Đương nhiên, có lẽ phải hắn 17 tuổi sau đó chúng ta mới có thể sử dụng trên hắn, nhưng là hiện tại nhưng là có thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành thời điểm, có thể nuôi dưỡng như vậy một thiên tài, đối với người mà luyện, viên cuộc đời cũng là hữu dụng đương nhiên, ta không ngại hắn đại biểu nước Đức vẫn là đại biểu yểm lần xuất chiến, nhưng là từ câu lạc bộ lợi ích đến xem, hắn có thể đại biểu yểm lẫn xuất chiến vẫn là càng có lợi một ít. GESU nói với cờ lọ sờ, yên tâm đi thủ lĩnh, ta sẽ không ở phương diện này đối với hắn gây ảnh hưởng. Cờ lọ sờ vô vô ngừng nói, GESU gật bù, điểm này hắn xác thực không quá lo lắng, không riêng là tin tưởng cờ lọ sờ nhân phẩm, cũng bởi vì cờ lọ sờ kỳ thực là cái ba lan hậu duệ, đối với nước Đức nước Anh đối kháng cũng không để ý Jesu không biết chính là sự xuất hiện của chính mình, thật sự thay đổi rất nhiều. Nếu như không có JESU xuất hiện, như vậy Niu gì là gặp theo mẫu thân đi đến nước Anh định cư sau khi 10 năm gia nhập Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, một năm sau bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc, bị Chelsea đào đi. Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tuy rằng xuất sắc, nhưng là vào lúc ấy chính là Southampton nghèo nhất bức thời điểm, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ cùng phương tiện cũng chịu đến ảnh hưởng, là một cái đỉnh cấp thiên tài, Niu gì là đương nhiên sẽ chọn càng tốt hơn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nhưng là ở TESU xuất hiện sau khi, tất cả những thứ này liền đều thay đổi. Mới năm liệu gì là gia nhập sang em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời điểm, Jesú đã dẫn đội trở lại Tramvansip. Hơn nữa ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bỏ ra không ít tài chính, để sang em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện trình độ cùng huấn luyện viên tiếng tăm duy trì trước sau như một tài nghệ cao. Liệu gì là đợi đến rất là thỏa mãn, dĩ nhiên là sẽ không động tâm tư chạy đi Chelsea mau toại tự tiến cử, mà ở sang em tần rất mau trở lại đến tờ Jomi ở Lit, Jesú lại cuộn cuộn không ngừng đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tập trung vào sau kỳ. Liệu gì là dĩ nhiên là càng không muốn đi rồi ở phát hiện có thể thông qua cá nhân kế hoạch huấn luyện điểm thành tựu để phán đoán cầu thủ trẻ năng lực sau khi, GES trước tiên liền đem sở hữu đội thanh niên cầu thủ đều thử một lần, sau đó phát hiện điều gì là cá nhân kế hoạch huấn luyện muốn điểm thành tựu lên đến 95, vì lẽ đó GES liền bắt đầu coi trọng tên tiểu tử này, sẵn cô cũng giống như vậy, là trước GES kẻ nhặt thời điểm lần lượt từng cái tìm tờ giờ mi ở lít trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ danh sách thời điểm, thử nghiệm đi ra. Southampton cũng cần mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng địa phương. Đồ đủ có thể tính một cái, tuy rằng hắn là hoa kiểu, có điều hắn nhưng là ở nước Anh sinh ra. Cha hắn là người Trung Quốc, hắn mẹ nhưng là người nước Anh, phía dưới còn có mấy cái đệ đệ muội muội, là một cái tiêu chuẩn nước Anh gia đình đi ra. Vì lẽ đó tương lai hắn chỉ cần thể hiện xuất sắc, tiến vào đội tuyển quốc gia Anh cũng bình thường. Sau đó cỡ lũ loại này là có thể ở câu lạc bộ vẫn tiếp tục chờ đợi, tuy rằng không phải chủ lực, nhưng có thể thỉnh thoảng đánh thi đấu, loại này địa phương không thể thiếu. Đi tờ cùng chí lẻo cũng đều có thực lực không tệ, thuê 2 năm sau khi chính mình là có thể dùng. Hơn nữa sản cổ cùng nếu gì lạ như vậy tương lai ngôi sao, sao em đón lấy địa phương hóa cũng không tính rất khó. Được rồi. Đội thanh niên cơ bản chính là như vậy, người thích đứng mang mang chính là chủ yếu là muốn đem điều gì là khỏe mạnh bồi dưỡng lên. Đội thanh niên thành tích không phải trọng yếu nhất, đem tốt nhất cầu thủ tuyển ra, để chúng ta đội chủ lực có có thể dùng người, đây mới là mấu chốt nhất. Jesu cuối cùng nói với Cờ Lọ Sơ, Cờ Lọ Sơ gật gù, điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Đội thanh niên các cầu thủ nắm bao nhiêu vinh dự, cái kia xác thực không tính cái gì, trái lại là đem một vài xuất sắc cầu thủ chọn lựa ra, cho bọn họ thích hợp trưởng thành hoàn cảnh, để bọn họ có thể thuận lợi trưởng thành, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như muốn làm một cái danh xoáy lời nói, làm loại việc này không thích hợp, nhiều nhất chính là thích đứng một hồi làm sao cùng cầu thủ giao thiệp với. cỡ lò sở cũng không lớn như vậy dạ tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy mình có thể là một cái tốt huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên, vậy thì không sai. Chương 456, sức sống mới chương 456, sức sống mới nói tới huấn luyện cầu thủ trẻ, sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong còn có một người khác. Vậy thì là mùa giải trước mùa hè chính mình tìm tới cửa ẹ e đồ mẹ đi đại học cái mùa giải trước thành công tiến vào sang em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sau khi zs liền cho hắn lấy một phần kế hoạch huấn luyện sau đó để hắn luyện nửa năm sau liền đem hắn thuê cho mượn giải hạng ba anh đội ngũ lao hợp tác đồng bọn sở Ti Vân Nghị kỳ đội ngũ này mấy năm qua cùng sang em tần hình thành hợp tác sau khi đúng là sống đến mức rất tốt dựa vào sang em tần thỉnh thoảng trợ giúp một ít cầu thủ lại đây bọn họ ở lit văn thăng cấp không có hy vọng gì chủ hạ đúng là hàng năm đều thành công rất là châu bỏ có điều vẹn vẹn chỉ là giải hạng ba anh gian luyện hiệu quả không phải quá tốt mẹ tỷ hiện tại cũng 23 tuổi lại đã giải hạng ba anh cũng quá quá đáng có điều cùng sang em tần quan hệ không tệ liệt đã thuê sang em tần hai tên cầu thủ trẻ lại thuê quá khứ người cũng không làm bọn họ tốt xấu cũng là truyền thống đội ngũ làm sao có thể truyền tâm giúp các ngươi bồi dưỡng cầu thủ đây vì lẽ đó cuối cùng jrs đem mến đi thuê cho mượn nội tì ngạm vỏ ren vừa vận phỏ ren hiện tại cũng thiếu thủ môn chính hai bên xem như là ăn nhịp với nhau muốn nói tuổi mến đi liền so với cũ lở kỳ nhỏ 2 tuổi trên lý thuyết như vậy dự trữ không ý nghĩa gì thật giống như lúc đó cú lở kỳ ở liverpool đánh không lên chủ lực như thế không phải là bởi vì thực lực của hắn không được Mà là bởi vì Liverpool trận tia lão có khá là đáng tin thủ môn, thật sự không dùng được, không cần cụ lờ kỳ. Thêm vào thủ môn vị trí này lại không thể dùng thay phiên, chủ lực thường thường chính là vẫn đánh chủ lực. Mùa hè GESU còn lo lắng dô có ý kiến đến gì, đặc biệt cùng hắn Hàn Nguyên tăng gấu, dù sao một cái 28 tuổi Argentina quốc môn đánh dự bị thủ môn thật giống có chút bất tài, có điều dô mê nhưng biểu thị không liên quan, dù cho là gốt phụ, chính mình cũng sẽ khỏe mạnh huấn luyện cùng biểu hiện. Người đồng ý khi này sao cái quân phụ, GESU đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn giữ hắn lại, hơn nữa trong nước công thi đấu khẳng định là sẽ làm Romero lên sân, điểm này vấn đề không lớn. Dựa theo hiện tại xu thế, Mẽn Đi thật sự rất khó ở Southampton đánh tới thi đấu, chỉ có điều điểm này, hiện tại Mẽn Đi còn không rõ ràng lắm. Dù sao dù cho là không ngừng bị Southampton thuê đi ra ngoài, vậy cũng so với hắn trước tháng ngày tốt. Nói chung, Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hiện tại vận chuyển hài lòng, bọn họ đổi dưỡng được đến một ít cầu thủ chính mình không dùng được, không cần cũng có thể chuyển nhượng đi ra ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít có thể làm điểm phí chuyển lượng trở về. Dưới tình huống như vậy, sao em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hiện tại đã không cần cái khác tập trung bảo cũng có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ. G.E.S.U. cần nhất quan tâm, vẫn là đội chủ lực. Sao hem tần mùa giải trước bắt được Trang trí on Lid đương kim vô địch, nhưng là trên thực tế nếu như không phải có cái thành tích này lời nói, bọn họ toàn thể thành tích, hầu như có thể tính là bọn họ tiến vào tờ Giờ Mi ở Lid sau khi kem gọi nhất một cái mùa giải Giải đấu thứ 3 cùng mới tiến vào giờ mi ở lit cái thứ nhất mùa giải đặt năng hàng nhưng là vào lúc ấy sang em tần vẫn là không có tham dự đến quán quân tranh cướp mà lần này nhưng là vẫn có cơ hội nhưng ở cuối cùng tụt dây xích hiện nhiên càng thêm để fan bóng đá dễ dàng thất vọng thêm vào cuộc thi đấu toàn bộ thua trận nếu không là bắt được trang di on lit quán quân thành tích thực sự quá cứng sang em tần fan bóng đá chỉ sợ đều muốn đối với jesu có chút thất vọng rồi chính jesu cũng là nín đầy bụng tức giận mùa giải trước hắn đúng là quá chú trọng trang di on thắng lợi Dù sao bảo vệ chức vô địch Tram Thi Hon quản quân chuyện như vậy sức mê hoặc quá lớn, cho tới không thể bắt được giải đấu tam liên quan, đón lấy hắn sẽ phải nỗ lực tại bên trong giải đấu 5 quản quân. Mà Trang Thi đương nhiên cũng không thể từ bỏ. Cái này mùa giải giải đấu bắt đầu tương đối sớm, dù sao đón lấy mùa hè là ở rô 5, ngoại hạng anh sẽ ở ngày mùng ngày 8 tháng 8 liền mở màn, có điều sao em tần không cần tham gia trước siêu của anh, dù sao bọn họ mùa giải trước ở trong nước giải đấu bên trong tứ đại giải không. Bọn họ chỉ dùng tham gia ngày 12 tháng 8 ở rốt Rúdija thủ đô bị lị sĩ quốc tế sân thể dục tiến hành UEFA Super Cup thi đấu có điều giải đấu vòng thứ nhất sau khi lập tức liền đá UEFA Super Cup chuyện này với bọn họ trạng thái là một cái thử thách có điều sang em tần các cầu thủ cái này mùa hè xem như là nghỉ ngơi đến bất hơn mà bọn họ mùa giải trước tập vấn ở đầu tháng 7 liền sẽ bắt đầu một tháng tập vấn thời gian đầy đủ bọn họ thể hiện ra chính mình trình độ Rú -E luôn luôn rất coi trọng huấn luyện trên thực tế cũng là như thế ở hiện đại câu lạc bộ bóng đá bên trong cầu thủ huấn luyện trình độ khá quan trọng cầu thủ không phải đến 20 tuổi kỹ thuật liền định hình. Trên thực tế hài lòng huấn luyện có thể để cho bọn họ không ngừng tiến bộ, mà huấn luyện nếu như không tốt lời nói, như vậy coi như là cầu thủ tốt cũng sẽ không ngừng lùi bước. Nói trắng ra điều này cũng bình thường, đá bóng cũng là một loại kỹ năng, cần thời gian dài huấn luyện đến duy trì cảm giác. Một cái cầu thủ nếu như một năm không huấn luyện, coi như là Maradona, chỉ sợ cũng thoái hóa thành phổ thông nghề nghiệp cầu thủ. Cũng đừng nói là dùng chân đá bóng đá, bóng rổ cũng như thế, đỉnh cấp bóng rổ siêu sao cũng cần thời gian dài huấn luyện cùng ném rổ huấn luyện đến duy trì cảm giác có như là đồn cần như vậy định cấp cầu thủ ở có một khoảng thời gian huấn luyện sức mạnh mà không có tiến hành bên trong đầu lúc huấn luyện hắn sao chịu được gọi vô đối thiên hạ sát bản em rổ, tỷ lệ chúng mục tiêu đều giảm xuống đến một cái vô cùng thê thảm mức độ càng linh hoạt tay đều sẽ xuất hiện vấn đề thế này cũng đừng nói là chân vì lẽ đó huấn luyện rất trọng yếu điểm này jesu rất rõ ràng đầu tiên là huấn luyện thân thể sau đó là chiến thuật huấn luyện cùng cá nhân huấn luyện sao em tần các cầu thủ ở một lần nữa tập trung sau khi lập tức liền bắt đầu đổ mồ hôi như mưa mới gia nhập liên minh cầu thủ khát vọng vinh dự. Di Trạ họ hy vọng có thể một lần nữa thể hiện ra chính mình lúc đó ở mở năng lực. Van Đức chỉ có sợ cỏ Tỷ sống tở Jeremy ở kịp ví dụ, hắn đối với Cham Dion cùng giải đấu đều rất khát vọng. Ca nẻ trước còn chỉ là cái không có tiếng tăm gì cầu thủ, đến em thần như vậy đội bóng, chủ lực tiền vệ phòng ngự Casemiro còn chuyển nhượng rời đi, hắn khát vọng đánh tới chủ lực. Gần đầu gần ở Dortmund nắm quá giải đấu quan quân, nhưng là cùng Cham Dion quán quân vinh dự so ra, hắn vẫn là rất khát vọng cho tới độ đủ. Thankyou Sanghem thần huấn luyện cầu thủ trẻ thành viên, bị thuê đi ra ngoài 2 năm, hắn hiện tại chỉ muốn chứng minh thực lực của chính mình mới gia nhập liên minh cầu thủ mang đến chính là mới mẹ sức sống, đây chính là dù cho đội bóng đã rất hoàn chỉnh, cũng cần tiến cử mới mẹ huyết dịch thênh chốt. Mà sang em tần nguyên bản cầu thủ cũng bởi vì mùa giải trước ném mất giải đấu quán quân, thậm chí á quân đều không có, mà có chút khó chịu. Đồng thời sang em tần có chủ lực rời đi, nay bản thân cũng cho bọn họ mang đến kích thích. dễ rời đi, để bắt đi nhìn thấy chính mình ổn định trở thành chủ lực cơ hội, để Lukaku nhìn thấy chính mình trở thành hàng tiền đạo đầu bảng cơ hội. Casemiro rời đi, để Ma tiếp nhìn thấy chính mình đánh chủ lực hy vọng, gần đầu cẳng đến thì lại để Coutinho cảm giác được nguy cơ men đi rời đi để mới gia nhập Liên Minh ban được nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho vốn là hai tên tuổi trẻ hậu vệ bãi lụy cùng Digger nhìn thấy hy vọng. Đây chính là sức sống mới, có chứa tân sức sống Saem Tần, khát vọng mùa giải mới. Chương 457, Tân chủ lực đội hình chương 457, Tân chủ lực đội hình đối với mùa giải mới Saem Tần các cầu thủ tới nói, bọn họ rất khát vọng thi đấu bắt đầu, mà Saem Tần các cổ động viên tương tự rất có chờ mong. Tuy rằng Saem Tần mùa hè lại lần nữa ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm hơn 100 triệu bảng Anh. Sạ dễ rời đi càng làm cho mọi người cho rằng Sakem Tần thiếu rồi một chiếc sắc bén nhất ao. Nhưng mà Sakem Tần các cổ động viên nhưng cho rằng đây không tính là cái gì. xa dễ đi rồi, chúng ta còn có Bất đi, còn có Lukaku. Mùa giải trước sạ dễ ngừng thi đấu thời điểm, không phải là hai người bọn họ ghi bản, để Sakem Tần không ngừng đi tới sao? Chúng ta quan trọng nhất người kia là Jesua. Chỉ cần Jesua bất còn, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Sakem Tần các cổ động viên có lý do tự tin, hơn nữa bọn họ đối với độ đủ chờ mong cũng rất cao cái kia dù sao cũng là chính sang em tần bồi dưỡng được đến, sao em tần những năm này tuy rằng thành tích rất tốt, cũng rất ít có chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ có thể đánh chủ lực. có điều ngấm lại, trước bồi dưỡng được đến cầu thủ, đánh chủ lực liền bị đảo đi, từ chạm bờ lần đến lậy lanạ, từ chạm bờ đến lu so, cái nào không phải vừa ló đầu liền bị đảo đi. hiện tại bồi dưỡng được đến cũng là dỡ lũ cùng chính độ đủ xem như là lưu lại, hơn nữa cũng không phải chủ lực, mà là thay thế bổ sung, để bọn họ chậm rãi trưởng thành, như vậy có thể vẫn sẽ không bị đảo góc tường một ít. mùa giải mới đủ đủ biểu hiện thì như thế nào? Điều này làm cho rất nhiều người đều có hứng thú. Có điều rất nhiều fan bóng đá cũng đều cảm thấy thôi, đồ Đủ khả năng cơ hội sẽ không quá nhiều, dù sao mặt trên có bắt đi, còn có Lukaku, hắn nhiều nhất cũng chính là người dự quyết, dưới tình huống như vậy, muốn thu được ổn định ra trận cơ hội, kỳ thực thật thật khó khăn. Chính Đỗ Đủ nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn biết mình rất khó cấp tốc liền đánh tới chủ lực, có điều hắn tin tưởng GES sẽ rất tốt sắp xếp vị trí của hắn, chỉ cần hắn chăm chú huấn luyện, bất cứ lúc nào duy trì tốt trạng thái, vậy thì đầy đủ. Trên thực tế rất nhiều cầu thủ trẻ, cần chính là như vậy vững vàng tâm thái. Ở giải đấu bắt đầu trước Sau khi em ở sân bóng Sctmà gì S tiến hành rồi một hồi trận đấu giao hữu đối thủ là cái rẹt tờ cuộc tranh tài này thành tựu cỡ lọ sở cáo biệt thi đấu không ít nước đức đội tuyển quốc gia thành viên đều đi đến hiện trường trợ Uy bao quát đã giải nghệ bã lạt hắn cũng là cái rẹt lô tờ trước cầu thủ vì lẽ đó ở trận này thi đấu nhìm 2, cũng mặc giáp trụ ra trận cùng cỡ lọ sở cùng trên người mặc cái rẹt áo đấu thi đấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc cỡ lọ sở quanh một vòng sân đối với sở hữu fan bóng đá tiến hành cáo biệt làm một tên có đại tài nên trưởng thành nhuận cầu thủ cỡ lọ sở kỳ thực xem như là phi thường may mắn. Hắn ở nghề nghiệp các cuộc đời bên trong còn lâu mới có được đến cùng thời đại mạnh nhất mức độ, chỉ có thể coi là cái này tròm sao long lánh thời đại một phần, nhưng mà hắn mặc kệ là cá nhân binh dự vẫn là tập thể binh dự, đều đủ để để rất nhiều người đều ước ao. Đội tuyển quốc gia phương diện, hắn bắt được vật cực quân, quân, quân, tuy rằng không có Euro, nhưng là chỉ là World Cup, liền đầy đủ khiến người ta thỏa mãn. Câu lạc bộ phương diện, hắn ở bên bắt được Bundesliga, ở em tần bắt được Dordor Mi ở Elite, UEFA Euro Palit cùng Champions League, không hề lớn mà quắng, ít nhất cũng không cái gì tiếc Mà cá nhân phương diện, hắn năm quá rượt cột vua phá lưới là lớp cổ từ trước tới nay ghi bàn nhiều nhất cầu thủ ở Bundesliga giờ mi ở League tuy rằng không nắm quá vua phá lưới nhưng là cũng không ít ghi bàn. Từ bất kỳ góc độ tới nói, nghề nghiệp khác cuộc đời đều là phi thường thành công. Mà một người như vậy giải nghệ cũng đại diện cho sự kết thúc của một thời đại. Hắn cùng thời đại những người cầu thủ không rời đi đã không nhiều, hiện tại tám ít ở thế giới giới bóng đá đều trên căn bản là lo tướng, giữa lúc đánh chính là 8 năm sau, hắn loại này 75 sau còn ở đỉnh cấp giải đấu, thật không mấy cái. Thời đại kết thúc, thường thường là một ít chúng ta người quen thuộc rời đi điều này cũng thường thường mang ý nghĩa chính mình thanh xuân kết thúc. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm, là cỡ lọ sở cáo biệt lễ vật tốt nhất. Một thời đại kết thúc, sao em sẽ hướng về thời đại mới đi tới? Xác thực, một thời đại kết thúc. Đó là ZSU mới tiếp nhận đội bóng, cần dựa vào lao tướng cùng huyền thoại nhắc tới cao vi vọng niên đại. Vì lẽ đó khi đó hắn tìm đến rồi lễ đi sơ, để hắn giúp đỡ ổn định phòng thay đồ, tiến vào tờ giờ mi ở list sau khi lại tiến cử cờ lọ sờ, để hắn mang một vùng người mới. Ở mấy cái mùa giải sau khi, ZSU đã không cần làm như vậy, hắn chính là quyền uy, hắn chính là huyền thoại. Hắn chính là toàn bộ sang em tần chất ổn định. Đánh xong trận này cá biệt thi đấu sau khi, Southampton nên đón mùa giải mới trận đầu giải đấu. Southampton sân khách khiêu chiến लिव cá Đây là một cái không sai đối thủ, लिव cá mùa giải trước xếp hạng cũng là mười vị trí đầu, bọn họ cái này mùa hè dẫn viên dùng tiền khủng ít, 2000 vạn tiến cử Hà Lan giữa sân hoạch nạn đụm, từ EN tiến cử tiền đạo Mỹ chỗ Vịt cùng hậu vệ mỗi Ben 3 bỏ ra bọn họ vượt qua 30 triệu, hơn nữa pháp tiền đạo cánh thắt bạn, bọn họ cái này mùa hè ở trên chuyển lượng thị trường tịnh tập trung vào tiếp cận 70 triệu. Có điều लिव cá sổ tài lực vẫn không thành vấn đề. Nhưng là đều là không có quá tốt thành tích, liền đầy đủ khiến người ta bó cổ tay. Theo GESU, bọn họ cái này mùa hè chuyển nhượng vẫn là rất tốt, hoạch nạn đúng là cái không sai tiền vệ phòng ngự, nếu không là sang Em tần không thiếu đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, GESU nói không chắc liền xuống tay với hắn. Mà Mỹ trổ vịt cùng mẫu Ben Ba lại có không sai tiềm lực, đặc biệt là mỉ trổ vịt, chỉ có điều trung vệ cùng tiền đạo sang Em tần cũng không thiếu người, GESU mới không dính liễu một tay. Những này cầu thủ nữ cá sổ nếu như có thể đánh ra đến lời nói vẫn là rất hữu dụng Arsenal bóng Sctgemac không còn chỗ ngồi, liệu cá sô các cổ động viên cao giọng hò hét, hy vọng có thể cho Samemtần tới một người phụ đầu mùa đón. Samemtần mấy năm qua biểu hiện quá phong quang, mà bọn họ gấp gáp còn chưa đủ đủ, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, rất nhiều đội bóng đều hy vọng chính mình có thể cho Samemtần một cái đắt đẽ, để chứng minh địa vị của chính mình. Muốn để những người khác đội bóng nhìn thấy Samemtần trước hết kiếp ba điểm, Samemtần còn cần thời gian giải thắng lợi đến xây dựng lên chính mình đội mạnh địa vị. ở trận này thi đấu bên trong, Jesu phái ra một cái cùng mùa giải trước có chút biến hóa đội hình. Thủ môn cũ kỳ, hậu vệ cản cêlo, Fonter, Van Dyck, Alonso, giữa sân Matip, Reebuiner, gần đầu gẳng, tiền đạo Vardy, Lukaku. Matip lần đầu ra sân, chính là hắn giữa sân trên không bóng chặn lại năng lực, liễu cá sổ hai cái tiền đạo thân hình cao lớn, trên hắn có thể cho giữa sân tăng cường một cái bình phong. Mà gần đầu gẳng lên sân, nhưng là Jesu muốn ở Reebuiner ở ngoài, mặt khác ở giữa sân sắp xếp một cái đột phá điểm. Cho tới Van Dyck cùng Vardy thủ phát thì lại không có gì để nói nhiều. Otamen đi chuyển nhựa rời đi bỏ ra sang hem tần giá cao văn địch, đương nhiên đến thủ phát, mà hàng tiền đạo cũng là mùa giải trước không có xạ dễ thời điểm, sao hem tần chủ lực hàng tiền đạo? Hiện tại liền xem bộ này, đội hình đang đối mặt cái khác đối thủ thời điểm, có thể hay không có cùng mùa giải trước như thế, thậm chí là càng tốt hơn phát Huy. Chương 458, biến đổi bất ngờ thắng lợi cũng thỏa mãn chương 458, biến đổi bất ngờ thắng lợi cũng thỏa mãn hàng phòng thủ cùng giữa sân, kỳ thực không có gì hay thao tác, chủ yếu là hàng tiền đạo. Sao hem tần bộ này hàng tiền đạo, ở trên cái mùa giải bại ra kỳ thực là có chút vấn đề, đột phá dự vào mện, cướp điểm dựa vào bắt đi. Phản kích dựa vào Lukaku, bọn họ năng lực cá nhân đều rất mạnh, tác dụng cũng rất lớn. Nhưng mà ở lẫn nhau trong lúc đó phối hợp với, nhưng chênh lệch một ít. Mà mùa hè trong khi huấn luyện, ZEUS cường điệu chính là giải quyết vấn đề này. Phản kích thời điểm không cần phải nói, có Lukaku cùng mệt ở, đánh như thế nào đều có. đi cũng có thể rất tốt phản kích, then chốt chính là trận địa chiến. Cùng mùa giải trước không giống chính là, ở trận địa chiến bên trong, Lukaku gặp càng nhiều đến bên trong vùng cấm cấp điểm, hoặc là làm một cái tựa lưng cầm bóng trung vòng, loại việc này không phải hắn am hiểu, nhưng mà tựa lưng cầm bóng mạnh mẽ xoay người đột phá sáng tạo cơ hội này nhưng là hắn rất thích hợp như vậy làm chuyện như vậy ở trung lộ đi làm uy hiếp dĩ nhiên là gặp càng to lớn hơn vì lẽ đó Lukaku gặp từ một cái tiền đạo cánh biến thành một cái trung phong cho tới cánh phải tấn công vấn đề thì lại phần lớn sẽ giao cho cản cello cùng với tại đây một bên hoạt động jeber junior có Lukaku như thế một cái to con sự ở vùng cấm bên trong vắt đi hoạt động không gian đương nhiên cũng là càng nhiều hơn một chút đây chính là sang em tấn tấn công trên biến hóa loại biến hóa này không lớn nhưng rất chí mạng ở lưu cá sổ các cổ động viên hô lớn trong tiếng biến hóa như thế, nhưng trước tiên vì là em tận đạt được đi bàn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 24, mện vân bóng đến cánh phải, theo vào cản sẽ lộ trực tiếp 45 độ góc chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, Lukaku phía trước nhảy lấy đà hấp dẫn đối phương chú ý lực, bắt đi ở trung lộ cấp điểm, bắt đầu công thủ môn bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. Ghi bàn bắt đi hưng phấn bắt đầu rồi hắn chúc mừng, mùa hè thời điểm hắn lần thứ nhất chúng cử đội tuyển quốc gia Anh, sau đó tại trận đấu giao hữu bên trong có ra trận, đối với đã 28 tuổi bắt đi tới nói, hắn ở đội tuyển quốc gia đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng mà hắn nhưng có thể thông qua không ngừng đi bàn đến vì hắn tranh thủ đội tuyển quốc gia vị trí. Nhìn thấy Vadidi bàn, GES Tú thỏa mãn vô tay, xem ra Vadidi cũng không có bởi vì mùa giải trước biểu hiện xuất sắc mà tự mãn, cái này mùa giải tình trạng của hắn cũng không có giảm xuống. Mà là một cái 28 tuổi tiền đạo, hắn cũng không đến nỗi gặp bởi vì một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc bị người nhìn thấu sau khi liền đụng với tân tú tưởng. Mùa giải trước dù sao đã là hắn tợ giờ mi ở lít cái thứ hai mùa giải. Hắn loại này cấp điểm cầu thủ muốn bị hết mức nhìn chằm chằm, cũng thật khó khăn. Mở tỷ số sau khi Sao khi tần đã được càng thêm phòng dòng, có điều ở Newcastle điên cuồng bức cướp bên trong, bọn họ đúng là có chút không quá thích ứng. Chủ yếu là gân đầu gẳng không quá thích ứng, hắn quen thuộc Bundesliga tiết tấu sau khi, còn cần chậm giải thích ứng tở giờ mi ở lịch tiết đấu. Mà Newcastle sổ giữa sân tấn công, cũng làm cho Ma tiếp có chút đau đầu, hắn đối kháng chính diện cũng kém, nhưng là Newcastle sổ giữa sân tấn công lấy nhanh chóng rời đi cùng mặt đất tấn công làm chủ, điều này làm cho hắn ở chạy tới chạy lui đậu tình huống có chút sức đầu mẹ chán. Nắm lấy như vậy quyết điểm sau khi, sổ trong trận đấu liền tiến vào hai bóng. Đầu tiên là hiệp một kết thúc trước dựa vào một tình huống phạt góc, xỉ xe ở phía sau điểm tướng bóng va và tiến vào khung thành trống, sau đó là hiệp hai bắt đầu sau không lâu, ngoại nạn đùng ở vòng ngoài cấm địa đột phá ma tiếp phòng thủ, sau đó đại lực sút bóng vì làn lưu cá sồ vượt lại. Giữa sân lại thất thế, xem ra vẫn là cần rèn luyện a. GESU ở trong lòng nghĩ, có điều như vậy là hậu cũng sẽ không để hắn quá nhiều, giữa sân thất thế trước hắn liền nhìn ra rồi, đơn giản chính là muốn cho các cầu thủ nhiều rèn luyện một điểm mà thôi. Dưới tình huống như vậy, hắn dùng mắt rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Cả lên sân, thay đổi gân đầu gắng cái này thay đổi người để không ít fan bóng đá cảm thấy đến hơi kinh ngạc hiện tại là hậu không phải nên tăng mạnh tấn công sao làm sao đổi một cái tiền vệ phòng ngự thay đổi một cái công kích giữa sân gần đầu gặm thở hồng hộp rơi xuống chàng jesu đi đến bên tiếp cùng hắn nắm tay không sao trầm rãi thích ứng ta biết ngươi năng lực cũng biết ngươi trình độ jesu nói với gần đầu gặm gần đầu gẳng có chút cảm kích gật gật đầu mà trên ghế dự bị Coutinho cũng không nhiều lời cái gì cái này mùa hè jesu cùng cutino đã nói qua mùa giải trước để cutino đánh chủ lực kỳ thực có chút đốt cháy giai đoạn Vì lẽ đó cái này mùa giải gặp càng thích hợp sử dụng hắn, để hắn đang công kích giữa sân cùng hai tiền đạo vị trí nhiều rèn luyện, tăng mạnh hắn sở trường, để hắn thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Coutinho biết đây là vì tốt cho hắn, hắn đã 23 tuổi, cần chính là càng tốt hơn tăng lên, mà không phải mù quáng đánh thi đấu rèn luyện. Loại này có kế hoạch thay thế bổ sung, trái lại so với đánh chủ lực càng có ý nghĩa. GESú lần này thay đổi người, liền chứng minh hắn ở càng chỗ cao. Trước sang em tần giữa sân thất thế, cũng không phải tấn công xảy ra vấn đề, trái lại là phòng thủ, phòng thủ bị động. Để bọn họ tấn công không có cách nào rất thuận lợi đánh tới đến, chỉ có ổn định phòng thủ mới có thể tăng mạnh tấn công. Mà hai cái tiền vệ phòng ngự ở đây trên vẫn có thể rất tốt giải phóng hai cái hậu vệ cánh. Quả nhiên, vào lần này thay đổi người sau khi nguyên bản tình cảnh trên có chút bị động sao Hemton, lập tức liền ổn định phòng tuyến của chính mình, sau đó bọn họ tấn công cũng bắt đầu trở nên trở nên sống động. Điều này làm cho nguyên bản vô cùng phấn khởi nịu cá số các cổ độc viên bắt đầu có chút người. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta trước rõ ràng có ưu thế. Ngay ở bọn họ không nghĩ ra thời điểm thêm tần tấn công thì lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mánh liệt lên mẹ ở cánh trái bắt đầu càng thêm sinh động bởi vì phần lớn phòng thủ sự chú ý đều bị cánh phải hấp dẫn đi rồi chính là phút thứ 79 hắn một lần cánh trái sau khi đột phá đẹp đẽ truyền vào trong xa một chút xuyên vào luka cu lực ép đối phương hậu vệ hất đầu công môn quả bóng cấp tốc bay vào vàoniu cá sổ không thành sao em tần san bằng tỷ số tiếp tục tấn công chúng ta muốn chính là thắng lợi jsu đối với trong sân là một cái thủ thế mà hắn rất nhanh cũng dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người để vẻ lệ lên sân thay đổi có chút bạn thương bắt đi Southampton trước sân tấn công bắt đầu trở nên càng thêm linh hoạt rồi. Đẹp vẽ lệ dưới tình huống như vậy, đối mặt thể năng giảm xuống hậu vệ, hắn đột phá quả thực chính là đại sắc khí, cũng đừng nói phía sau còn có Zhe Bờ Zhuiner cùng cản sẽ lộ cho hắn chuyển bóng. Newcastle hàng phòng thủ chỉ chống đỡ không tới 10 phút, đẹp vẽ lệ hoàn thành một lần đẹp đẽ sau khi đột phá, ở đường biên ngang phụ cận đem bóng chuyển về, theo vào Alonso ở phía sau điểm không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ép sát mặt đất bắn vào không thành góc chết. 3-2, ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi lại. Như vậy một hồi biến đổi bất ngờ thắng lợi, không tính hoàn mỹ lại làm cho sang em tần các cổ động viên rất hài lòng. Bọn họ cũng không cảm thấy như vậy thắng trận có vẻ hơi mất mặt, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Dù sao đối với chậm nhiệt sang em tần tới nói, giải đấu trận đấu đạt được thắng lợi, đã rất tốt. Trận thắng lợi này, để sang em tần các cổ động viên nhìn thấy sang em tần đối với mùa giải này giải đấu tình thế bắt buộc, cũng làm cho bọn họ kết nối hạ xuống thi đấu, bắt đầu càng thêm trở mong lên.